Phong hổ không hiểu trong ẩn rõ bí ẩn trong đó, cái h thể thật chính ỉ có tục c tiếp tiếp. Ta vật một ngươi xem đưa này, lễ là kỳ giáo trình. Tại cái thứ r ì n Tại t cái h n hai ấ t trong t video có ta tự thân n vì g ư ơ diễn luyện mê trong u nhiều, luyện nhiều n thân thân nhường ngươi thân cảnh hơn, nhớ nhìn g giúp giải, giới thể đạt tới thật.、Cái、thứ pháp, pháp pháp cấp Cái có cao cao đối với hai đề độ lý kỹ, video có g i ấ u một đường bí pháp tên là cựu trọng kình cần chính ngươi quan sát video sau đó tiến hành lý giải bản thân từ đó thể ngộ thân thể phát lực huyền bí Trong video chỉ có dấu phía dấu trong ư ngươi ớ c có tam trọng thể tại năm thứ nhất liền tiến năm kính Nếu liền bí pháp. là à v cơ sở h u ấ luyện doanh, n đ ồ tấm h hiểu kính, thể danh Nhớ ờ i cái gọi được đệ có này trọng là tam ta tử. ký l y nó bên trong đồ vật chỉ cho phép ngươi vật, cho đồ chỉ phép ộ t sát, người quan k hình ô n truyền ngoài. trong g cho phép h Video trong tấm ra phục l o n g đại nhân nói xong sau bán ra một cái k h u n g trát trong đó có hai cái video một cái viết mê tung thân pháp mà mặt khác một cái thì là viết cựu trọng kính chương một trăm năm mươi hai tò h h phân í kính kính c cựu pháp trọng tiêu xài bi mò phong hổ mở ra cựu trọng kính video căn cứ trong video hiện ra nội dung phong hổ đại khái hiểu rõ nguyên lai、like、cái này cái gọi là cựu trọng kính giảng chính là một người phát lực phương thức đồng dạng một người tiện tay vung ra một quyền lực đạo cùng đi qua một fan up thủ về sau đánh ra sao lực đạo hoàn toàn khác biệt nếu là lại có chạy lấy đà r a tốc thậm chí trên tay mang theo nặng hơn đ ồ vật lần nữa đánh ra một quyền lực đạo lại không giống nhau thậm chí người ngay cả tiếp theo vung ra mấy quyền mỗi một lực quyền đạo cũng đều có điều khác biệt dùng nắm đấm đánh ra một quyền cùng dùng chân đá ra một cước lực đạo cũng là không giống nhau mà cái này cựu trọng k ì n h chính là dạy người như thế nào phát lực làm thế nào đến đem toàn thân lực đạo hòa làm một thể sau đó hoàn mỹ phát huy ra tức có thể làm lớn một trăm phần trăm phát huy ra thân thể của mình lực lượng cũng sẽ hoàn thành cựu trọng tình bên trong đệ nhất trọng tình muốn làm đến điểm này vô cùng khó khăn rất nhiều siêu cấp võ giả đều khó mà làm đến đồng dạng đỉnh cấp võ giả nếu là không có cùng loại bí pháp cũng làm không được một bước này bất quá tiến vào chiến thần cảnh giới võ giả là xác định vững chắc có thể làm đến từng cái chiến thần đều có thể hoàn mỹ trưởng khống thân thể của mình lực lượng về phần đạt tới đệ nhị trọng tình cũng chính là thân thể giao động gấp hai kia liền càng khó muốn làm đến nhị trọng tình chẳng khác nào là đem toàn thân lực đạo phát huy ra hai phần trăm trăm cấp độ lúc đầu một người một quyền sung dưới chỉ có thể đánh ra nặng một nghìn kg lượng nhưng là hoàn thành nhị trọng kình liền có thể đánh ra nặng hai nghìn kg lượng trong đó t r ê n lệch không ít nói mà dụ rất nhiều thiên tài võ giả cũng có thể làm được vượt cấp mà chiến miểu s á t đồng cấp võ giả dựa vào là cái gì chính là siêu việt bọn họ bản thân thân pháp vũ khí cảnh giới bí pháp ý thức chiến đấu cùng siêu cao thân thể giao động vân vân tổng hợp nếu không mà nói dựa vào cái gì có thể miễu s á t thống kê võ giả vượt cấp mà chiến thế gian vẫn còn có thần kỳ như thế bí pháp phong hổ nhìn con ngươi thích chặt thần tình kích động quả nhiên là bí pháp cái này cựu trọng kinh bí pháp cho dù là ở chiến thần võ quán học viện hối đoái bên trong đều không nhìn thấy mà hiệu quả cùng loại cựu trọng kinh bí pháp nhưng lại có mấy cái bất quá hiệu quả lại kém nhiều bình thường đều chỉ là thân thể giao động một chút mấy lần giao động đạt tới gấp hai đều không có hơn nữa hối đoái tích phân càng là đắc hạ nhân so huyền cấp thượng phẩm công pháp cũng cao hơn cùng địa cấp công pháp đều không khác mấy giao động một chút mấy lần bí pháp liền đã chân quý như thế huống chi cựu trọng k ì n h cựu trọng k ì n h bí pháp cao nhất có thể đạt tới thân thể giao động chín lần quả thực khủng bố như vậy nếu là một cái sơ cấp võ giả có thể đạt tới đệ cựu trọng dù là gặp được cao cấp võ giả đều có thể hảo hảo chơi đùa lập tức phong hổ đối với phục long đại nhân tràn đầy kính ý mặc dù hắn cũng không biết cái này vị phục long đại nhân vì sao đối với hắn tốt như vậy phục long đại nhân tại hắn bé nhỏ thời điểm cho hắn trợ giúp lại là để cho hắn cảm động hết sức đồng thời thầm hạ quyết tâm nếu về sau bản thân có thể có thành cựu nhất định phải có chỗ hồi báo bất kể là bí pháp cựu trọng tình vẫn là mê tung thân pháp dù là đối với chiến thần mà nói đều cực kỳ chân quý mà phong hổ hắn hiện tại chỉ là một cái trung cấp võ giả mà thôi nếu không phải phục long đại nhân lại chỗ nào có thể đến như thế bí pháp lần nữa mở ra mê tung thân pháp thân pháp video trong video xuất hiện phục lòng đại nhân thân ảnh tại tự mình diễn luyện mê tung thân pháp mặc dù chỉ là mê tung thân pháp cơ sở bộ phận thế nhưng là tận mắt thấy chiến thần diễn luyện thân pháp cùng cùng mình thân pháp so sánh hay là tìm ra trước kia tự mình tu luyện thời điểm tồn tại một chút chỗ nhầm lẫn cùng không thích đáng địa phương cơ sở thân pháp đằng sau còn có nhập vi cấp tu luyện thân pháp viên mãn cấp tu luyện thân pháp về phần lại cao hơn ý cảnh cấp thân pháp hoặc là cái gọi là thiên nhân hợp nhất thì nhìn không tới có cái video này cơ hồ thì tương đương với có một cái chiến thần lao sư tại mỗi ngày đưa cho chính mình diễn luyện thân pháp như thế đến nay thân pháp tiến độ tự nhiên là tiến triển cực nhanh vượt xa bản thân tràn đầy tìm tòi mà có quan hệ với cựu trọng kình bên trong đệ nhất trọng kình cũng may phong hồ rất có ngộ tính tại cẩn thận nghiên cứu một phen về sau cũng rất có tâm đắc đối với bi pháp có bản thân lý giải chậm rãi sửa lại bản thân trước kia phát lực không đúng phương bất quá muốn hoàn toàn luyện thành đệ nhất trọng kình còn cần thời gian rất lâu dù sao quen thuộc thứ này là rất khó cải biến ngày thứ hai chân chính nhục hì đến, đến rồi trước đó một tháng cũng chỉ là nhục thân cơ sở huấn luyện bây giờ một tháng kỳ hạn hết chân chính chương trình học sẽ tới bất quá trước đó phong hổ vẫn là đi một chuyến kho trang bị lấy mỗi ngày tích lũy giá cả từ kho trang bị mượn đi thôi một kiện quần áo huấn luyện trang phục sau đó trực tiếp đem trọng lượng tăng lên tới ba trăm cân phong hổ dự định về sau nếu như không tất yếu cái này quần áo huấn luyện vẫn mặc lên người mỗi ngày có mây trăm cân bên trong đồ vật cố nhiên rất không thoải mái nhưng là đối với cá nhân thực lực tiến bộ lại cực kỳ rõ ràng hơn nữa tại c ử u trọng k ì n h bí pháp bên trong liền nâng lên ngày bình thường phụ trọng càng lợi cho đối t ự thân lực lượng trường khống ngẫm lại xem nếu là chân ngươi cột khối c h ỉ cũng có thể làm được bước đi như bay mà nói cái kia cởi xuống khối c h ỉ về sau tốc độ nhất định sẽ càng thêm mau lẹ đương nhiên cái này quần áo huấn luyện quả nhiên cũng là không rẻ mỗi ngày tích lũy thì tương đương với hơn vạn tiền địa cầu trường học tại tích phân thu về phương diện quả nhiên là tận hết sức lực cùng phong hổ có đồng dạng ý nghĩ người số lượng cũng không ít mắt thấy không ít người nghiến răng nghiến lợi bộ dáng liền biết cái này mỗi ngày một trăm tích phân đối bọn hắn mà nói không phải một con số nhỏ cần biết hiện tại phía trước một tháng đã không đồng dạng bất kỳ địa phương nào đều muốn giao nộp ăn cơm đòi tiền dừng chân đòi tiền ngay cả phong hổ mời đến bảo mẫu cùng bồi luyện cũng là muốn tiền cũng may bảo mẫu một tháng mới tượng trưng thu lấy một trăm tích phân mà bồi luyện cũng là dựa theo giáo viên cấp bồi luyện mà tính tiền mỗi tháng một nghìn tích phân phong hổ nhưng lại còn giao nổi muốn dựa theo huấn luyện viên cấp để tính coi như phong hổ vậy cũng cung cấp nuôi dưỡng không nổi căn cứ trước đó đám học trưởng bọn họ tính toán tại trong chiến thần võ quán sinh hoạt mỗi tháng một nghìn năm trăm điểm tích lũy xem như cơ bản nhất tiền sinh hoạt thấp hơn trình độ này trên căn bản là sống không nổi muốn làm chút cái khác tỉ như h ồ i đoái võ kỹ bí tịch thỉnh giáo viên làm bồi luyện v v vậy võ về vụ, thậm duy may, cần tích có Cũng chiến mặc tích cấp cho tích phân địa phương cũng không ít. công lực đột phá, thân pháp cảnh học hoạch được cao chí có tích có cầm. thần rộng lượng phân quán phương diện phân, nhưng phân phương không thân thân động, hoàn thành trường học nhiệm vụ, kiểm tra thu hoạch được tương động, phân trì. tra đột đột giới giao là lao thể thu ít, thể thu thứ tự, thậm chí lao động, đều có tích phân có thể phá, pháp phá, mới mọi kiểm đối dù đều đều địa ở ở nhìn xem người khác nghiến răng nghiến lợi bộ dáng phong hổ thì là cười nhạt một tiếng một tháng ba ngàn tích phân mà thôi đối với hắn mà nói chuyện nhỏ không nói đến hắn có thể ở trường học nhận lấy tích phân chính là hạng nhất kiểm tra đều có mười vạn tích phân để đó đây mà bây giờ lại có hơn trăm người bên trên cột đưa cho chính mình đưa tích phân chỉ cần hắn không phải muốn trắng trợn tiêu xài trong thời gian ngắn là không lo tích phân không đủ dùng chương một trăm năm mươi ba cầm thú a ngươi thuê một bộ quần áo huấn luyện phong hổ đi tới lớp lúc này trong lớp nhân viên đã tới hơn phân nửa quả nhiên cơ hồ mỗi người trên người đều mặc quần áo huấn luyện nhìn đến mọi người đến lúc đó đều nghĩ đến cùng nhau đi nhất là đây chính là ban một địa phương khác còn có thể thiếu khuyết tích phân nhưng là bọn họ cũng sẽ không thiếu thực lực càng mạnh tranh thủ tích phân càng là dễ dàng phong hổ xế chiều hôm nay khiêu chiến thi đấu cũng đừng quên phong hổ hôm nay ngươi chuẩn bị tiếp mấy cái a làm sao không có nhận ta phong hổ vừa mới tiến lớp mấy người quen thuộc chào hỏi ha ha hôm nay nhìn tình huống đi dù sao mười tám cái không nói chơi phong hổ cười nói tiểu tử ngươi thật đúng là nói mạnh miệng không đánh bản nháp làm sao ngươi biết ta đánh không lại ngươi bắt đầu nói chuyện người kia không khỏi liếc mắt nói ngươi thật đúng là đánh không lại hắn lý diệu mở miệng nói đồng thời nhìn về phía phong hổ ánh mắt cũng biến thành khá là phức tạp hắn là nửa đường gia nhập nhất trung hắn đi nhất trung thời điểm thuộc về phong hổ thời đại đã qua nhưng lại nghe nói rất nhiều có quan hệ với hắn truyền thuyết thậm chí liền hắn thích nữ nhân cũng đã từng là phong hổ bạn gái lúc kia hắn thậm chí nghĩ đến một ngày kia có thể đụng phải n ữ a phong hổ hoặc là thời gian đào lưu hắn có thể sớm một chút tiến vào nhất trung xem một chút đầu này trong truyền thuyết hồ điên nhưng mà vật đổi sao rời thi đại học tiến đến hắn vốn cho rằng dựa vào bản thân nhiều năm cố gắng tất nhiên có thể nhất cử đoạt giải quán quân trở thành trung nguyên căn cứ khu bên trong cái kia cái trói mắt nhất người tiến vào chiến thần võ quán học viện cũng muốn để cho những người kia hối hận từ bỏ bản thân lựa chọn người khác thậm chí vọng tưởng một ngày kia chấm dứt mạnh tư thái một lần nữa gia tộc trưởng khống gia tộc quyền hành trưởng khống tất cả giết chết những cái kia đã từng mang cho hắn sỉ nhục những người kia thế nhưng là sự thật giống như một căn vạn kim g ậ y sát trực tiếp thức tỉnh lý diệu vọng tưởng đừng nói đệ nhất ngay cả ba vị trí đầu đều không có hắn phần trung cấp võ giả sơ cấp trưởng khống giả song trọng vinh quang cũng chỉ có tại nhất t r u n g thời điểm bị một chút hạng người p h ạ m tục nịnh mặt qua mà chiến thần võ quản có mạnh hơn hắn tồn tại có trung cấp võ giả trung cấp trưởng khống giả thậm chí ngay cả hắn đều chưa từng cầm tới thứ nhất đi tới nơi này chiến thần võ quán học viện phóng nhãn toàn bộ lớp cơ hội không có người cho là mình so người khác kém cho dù là hiện tại kém tương lai cũng sẽ không kém không có người lại bởi vì hắn là t r ư ở n g không giả sẽ đối với hắn nhìn với con mắt khác thậm chí tại huấn luyện viên trong mắt hắn còn không bằng cái kia họ hồ phế vợt mà hắn nhất càng là hắn chưa bao giờ nghĩ tới một cái gọi phong hồ nam nhân là hắn tiến vào nhất trung về sau ở bên thai quanh quần số lần nhiều nhất thai số chiều á i kia p o n Hắn hưng phấn, g g hổ. rất cảm á đánh c cho hắn cơ hội, để cho hắn có thể đường đường chính chính đánh bại phong hổ, sau đó thu hoạch được nữ thần phương tâm cơ c đây để đường đường đó tâm là lao phong thiên thể thu thần hắn hội, hắn hổ, phương hội. h bại i nữ sau hôm qua chiến đấu để cho hắn lo lắng phong hổ thật lợi hại mặc dù hắn không phải t r ư ở n g k h n g giả đây là cũng giống như mình trung cấp võ giả theo lý mà nói giữa bọn hắn chiến đấu hẳn là hắn sẽ chiếm theo ưu thế nhưng mà phong hổ kia quá yêu nghiệt chỉ là trung cấp võ giả thế mà lĩnh ngộ gia nhập vi cấp thân pháp Có thể mặc thể dù là như thế, Lý lại nào. như cũng không có từ bỏ, nhập vi cấp thân pháp lại như thế nào. Hắn thế, pháp thế từ Diệu vi có cấp bỏ, sao ử dụng Diệu Dù cũng không tính rất thuần、thủ. cùng hắn đối chiến, lý diệu tự tin bản thân có 5 thành 5 chắc có thể chiến thắng. có chắc có thủ, thể rất tự đối Lý s hắn vẫn là sơ cấp trưởng khống giả trưởng khống giả đối chiến võ giả ưu thế là phi thường rõ ràng hơn nữa hắn trưởng khống người đẳng cấp cũng m a u muốn tới trung cấp thế nhưng là đêm qua truyền tới một tin tức để cho lý diệu không biết nói gì ra hòa này thế mà đem hắn bồi luyện viên cho đánh thành trọng thương mẹ nó điều này có thể sao phong hổ kia chỉ là một cái trung cấp võ giả mà thôi hơn nữa tiến vào trung cấp võ giả cảnh giới mới bất quá một tháng thời gian làm sao có thể đánh thắng được chiến thần võ quán giáo viên có thể trở thành chiến thần võ quán giáo viên thấp nhất cũng là cao cấp võ giả thất đoạn trình độ hơn nữa còn là thuộc về loại kia bản thân đẳng cấp võ giả cao hơn nội lực cảnh giới loại kia trong đó người nổi bật thậm chí có thể cùng ngoại giới siêu cấp võ giả vật cổ tay cao thủ như thế thế mà thua ở một cái trung cấp võ giả trong tay cho dù là cái kia giáo viên trong lúc đối chiến thời gian ngường cho dù là chỉ thủ không công cũng không nên là có thể bị phong hổ làm bị thương người a đó căn bản không khoa học có được hay không nhưng mà sự thật bày ở trước mắt dung không được hắn tin tưởng chỉ có thể nói phong hổ quá yêu nghiệt lúc đầu hắn tự nhận là đối chiến phong hổ có một nửa nắm chắc có thể chiến thắng thế nhưng là chuyện này vừa ra là hắn biết phong hổ còn có át chủ b à i không có ở đài thi đấu bên trên hiện ra trực tiếp đem chính mình tỷ số thắng là một thành liền cái này một thành kỳ thật vẫn là hắn nghĩ cho bản thân lưu thêm chút mặt mũi cùng lòng tự trọng mới lưu lại lý diệu lời này của ngươi có ý tứ gì a chẳng lẽ ngươi cảm thấy chỉ có ngươi mới có thể đánh bại phong hổ người kia nghe vậy n h ư ớ n mày nói gia hòa này trước kia tại nhất trung thời điểm liền không thế nào hợp quần bất qua dưới tay nhưng lại có chân thực công phu lúc trước nhất c h u n g nghe đồn có một cái trường khống giả nhập học không ít người đều muốn kiến thức một chút trường khống giả thủ đoạn nhưng mà đến bây giờ còn không ai có thể làm cho hắn sử dụng trường khống giả thủ đoạn bằng vào bản thân võ giả thực lực cũng đủ để chấn áp tất cả người khiêu chiến hôm qua phong hổ đem trường học bồi cho hắn giáo viên bồi luyện đánh thành trọng thương vào bệnh viện đến bây giờ còn không đi ra lý diệu không có trả lời chỉ là nhẹ nói một câu như vậy trở về đến chỗ mình ngồi không nói một lời nhưng mà lý diệu nói chuyện lại như cùng ở tại trong lớp ném ra một cái bom nổ dưới nước tất cả mọi người dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m phong hổ phảng phất là lại nhìn quái vật đồng dạng chiến thần võ quán học viện giáo viên là cái gì trình độ bọn họ còn có thể không biết phong hổ thế mà có thể trọng thương hắn mẹ nó điều này có thể sao lập tức tất cả phát ra khiêu chiến bưu i kiện người trong đầu lập tức hơn vạn con thảo nê mã lao nhanh qua kết thúc rồi bị hố lao tử một nghìn tích phân thật giả p h o n g hổ, n g ư ơ i lợi hại như vậy tới tới tới chúng ta đánh một t r i ệ tiểu linh nhi nghe vậy khá là hưng phấn vuốt vuốt bản thân tay h á o đầu rất có lập tức khai kiển xu thế linh nhi đừng làm rộn một bên vương nguyên vội vàng bắt được nàng tiểu nha đầu này trong đầu thiếu sợi dây làm gì đều là toàn cơ bắp hơn nữa còn là thuộc về loại kia nói làm liền làm cũng không để ý trường hợp người nào nếu là không kéo nàng sợ là một hồi phòng học đều muốn bị nàng phá hủy tại nhất c h u n g đã từng xảy ra nhiều lần cùng loại sự tình là có chuyện như thế bất quá sự tình cũng không phải là các ngươi nghĩ như thế ta chỉ là trong lúc nhất thời không dừng tay phong hổ sắc mặt lúng túng nói thật có cợt m ơ n ở cầm thú a ngươi là làm sao làm được hồ điên ngươi nha có phải hay không hô chúng ta đâu không được không được ta không khiêu chiến ngươi ta cũng không đùa một nghìn tích phân đây đều đủ thuê mười ngày quần áo huấn luyện hồ điên thu đồ đ ệ sao Lao trong lớp vỡ tổ phong hổ đối với cái này nhưng lại không cảm giác nhiều lắm hắn cho rằng mình có thể làm bị thương thường lạc giáo viên bất quá là bởi vì đối phương quá mức chủ quan mà hắn đột nhiên buộc phát tốc độ thật sự là nhanh dọa người cho nên mới tạo thành cục diện như vậy không khiêu khẳng chiến, định là không được, vậy là bao i kiện u phát r tới, chỉ cần h p n vẫn g hổ lâu à hành là hoàn thành thủ tịch chi vị, nên tiến hành chiến đấu. tất nhiên là không thể thiếu, nhất thể t chi chiến nhiên không hơn nữa, phong hổ cũng nhất định phải đánh h vị, cũng có mới nên nữa xong, bản đấu, n nhiệm chiến. Không thủ tịch chi vụ, bao l â công phu lâm mỹ phượng bên người đi theo một tên huấn luyện viên đi đến nhìn thấy chủ nhiệm lớp tiến đến nguyên bản kêu loạn lớp lập tức trở nên an t ĩ n h lại các vị học viên có thể làm được hôm nay mới xem như các ngươi chân chính gia nhập chiến thần võ quán học viên Chiến thần võ quán học viện, trình học cùng các trước trước học, có chỉ có thần trình không nhau tháng phần tháng không viện người kia giống đi quán trường nửa võ sau lớp, lắm, buổi sáng chương trình học chia làm hai mảnh tiết khóa thứ nhất là lớp lý thuyết cái thứ hai là lớp thực chiến mỗi tháng một ít kiểm tra nửa năm một đại khảo kiểm tra cũng chia là lớp lý thuyết cùng lớp thực chiến mỗi lần kiểm tra hợp cách lấy căn cứ điểm số cùng bài danh sẽ có khác biệt trình độ tích phân ban thưởng mà kiểm tra không hợp cách người tiểu khảo một lần trừ một điểm đại khảo một lần trừ ba điểm tính gộp lại khấu trừ mười điểm người trực tiếp khai trừ các ngươi ban một cùng các lớp khác cấp khác biệt đến lúc đó tại yêu cầu sẽ càng thêm nghiêm ngặt bất quá ở tại ban một cũng có ban một chỗ tốt tin tưởng các ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết rõ chiến thần võ quán học viện quy củ luôn luôn là cường giả vi tôn mỗi lần thi thắng đều sẽ có chỗ biến động người có khả năng lên người bình thường xuống lâm mỹ phượng đi tới lớp quét mắt một chút đám người thuận miệng nói chủ nhiệm lớp cái kia đằng sau nửa tháng làm cái gì một tên đệ tử hỏi đằng sau nửa tháng tự nhiên là thực chiến trường học các lao sư sẽ đích thân dẫn đầu các ngươi t r i n h chiến khu hoang dã cũng là các ngươi thu hoạch tích phân cơ hội tốt nhất hy vọng các ngươi có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng lâm mỹ phượng nói một tháng chỉ có nửa tháng có khóa đằng sau nửa tháng tất cả đều là thực chiến phong hổ nghe nhưng lại trong lòng vui vẻ khi tiến vào chiến thần võ quán trước kia hắn biết rõ chiến thần võ quán học sinh cũng thường xuyên ra ngoài g ế t hung thú thế nhưng là cụ thể an bài như thế nào lại là không biết như thế một tháng có thời gian nửa tháng ở bên ngoài g ế t hung thú vậy sau này bản thân thế nhưng là thật có phúc tốc độ tiến bộ khẳng định nhanh bay lên trước mắt vị này là ngô trí d u n g huấn luyện viên cũng là các ngươi hôm nay l á o sư giảng bài về sau ta sẽ không thường xuyên đến nơi này các ngươi cũng đều không phải tiểu hải tử bản thân tuân thủ kỷ luật giữ nghiêm nội quy trường học chiến thần võ quán học viện không phải thái ra ra mọi thứ đều là nghiêm ngặt dựa theo nội quy trường học làm việc đối với xúc phạm người tuyệt đối là không lưu tình chút nào mặt khác ta còn muốn cho các ngươi chỉ định một vị lớp trưởng liền phong hổ đi nếu là có người không phục có thể khiêu chiến tại chiến thần võ quán cường giả vi tôn ai có thể đánh bại hán tự nhiên có thể thu hoạch được lớp trưởng vị trí phong hổ ta không có ở đây thời điểm trong lớp liền giao cho ngươi quản có không nghe lời không cần cho ta mặt mũi đánh đ ợ p lâm mỹ phượng nói là chủ nhiệm lớp phong h ổ nghe vậy đứng lên gật đầu nói đồng thời không cần hoài hảo ý ánh mắt nhìn về phía khúc phụ cùng cao hành mà sát mặt hai người hiển nhiên cũng rất khó coi tốt rồi ta muốn rời đi ngô v ấ n luyện viên nơi này liền giao cho các ngươi lâm mỹ phượng hướng về phía bên người là ngô v ấ n luyện viên nói lâm v ấ n luyện viên đi thong thả ngô trí dũng nghe vậy gật đầu sau đó đưa mắt nhìn lâm mỹ phượng rời đi các vị đồng học cũng là mới vào chiến thần võ quán học viện trong các người có là đến từ chiến thần thế gia có xuất từ võ giả thế gia còn có là phú nhị đại hoặc là con ông cháu cha đương nhiên cũng có số ít đến từ phổ thông bình dân nhà các người đối với võ giả biết trình độ không đồng nhất hôm nay khóa thứ nhất chúng ta liền từ đơn giản nhất đồ vật bắt đầu nói về võ giả cơ bản thông thường lớp lý thuyết tổng cộng cũng chỉ có một giờ thêm nữa hôm nay khóa thứ nhất n ộ i huấn luyện viên giảng rất nhiều tri thức bọn họ đa số đều biết thuộc về võ giả cơ bản thông thường tỷ như nhân thể huyệt vị kinh mạch bản đồ phân bố công pháp đẳng cấp thậm chí còn bao quát đại thai biến thời đại võ giả cùng đại thai biến thời đại trước kia võ giả khác nhau các loại đám võ giả mặc dù không có khả năng đều nói qua mục tiêu không quên nhưng là đi qua tu luyện về sau đúng là thai thính mắt tinh trí nhớ muốn vượt qua người bình thường rất nhiều hơn nữa lao sư giảng nội dung đa số tất cả mọi người biết rõ chỉ là không có cặn kẽ như vậy mà thôi trong bất chi bất giác thứ i ế t nhất lớp lý thuyết kết thúc ngay cả hết khóa học thời gian nghỉ ngơi đều không có ngay sau đó trước đó năm tên huấn luyện viên đã tới trước mặt bọn hắn lần nữa đem bọn hắn dẫn tới kho trang bị cầm lên riêng phần mình am hiểu bình khí đi thao trường huấn luyện thực chiến kỳ thật rất đơn giản chia làm hai loại một loại là học sinh ở giữa đối chiến một loại khác là huấn luyện viên cùng học sinh ở giữa đối chiến học sinh ở giữa đối chiến huấn luyện viên lại ở một bên tiến hành hai người sức chiến đấu phân tích có cái nào ra chiêu sai lầm dùng cái gì góc độ lúc nào ra chiêu tốt hơn các loại mà huấn luyện viên cùng học sinh ở giữa đối chiến thì là đang đánh nhau đồng thời tiến hành g i ả n giải g năm nhất khu vực huấn luyện to lớn nhất nhân viên cũng là nhiều nhất bất quá ban một học sinh đột nhiên phát hiện lớp học này đãi nộ cùng các lớp khác quả nhiên khác biệt bởi vì các lớp khác đều là do giáo viên mang theo mà không phải huấn luyện viên hơn nữa năm vị trí đầu ban c ấ p cũng là một tên giáo viên mang mười cái học sinh sáu đến mười ban thì là năm tên giáo viên cộng thêm năm tên trợ giáo đội hình trợ giáo là lựa chọn sử dụng lớp tốt nghiệp cao cấp võ giả đảm nhiệm mười ban về sau tất cả ban cấp cũng liền hai tên giáo viên mang theo ba tên trợ giáo cùng một chỗ cái này đãi nộ cùng bọn hắn có bản chất khác biệt nhìn đến đây đám người không khỏi liếp nhau chiến thần võ quán đẳng cấp quy tắc quả thực là ở khắp mọi nơi ngay cả giáo viên lực lượng cũng là như thế càng là dựa vào sau lớp chẳng những lao sư thực lực không được tốt lắm hơn nữa lao sư số lượng cũng lớn vì giảm bớt quả nhiên chủ nhiệm lớp noi không sai ở tại ban một chỗ tốt có thể so sánh các ban cấp khác mạnh hơn nhiều lắm cái khác không nói cái này siêu cấp võ giả cấp bậc huấn luyện viên cùng những cái kia cao cấp võ giả cấp bậc giáo viên thậm chí cả trợ giáo chỉ điểm có thể giống nhau sao trách không được tiến vào chiến thần võ quán học sinh cả đám đều cùng như điên cuồng cố gắng muốn trèo lên trên các lớp khác cấp người nhìn thấy ban một xa hoa đội hình cũng là nhịn không được mở to hai mắt nhịn mẹ nó tất cả đều là huấn luyện viên cấp bậc lao sư ban một đãi nộ quả nhiên tốt lang tính mà mang theo xâm lược tính ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm ban một học viên hận không thể có thể lấy thân thay thế nghĩ đến chủ nhiệm lớp nói mỗi lần thi tháng đều sẽ có điều ban cơ hội đám người không khỏi ngầm hạ nhẫn tâm đợi đến thi tháng thời điểm bất luận như thế nào cũng phải tiến vào ban một mới là ban một các học sinh nguyên một đám cũng là s o n g quyền nắm chặt có thể tiến vào ban một đây chính là cơ hội muôn ngàn lần không thể bị đào thải nếu không mà nói trận h mình tốc độ tiến bộ nhất định sẽ hạ xuống không ự lực c tốc tiến xuống ít. t độ bộ sẽ ư trương ơ n phòng. g thuốc t cầu xà phòng. Trận đầu phong hổ ngươi và lý diệu đến đối chiến nhớ kỹ không cho phép sử dụng nội lực lý diệu nhớ kỹ tạm thời không cần sử dụng ngươi trưởng khống giả năng lực hai người các ngươi đều sẽ bản thân phụ trọng biến thành hai trăm cân có này áp chế các ngươi tốc độ sẽ không quá nhanh dễ dàng cho ta tới giảng giải tào báo nhìn một chút chúng nhân nói h ắ n cái này mười cái học sinh bên trong phải kể tới phong hổ lý diệu quách linh linh thực lực mạnh nhất mà hồ trẩn thì là một cái trường hợp đặc biệt tiềm lực to lớn nhất nhưng là cần khai phát là phong hổ nghe vậy gật đầu mà lý diệu thì là thầm cười khổ liền xem như sử dụng trường khống giả năng lực còn đánh không thắng đối phương đây còn không cho phép sử dụng lý diệu am hiểu sử dụng kiếm phong hổ giao găm cũng có thể coi là đoàn kiếm hai người chiến đấu nhưng lại khá là đặc sắc lý diệu hiển nhiên là có bối cảnh xuất thân trước kia đã từng hệ thống học qua kiếm pháp một chiêu một thức đều có bố cục mà không giống phong hổ giao găm ra c h i ề u toàn bằng cảm giác không câu n g ệ tại quy củ dạng này chiêu thức tốt cũng không tốt lý diệu ưu thế ở chỗ ăn khớp một chiêu tiếp lấy một chiều như nước chảy mây trôi nhìn xem đều rất dễ chịu hơn nữa kiếm pháp ăn khớp ở giữa sơ hở rất ít mà phong hổ ưu thế ở chỗ không có cố định bố cục nhiều khi xuất thủ góc độ mười điểm xảo trá nhưng là thường thường một đòn hay sao bị ngăn lại về sau. sau tiếp theo tiến công rất khó theo vào tào báo căn cứ hai người tình huống chiến đấu bắt đầu cùng còn lại tám người giảng giải hai người ra chiêu cùng trong chiến đấu có cái nào chỗ nhầm lẫn phong hổ cùng lý diệu mặc dù đang chiến đấu thế nhưng là đối với tào báo nói tới cũng rất lưu tâm chậm d ã i đi qua tào báo chỉ điểm hai người đối chiến đặc sắc trình độ rõ ràng có chỗ gia tăng đương nhiên phu cận cái k h á c một chút lớp thành viên nhìn thấy ban một huấn luyện tình huống nguyên một đám cũng là liễu lười không thôi đối với bọn hắn mà nói phụ trọng hai trăm cân bước đi cũng rất khó thế nhưng là hai người kia lại còn có thể đánh xuất sắc như vậy thật không hổ là ban một học sinh hai người đánh ước chừng năm sáu phút đồng hồ bởi vì y phục trên người trọng lượng nguyên nhân thêm nữa lại không thể sử dụng nội lực không sai biệt lắm đã nhanh muốn kiệt s ư ớ c tốt rồi dừng tay các ngươi hai cái nghỉ ngơi một chút các ngươi cũng thật tốt nghĩ một lần ta lời mới vừa nói đợi lát nữa lại tiếp tục tào báo nói cứ như vậy thực chiến khóa hai giờ qua đi tất cả mọi người đã là đói đến bụng đói kêu vang cũng không phải buổi sáng chưa ăn no mà là giữa t r ư a tiêu hao quá lớn bình thường cũng đã là phụ trọng mấy trăm cân ở trên người nếu là lại giao đấu một phen hậu quả kia thì càng không cần nói luận võ thời điểm tiêu hao thể lực phải xa xa lớn hơn bình thường hành động cơm t r ư a thời gian phong hổ hẹn lên vài người bạn tốt cùng đi tỷ như vân phong hồ t r ư ở n mạc ngọc châu tiểu linh nhi vương huyên đám người đám người nhất trí cho rằng phong hổ thu nhập cao nhất bữa cơm này bất kể như thế nào muốn hắn mời khách một bữa xuống tới mấy trăm tích phân không thấy đương nhiên cái này ăn còn không tính là rất tốt đồ ăn muốn ăn càng tốt hơn tốn hao tích phân thì càng nhiều lúc này mới vừa mới bắt đầu đám người trong tay đều có một chút tích phân tình hôn g dưới đều cảm giác khẩn trương như vậy chờ sau này thì càng không cần nói hữu tâm cấp bách học sinh hiện tại đã rời đi chiến thần võ quán đi trong hoang dã giết hung thú kiếm tích phân đi phong hổ không có ý định nhanh như vậy ra ngoài kiếm cái gì tích phân hắn cũng không cần vội vã như thế trong một tháng đằng sau nửa tháng có là thời gian đi qua hôm nay chương trình học phong hổ phát hiện bản thân đối với rất nhiều võ giả thông thường nhận thức không đủ đối với chiêu thức thân pháp phối hợp các loại càng nhiều cũng chỉ là dựa vào bản năng không có hình thành hệ thống dùng để giết những cái kia quy phía dưới hung thú vẫn được thế nhưng là cùng người đối chiến mà nói nhược điểm liền bại lộ rất rõ ràng nếu không phải là mình đã nắm giữ nhập vi cấp thân pháp ghế thủ tịch chi vị này sợ là thật đúng là ngồi không vững sau khi cơm nước xong phong hổ đến đài thi đấu lần này chọn chúng mười lăm người hơn nữa phong hổ tận lực không thế nào sử dụng nhập vi cấp thân pháp mà là cùng những cao thủ kia tiến hành cứng đối cứng thực chiến mỗi một trận qua đi phong hổ đều sẽ tổng kết một chút tâm đắc trải nghiệm sau đó tiếp tục trận chiến đấu tiếp theo liên tiếp mười lăm cuộc chiến đấu tăng thêm buổi sáng tiêu hao dù cho là phong hổ cũng có loại khó có thể chịu đựng cảm giác kéo lấy nóng bỏng thân thể bản thân biệt thự phong hổ công tử t ắ m thuốc đã vì n g à i chuẩn bị xong trần a di mở miệng nói tắm thuốc cái gì tắm thuốc phong hổ nghe vậy s ư ớ n g sở là ta làm chủ mua cho ngươi đến đối với thân thể ngươi khôi phục rất có chỗ tốt thiếu lâm tự bộ phận môn nhân liền thường xuyên lấy loại tắm thuốc này ngâm trong bồn tắm mặc dù mắc tiền một tí nhưng là tin tưởng ta đang giá lúc này quan g quang, quang tử trong phòng đi ra chậm rãi nói tắm thuốc ta khi còn bé nhưng lại cũng ngâm qua một chút mắc tiền một tí cái này một thùng tắm thuốc bao nhiêu tiền phong hổ thuận miệng hỏi tại chiến thần võ quán học viện tiền là không dùng chỉ có tích phân hữu dụng một phần này tắm thuốc là một nghìn tích phân quang quang nói một nghìn tích phân đó không phải là hơn một trăm vạn tiền địa cầu một phần tắm thuốc mà thôi lại để cho một nghìn tích phân mẹ nó hố cha đâu làm sao chế đắt quang quang giống như cười mà không phải cười nhìn xem phong hổ nói mắc là mắc một chút bất quá ta tin tưởng ngươi đáng giá mà nói về sau mỗi ngày đều cho ta đến một phần phong h ổ nghe vậy lắc lắc tay nói không phải liền là tích phân sao hôm nay bản thân còn doanh thu 15,000 tích phân đâu chỉ cần là đối với mình tu luyện có chỗ tốt tích phân tính là gì mỗi ngày một nghìn tích phân một tháng qua cũng bất quá chính là ba vạn tích phân mà thôi trong thời gian ngắn bản thân hoàn toàn cung cấp sử dụng ha ha như thế tốt lắm đi trước ngâm trong b ồ n tắm đi nhớ kỹ phía trước nửa giờ chỉ là ngâm thân thể đằng sau nửa giờ muốn vận công như thế mới có thể đạt tới tốt nhất hiệu quả một tiếng đồng hồ sau thuốc tắm này bên trong tinh hoa cũng trên cơ bản đều bị ngươi hấp thu hầu như không còn quang quang cười nói phong hổ nghe vậy gật đầu sau đó đi vào phòng t ắ m quả nhiên thấy một cái thùng gỗ lớn đặt ở phòng t ắ m trên vại nước còn tung bay hơi nước hiển nhiên cái này một thùng nước lớn nhiệt độ cũng không tính thấp đem chọn thân thể không vào nước bên trong phong hổ dễ chịu rên dỉ một tiếng thuốc tắm này mang theo một mùi thơm nhưng lại so trước kia cha mình đưa cho chính mình ngâm muốn càng tốt hơn một chút đương nhiên phong hổ cũng không nghĩ một chút hắn khi còn bé phong chiến mới là thực lực gì có thể cho hắn lấy tới tắm thuốc bong bóng đã rất tốt tự nhiên không so được quan g quan g huấn luyện viên chuẩn bị cho hắn một phần này dược liệu nếu là ở bên ngoài mua sắm cũng không chỉ hơn một trăm vạn huống chi còn muốn có tinh thông đạo nhân này chuyên môn điều phối nếu là xuất ra đi bán hai triệu cũng không ngừng lúc kia phong hổ cho hắn làm tắm thuốc có thể giá trị mười vạn liền đã rất không dễ dàng thân thể không vào nước loại phong hổ tựa hồ có thể cảm giác được nước loại đủ loại năng lượng chui vào thân thể của mình chậm rãi thân thể trở nên càng ngày càng buông lỏng tại tắm thuốc ngâm phía dưới từng tia từng tia canh hôi vật chất màu đen cũng c h ậ m chậm từ phong hổ thể nội bãi x u ấ t bất quá hắn nhớ kỹ quang quang lời nói nửa canh giờ sau bắt đầu vận chuyển nội lực chậm rãi tu hành lại qua nửa giờ phong hổ chậm rãi tỉnh lại lần này hắn có thể chậm lại nội lực tốc độ vận hành Một một mà điểm nghiệm. mẽ tắm cảm mình muốn một thêm mềm mại thiên thình phát tại, thiên thế tăng Trước trự Từ trong thùng biết tựa trước tốt chút, chú cái chú giác, giác càng cùng chân phong hổ lĩnh hiện hành hơn kinh hiện không không phải phong hổ hồ lại đi kia lên này vận đến, vạn ân ngàn bóng. về sau, so ra ra, ra, ảo là là là ký. nếu là một người nữ sinh có lẽ sẽ rất để ý phương diện này chi tiết nhưng là đối với phong hổ mà nói vô luận là trắng một chút vẫn là đen một chút nhưng lại cũng không sao cả cảm giác thế nào bên ngoài phòng tám quan g quang tựa hồ đã biết rõ phong hồ đứng dậy thuận miệng hỏi ân rất thoải mái rất không tệ tựa hồ cái này một thùng tắm thuốc xuống tới đối với ta nội lực tinh tiến cũng có trợ giúp phong hồ nói ân tắm thuốc này tác dụng lớn nhất nhưng thật ra là làm dịu mệt nhọc tăng cường tế bào hoạt tính cùng tính bền dẻo còn có cải thiện thể chất tăng cường nội lực công hiệu thường ngâm ngâm đối với ngươi thân thể lớn có chỗ tốt quan g quang gật đầu nói ha ha tắm một cái cảm giác thần thanh khí sảng quang quang huấn luyện viên không bằng chúng ta tới luận bàn một lần phong hổ cười to nói ta tới nơi này vốn là vì làm ngươi bồi luyện tới đi chúng ta ra ngoài đánh quang quang nghe vậy gật đầu nói sau đó phong hổ cùng quang quang đi vào trong sân hai người cũng không có sử dụng binh khí so với buổi sáng đối chiến đến phong hổ cũng vẹn vẹn khứ trừ hai trăm cân quần áo huấn luyện đây không phải là quang quang huấn luyện viên sao hắn tại sao lại ở chỗ này t h ư ờ n g lạc giáo viên bị đả thương không phải là đổi quan g quang huấn luyện viên làm bồi luyện a cái này sao có thể bên người chúng ta bồi luyện cũng bất quá là huấn luyện viên mà thôi ta đi thật đúng là a tổng huấn luyện viên đối với phong hổ này thật đúng là thật tốt mắt thấy phong hổ cùng quan g quang đã bắt đầu động thủ mọi người nhất thời rõ t h ư ờ n g lạc giáo viên đi thôi về sau thay thế hắn quả nhiên biến thành quan g quang huấn luyện viên đây chính là huấn luyện viên a liên bọn họ thập đại cao thủ đều không có đ ạ i ngộ này nghĩ không ra phong hổ lại có phong hổ cùng quang quang ở giữa đánh nhau cũng không có sử dụng nội lực hai người chỉ là luận bản chiêu thức thân pháp so với quang quang đến phong hổ buổi sáng đụng phải lý diệu lại tranh lệch rất nhiều mặc dù hai người không dùng binh khí chỉ là đơn giản quyền t r ư ở n g quyết đấu nhưng là quang quang một bộ nhìn như phổ thông quyền pháp đều có thể đả hổ hổ sinh uy cơ hổ liền nửa phút không đến phong hổ liền không chịu nổi trọng yếu nhất là hắn còn không biết quang quang đến cùng dùng mấy thành là tiêu chuẩn kỳ quái kỳ quái đánh một trận hai người dừng tay quang quang không khỏi quái dị nhìn về phía phong hồ như thế nào kỳ quái phong hồ hỏi thường lạc tiêu chuẩn ta là biết rõ mặc dù tư chất bình thường nội lực tiến cảnh quá t r ư m đến mức vẫn là cao cấp võ giả nhưng là đồng ý d ư ớ i khổ công tại giáo viên bên trong cũng coi là ít có cao thủ bằng ngươi bây giờ tiêu chuẩn đừng nói làm bị thương thường lạc liền xem như một chút lớp tốt nghiệp học sinh cũng mạnh hơn ngươi rất nhiều ngươi là làm sao làm được quang quang hỏi phong hổ nghe vậy sắc mặt xấu hổ đây không phải tại trâm trọc thực lực mình không được ta là xuất kỳ bất ý kết quả phong hổ cưỡng ép tranh luận nói xuất kỳ bất ý không đúng cho dù là xuất kỳ bất ý giữa các ngươi tranh lệch cũng tranh lệch quá lớn không phải như vậy quang quang lắc đầu nói vậy không bằng ta cho ngươi thêm biểu diễn một lần xin ngài thử xem bất quá tiền đề ta nhưng nói xong rồi ta sẽ sử dụng nội lực ngươi phải cẩn thận một chút vạn nhất thương tổn tới ngươi ta cũng không chịu trách cũng chịu không n h i ệ mặc phong hổ im l n nói. g m ặ dù hắn biết rõ khả năng này không lớn dù sao thường lạc là cao cấp thất đoạn trở lên võ giả mà quang quang lại là siêu cấp thất đoạn trở lên võ giả cả hai chênh lệch quá lớn thế nhưng là hắn kỹ năng công kích rốt cuộc là cái dạng gì tình huống chính hắn đều không rõ ràng tối thiểu nhất cho đến tận này hắn kỹ năng còn không có đánh hụt qua một lần ha ha t ố t phóng ngựa tới quang quang cười nói đối với phong hổ có thể làm bị thương thường lạc chiêu thức hắn vẫn là cảm thấy rất hứng thú thiết chiêu phong hổ hét lớn một tiếng đồng thời đem chính mình hai cái gia tốc kỹ năng toàn bộ mở ra bất quá lần này hắn không có trực tiếp sử dụng đại tá bắt h ố i hoàn toàn chính là đòn công kích bình thường dùng dao găm đâm về quang quang vốn đang không thèm để ý quang quang bị phong hổ đột nhiên buộc phát giật này mình cùng loại đột nhiên buộc phát bí pháp kỳ thật có rất nhiều loại quang quang mình cũng biết mấy loại chỉ là đại giới không nhỏ sẽ không dễ dàng sử dụng hơn nữa tính bạo phát kỹ năng thường thường đều có một chút điềm báo đồng dạng buộc phát ra một trăm hai mươi phần trăm khoảng t r ư ờ n g thực lực liền xem như không sai tính bạo phát kỹ năng có thể buộc phát đến ba mươi phần trăm trở lên kỹ năng cho dù là hắn cũng cần bỏ ra cực lớn đại giới mới có thể từ nội bộ đổi lấy đi ra về phần càng tốt hơn không phải là không có bất quá đại giới càng lớn hơn nữa hiện tại hắn cũng c h ả không nổi cái giá này mà nhìn phong hổ tình huống nếu hắn không phán đoán nói b ậ y phong hổ tính bạc phát kỹ năng tối thiểu vượt qua 40% t h ậ m chí tiếp cận 50%. h ầ n t ắ n xác thực không có phán đoán sai phong hổ tật phong bộ gia tăng 35% t ố c độ mà trên giày ống cấp tốc kỹ năng gia tăng 10%, cả hai thêm vào phía dưới đã đạt đến 45%. m ặ c dù kinh ngạc phong hổ tính bạo phát bí pháp thế nhưng là cả hai t r ê n lệch dù sao tại đó để đó đây lấy quang quang trình độ tự nhiên không có khả năng bị phong hổ cho làm bị thương rất không tệ buộc phát bí pháp thế nhưng là còn chưa đủ quan quang khẽ gật đầu một cái nói trình độ cỡ này bộc phát lại ra hắn bất ngờ tình hung dưới xác thực có thể uy hiếp được cao cấp võ giả sinh mệnh nhưng là thường lạc thế nhưng là chiến thần võ quán học viện giáo viên cũng không phải là bình thường cao cấp võ giả vậy ngươi tiếp ta một chiêu nữa lúc này phong hổ cũng hạ nhân tâm trực tiếp trước một đường đâm mù đi qua sau đó ngay sau đó là một chiêu đại tá b ắ t gối n h ư n g ngươi nha cùng ta giả vờ lần trước cùng thường lạc so thời điểm chỉ dùng đại tá bác gối cũng không có không dụng đâm mủ, lần này, như sử đâm mũ, mới xem như phong hổ cảm h chính buộc phát kỹ năng đỉnh phong. Phong hổ â n năng buộc c kỹ giác quan g quang dù sao cũng là siêu cấp thất đoạn trở lên võ giả bị bản thân miễu sát tỷ lệ gần như là không mà lấy hiện tại chữa bệnh trình độ chỉ cần không phải chết tại chỗ tuyệt đại bộ phận thương thế cũng có thể vắn hồi phong hổ hạ lớn như vậy tiền vốn kỳ thật còn có một cái mục tiêu chính là không muốn để cho quan g quang khinh thường mình chiến thần võ quán là bồi dưỡng thiên tài địa phương có thực lực không sợ liền sợ ngươi che giấu không cho người biết rõ chỉ có làm trên mặt biết rõ ngươi bản sự nhận thức đến ngươi thiên tài chỗ mới có thể càng thêm bất kể tiền vốn bồi dưỡng ngươi đây cũng là phong h ổ tại làm bị thương thường lạc về sau kết quả không có nhận bất kỳ xử phạt nào kết quả còn p h ả i đến rồi cao hơn thường lạc hai cái cấp bậc quan g quang tới về sau mới lĩnh ngộ được đến đạo lý nguyên bản còn thần tình lạnh nhạt quan g quang đột nhiên cảm giác mình tầm mắt bị che giấu một dạng lâm vào một vùng t ầ m tối bên trong điều này không khỏi làm hắn cảnh giác c h i tâm nổi lên nội lực cổ đung đưa toàn thân đồng thời nhanh chóng nhắm mắt lại lấy lỗ thai cùng tâm đến cảm thụ chung quanh động tĩnh tại phong hổ một cái đại tá bát khối sắp tiến đến quang quang thân thể lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ bay về phía sau một khoảng cách có thể mặc dù là như thế tại quang quang trên người cũng nhiều một cái chữ mễ hình ấn ký mặc dù hắn không có thụ thương nhưng là quần áo đã bị phá vỡ chương một trăm năm mươi bảy lần thứ ba phiền phức giáng lâm quan g quang nhìn thấy bị vạch phá quần áo khoe miệng có q u ắ p động mấy lần mất mặt thật sự là quá mất mặt hắn cuối cùng là cảm nhận được thường lạc ý nghĩ trách không được gia hỏa này vừa trở về liền xin rời không nguyện ý lại làm phong hổ bồi luyện mặc dù bây giờ bản thân không bị thương tích gì nhưng chỉ là nhìn mình trên quần áo vết cát cũng cảm giác bản thân trước đó cử động quả thực mất mặt ném về tận nhà quan g quang huấn luyện viên ngài không có sao chứ phong hổ ngượng ngùng nói hắn nhưng lại không nghĩ tới bản thân thế mà lại vạch phá quang quang quần áo không có việc gì bằng ngươi trình độ muốn làm bị thương ta còn kém xa lắm ta về trước đi thay quần áo khác quang quang cưỡng ép biện giải cho mình một phen sau đó rời đi không có cách nào quá mất mặt căn bản không ở lại được t r u n g quanh cái khác biệt thự thập đại cao thủ thấy cảnh này nguyên một đám không khỏi đưa mắt nhìn nhau phong hổ này rốt cuộc là lai lịch thế nào a thương tổn tới thường lạc giáo viên thì cũng thôi đi ngay cả quang quang huấn luyện viên đều lật thuyền trong mương phong hổ thì là một mặt cười khổ nhìn xem trùy thủ trong tay hắn vẫn là quá vọng động rồi làm sao liền đâm mủ đều dùng đi ra mà lúc này phong hổ sân nhỏ trước đột nhiên nhiều mấy cái khách không ngợi mà đến vương bát đản ngươi quả nhiên là ở chỗ này ngươi vừa tới lên tiếng liền mắng giận dữ biểu lộ một đôi mắt hạnh tròn vo t r ừ n g mắt phong hổ tựa như có thể giết chết hắn một dạng À, nạp lan cái kia giống như là mội mội của ngươi à, hắn chạy tới phong hổ nơi đó làm cái gì một tên cùng là thập đại cao thủ người nhìn người tới không khỏi giật mình nói người tới chính là nạp lan sơ tuyết về phần bên người đi theo mấy người tự nhiên cũng là nàng hộ hoa sứ giả người còn không biết phong hổ này thế nhưng là to gan lớn mật nghe nói vừa mới tiến trường học ngày đầu tiên liền đánh nạp lan sơ tuyết cái mông đoán chừng nàng là đến báo thủ ha ha có trò hay để nhìn một tên khác thập đại cao thủ bên trong người cười nói chắc t r í hàng c ầ m miệng cho ta nạp lan tính đức nghe vậy mắt lạnh nhìn về phía mở miệng nói chuyện người kia ta chính là nói làm gì nạp lan tính đức người khác sợ người ta cũng không sợ người có muốn hay không chúng ta cũng tới một trận thi đấu hữu nghị chắc chí hàng nghe vậy không khỏi cười nói cái gọi là thập đại cao thủ thực lực cũng là có cao có đáy bất quá tổng thể mà nói mọi người trình độ đều không khác mấy cái này chắc chí hàng cùng nạp lan tính đức ở giữa phảng phất toan ra đối đầu hai người luôn luôn tại đấu hơn nữa trình độ gần không phải hôm nay ngươi ép ta chính là ngày mai ta vượt lại ngươi một đầu h ừ nạp lan tính đức hừ lạnh một tiếng không tiếp tục để ý c h á c trí hàng mà là q u e n người hướng về phong hổ tiểu viện từ đi đến phong hổ ngươi cái này hôn đản có bản lĩnh đi ra lúc trước đánh lao nương thời điểm c ô này dũng khí đấy ngươi dám không dám đi ra nhìn lao nương ta không giết chết ngươi nạp lan sơ tuyết hai tay chống lạnh rất có đàn bà đánh đá chửi đồng tư thế phong hổ nghe vậy lập tức im lặng không thể làm gì khác hơn nói đi ra liền đi ra bất quá ta cảnh cáo nói ở phía trước lúc trước sự t ì n h cũng là ngươi trước tìm ta phiền phức ta mới như thế đối với ngươi ngươi nếu là một mực cùng ta như vậy dây dưa không rõ vậy liền cứ ra tay ta tận lực bồi tiếp hắn thật sự là có chút phiền c h á n cái này cố tình gây sự nữ nhân cái gì gọi là ta trước tìm ngươi phiền phức rõ ràng là ta hảo tâm muốn dẫn ngươi đi báo danh nhưng ngươi lấy oán trả ơn nạp lan sơ tuyết cưỡng từ đoạt lý nói đừng nói những cái kia vô dụng sự thật như thế nào người ta trong lòng đều biết ta không quản ngươi rốt cuộc là vì cái gì hoặc là thụ ai sai s ử tất nhiên muốn tìm ta phiền phước vậy sẽ phải làm tốt tiếp nhận đại giới chuẩn bị phong hổ âm thanh lạnh lùng nói tại chiến thần võ quán học viện phân rõ phải trái là vô dụng vẫn là muốn động quả đấm nơi này không phải vườn địa đảng xa xa muốn so ba mươi năm trước đại học phức tạp hơn hàng năm thu hơn hai ngàn danh học sinh thế nhưng là thuận lợi tốt nghiệp liền một nửa cũng chưa tới còn lại học sinh thực cũng là bị khai trừ hoặc là táng thân hung thú miệng cũng không hẳn vậy a nói xong đồng thời đã ra khỏi sân nhỏ mà nạp lan sơ tuyết đám người thuận thế đem phong hổ vây vào giữa phong hổ không khẩn trương chút nào hoặc là biểu lộ khác trước mắt mấy người này đều chẳng qua là trung cấp võ giả thôi mặc dù nội lực đẳng cấp cao hắn không ít nhưng là thực đánh lên đến cùng ai thắng ai thua còn chưa nhất định đâu tốt rồi đừng làm rộn lúc này nạp lan tính đức cuối cùng đã đi tới Cà, ngươi mau giúp ta báo thủ chính là cái này tiểu tặc khi phụ ta nạp lan sơ tuyết nhìn thấy nạp lan tính đức tựa như là tìm được chỗ dựa một dạng một tay dắt lấy nạp lan tính đức cánh tay một tay chỉ phong hổ nói chuyện này cứ định như vậy đi nạp lan tính đức khẽ gật đầu một cái nói ca ngươi tại sao như vậy a ta nạp lan sơ tuyết một mặt khó có thể tin nhìn mình lao ca trước đó liền đã từng có người đối với nàng mưu đồ làm loạn kết quả bị ca ca của mình trực tiếp cho đánh vào trong bệnh viện nằm hai tháng kết quả trong đó có một lần nửa năm đại khảo gia hỏa này không gặp phải sau đó liền trực tiếp bị khai trừ rồi thế nhưng là hiện tại phong hồ huynh đệ cho ta một cái chút tình mọn việc này như vậy bỏ qua có được hay không nạp lan tính đức trực tiếp ngăn lại nạp lan sơ tuyết miệng sau đó nhìn về phía phong hồ nói ngươi chính là nạp lan tính đức vừa tới trường học thời điểm liền nghe qua ngươi tên tuổi bất quá đây đã là lệnh m g ụ y lần thứ ba tới tìm ta phiền thoái thường nói quá tam ba bận Lệnh mội cũng có chút khinh người quá đáng. chút mội có quá phong h ổ tự h nhiên hỏa thập thủ, thế nhưng là phong hổ cũng không、e、Chiến thần học nhưng thủ, không phải liền là cao cấp võ giả. Phong hổ ả giả giả. n nói. này cũng ngại. viện bên trong cường tôn, vẫn muốn tuân liền gia cái đại vi có Mặc mặc một cao củ cao cấp dù, dù gì là là là là t e võ số quy tin không ngoài một năm thậm chí càng thời gian ngắn hơn ở giữa bản thân liền có thể đạt tới cao cấp võ giả cảnh giới đến lúc đó cho dù là nạp lan tính đức lại coi là cái gì có phục long đại nhân tặng cho bản thân lễ vật kia hơn nữa hai cái này lần cùng thường lạc giáo viên cùng quan g quang huấn luyện viên đối chiến lệnh phong hổ ngang nhau cấp cao hơn hắn võ giả lòng kính sợ đại giảm vậy ngươi muốn thế nào nạp lan tính đức nghe vậy s ư ớ n g sở hắn nhưng lại không nghĩ tới chính mình cũng ra mặt đối phương lại còn không dừng tay như thế nào đi nữa cũng chỉ là một cái tân sinh thủ tịch tôi h mà hắn cũng đã ở đây chiến thần võ quán ngốc bốn năm trở thành thập đại cao thủ một trong gia hỏa này không khỏi cũng không nể mặt mũi rồi à. đơn giản bồi thường phong hổ cười nhạt một tiếng cái này nạp lan tính đức thân làm thập đại cao thủ một trong trên người tích phân sợ là không ít mà phong hổ hiện tại tích phân như là nước chạy tiêu xài làm gì cũng phải có điểm tiền thu à. tốt mười vạn tích phân ân đoán hai tỉnh vừa vặn rất tốt nạp lan tính đức nghe vậy gật đầu nói một lần mười vạn phong hổ nghe vậy nói khẽ một lần mười vạn nạp lan sơ tuyết đi tìm hắn ba lần p h i ề n phức cái kia chính là ba mươi vạn tích phân nạp lan tính đức nghe vậy n h ư ớ n mày sau đó liếc mắt nhìn c h ầ m c h ầ m phong hồ nói có thể như thế ân đoán thanh toán xong phong hồ nhẹ gật đầu ca ngươi sợ hắn làm gì dựa vào cái gì cho hắn nhiều như vậy tích phân a nạp lan sơ tuyết nghe vậy vội vàng ngăn cản ó i ba mươi vạn tích phân đây cũng không phải là một con số nhỏ cho dù là ca ca của mình có thể tùy tiện lấy ra có thể dựa vào cái gì muốn cho cái này tiểu tặc chương một trăm năm mươi tám họa lớn trong lòng ha ha bà ngươi luôn luôn tới tìm ta phiền phức đây là ngươi ca ca cho đền bù tổn thất nhớ kỹ về sau không có việc gì chớ ở trước mặt ta lắc lư phong hổ nghe vậy khe cười một tiếng sau đó tiến vào bản thân biệt thự không tiếp tục để ý bên ngoài sự t ì n h chỉ là trong lòng lòng cảnh giác nổi lên sự tình gia khác thường tất có yêu cái này nạp lan tính đức không có lý do gì sợ hiện tại bản thân vì sao lại tiếp nhận hà khắc như vậy điều kiện đâu ba mươi vạn tích phân không sai biệt l ắ m chính là ba mươi triệu tiền hoa hạ mặc dù không rất nhiều nhưng là tuyệt đối không ít nhất là đây là tích phân dựa theo giá trị để tính liền xem như năm mươi triệu tiền hoa hạ cũng mua không được thời gian một tháng này bên trong phong hổ cũng không có hoàn toàn nhàn rỗi vẫn là thu tập được chiến thần võ quán học viện một chút tin tức tại chính mình biết rõ tin tức bên trong cái này nạp lan tính đức thuộc về t ầ m cơ tương đối nặng loại kia loại tình huống này thế mà nguyện ý cho bản thân ba mươi vạn tích phân thật sự là để cho phong hổ có chút hai hùng kiếp vía không biết giá hỏa này đến cùng tại đánh ý định gì mà mặt khác một đầu nạp lan sơ tuyết cũng là một mặt không cao hứng biểu lộ đi theo nạp lan tính đức gian phòng dưới cái nhìn của nàng có vô địch đại ca xuất thủ hoàn toàn không cần thiết sợ h ã i phong hổ ca ngươi đến cùng làm cái gì a tại sao phải cho hắn tích phân đây chính là ba mươi vạn tích phân đây nếu là đều đổi cho ta thành đan dược không sai biệt lắm đủ ta đột phá hiện tại đẳng cấp đâu nạp lan sơ tuyết vỉnh lên đỏ tươi cái miệng nhỏ nhắn một mặt bất mãn nhìn xem nạp lan tính đức nói được nói cho ta một chút ngươi tại sao phải xuất thủ ứng phó phong h ổ nạp lan tính đức thản nhiên nói ca ngươi nói cái sao đây ta nào có an nạp lan sơ tuyết nghe vậy s ư n g s ờ sau đó ngượng ngùng nói nói thật nạp lan tính đức chừng nạp lan sơ tuyết một cái nói còn không phải bởi vì hắn quá kiêu ngạo đắc tội quá nhiều người có người ra mười triệu để cho ta cho hắn một hạ mã huy mà thôi nạp lan sơ tuyết bị nạp lan tính đức chừng mắt liếc doa đến liên tiếp lui về phía sau mấy bước ai đưa tiền nạp lan tính đức hỏi mười triệu chỉ là đối với một cái tân sinh ra vai phủ đầu đại giới cũng là không coi là nhỏ lôi đình nói là đệ đệ của hắn bị phong hổ cắt đứt cả người xương cốt kết quả không có cách nào tham gia chiến thần võ quán kiểm tra làm trễ mải nhập học thời gian liền muốn để cho ta trước cho phong hổ một cái nho nhỏ giáo hấn nạp lan sơ tuyết túi đầu nói là hắn tốt rồi ta đã biết chuyện này ngươi không cần phải để ý đến nạp lan tính đức nói ca ngươi vì sao cho hắn nhiều tích phân như vậy an nạp lan sơ tuyết nâng cao tuyết bạch cái cổ nói ngươi cho rằng ta tích phân là cho không nạp lan tính đức nghe vậy cười lạnh nói đưa đi nạp lan sơ tuyết nạp lan tính đức trực tiếp có liên lạc lôi c h ấ n nạp lan huynh làm sao có thời gian liên hệ tiểu đệ tiếp vào nạp lan tính đức điện thoại quả thực để cho lôi đ ỉ n h có chút ngoài ý muốn. trước kia ở trường học thời điểm mặc dù hai người có chút gặp nhau nhưng là cũng không tính quá nhiều nhưng lại theo đuổi qua mội mội của hắn chỉ bất quá không đổi u được kỳ thật trong khoảng thời gian này lôi đình cũng đang buồn bực đâu sớm tại một tháng trước hắn nghe theo lão gia tự ý kiến tìm một cao cấp võ giả làm thích khách muốn đi đem phong h ồ tiêu d i ệ t ai biết được cái này tên cao cấp võ giả thế mà một đi không trở lại lôi đình trong lòng mơ hồ suy đoán tám thành là ám sát thất bại người cũng đã xảy ra chuyện thế nhưng là trong lòng vẫn c o ôm lấy một tia hy vọng dù s a o đó là một tên cao cấp thập đoạn võ giả theo lý mà nói toàn bộ phong gia điểm tiếp tế chỉ có phong chiến có thể tạo thành ý hiếp đối với hắn thế nhưng là phong chiến kia lúc ấy trọng thương tại bệnh viện căn bản không có ở đây phong gia điểm tiếp tế trong lòng của hắn cầu nguyện bản thân phái đi ra người khả năng gặp cái khác phiền phức mà không phải ám sát thất bại bị giết nhưng là mấy ngày nay có quan hệ với bản thân phái ra sát thủ di vật xuất hiện ở chợ đen cho hắn biết bản thân mưu đồ thực sự là triệt để thất bại một cái cao cấp thập đ o ạ n võ giả cứ như vậy không thấy đồng thời trong lòng của hắn cũng khá là may mắn cũng may bản thân không có tự mình xuất thủ nếu không mà nói cái này chết rơi sợ sẽ là mình nhưng mà làm việc bất lợi chủ mũ vẫn là bấu vào trên đầu hắn một cái cao cấp thập đ o ạ n tùy thời có khả năng đột phá đến siêu cấp võ giả cứ như vậy không thấy quả thực để cho lôi ra láo ra t ử đau lòng không được lôi ra cũng không phải ngô ra như thế chiến thần thế gia đại thai biến trước kia cũng chỉ là một cái cỡ nhỏ võ giả gia tộc mà thôi tiếp lấy đại thai biến mới phát triển đến hôm nay cao cấp võ giả cũng không phải dễ dàng như vậy bồi dưỡng nhất là cái này vẫn là có thể đột phá đến siêu cấp võ giả lôi đình hưu tâm bù đắp thế nhưng phong hổ đã tiến nhập chiến thần võ quán học viện đối với nơi đó đừng nói là bọn họ lôi ra liền xem như thân làm chiến thần thế giang ô i ra cũng không khả năng cắm đi vào tay lôi đình là ngươi liên hệ mội ta muốn cho phong hổ một mã huy. phong Nạp cho hổ hạ lôi a n t í đình g nói n Ấn, n g lôi đình sở dĩ cho nạp lan tính đức giải thích nhiều như vậy chủ yếu vẫn là bởi vì nạp lan tính đức sắp tiến vào cơ sở huấn luyện doanh mỗi một giới thập đại cao thủ cũng là tất nhiên sẽ tiến vào cơ sở huấn luyện doanh mà tiến vào cơ sở huấn luyện doanh người chỉ cần không chết mỗi cái đều là tiền đồ vô lượng siêu cấp võ giả chỉ là bọn hắn thấp nhất điểm xuất phát đ ạ t đến đỉnh cấp năm cái này cũng có khối người thậm chí có người đột phá đến chiến thần cảnh giới dạng này tiền đồ vô lượng cao thủ trẻ tuổi là mỗi một cái thế lực đều sẽ tranh nhau lôi kéo tồn tại lôi đỉnh cũng tổn cái này lôi kéo nhân tâm ý nghĩa nếu không mà nói nạp lan sơ tuyết không có hoàn thành hắn bàn giao sự tình kỳ thật hoàn toàn có thể không cần đưa tiền ngươi cũng đã biết bởi vì việc này ta bồi cho phong hổ kia ba mươi vạn tích phân nạp lan tính đức thản nhiên nói ba mươi vạn tích phân có thể so sánh mười triệu tiền địa cầu m u ô n quý giá nhiều cái gì ngươi bồi cho hắn có ý tứ gì lôi đình nghe vậy cho mày kỳ thật lúc bắt đầu thời gian hắn sở dĩ muốn tìm m nạp lan cũng n sơ tuyết xuất thủ, cũng có ắ nạp lan tính đức ý nghĩa vạn nhất nạp lan sơ tuyết a n phải cái lô vốn hắn thân làm ca ca cũng không thể mắt thấy mặc kệ a phong hồ này không phải mọi m ộ i ta có thể đối phó ngươi đã rời đi trường học sợ là còn không biết sao hai ngày này lập tức nạp lan tính đức đem chuyện đã xảy ra nói một lần cái gì làm bị thương giáo viên thậm chí ngay cả quan g quan g huấn luyện viên quần áo đều phá vỡ cái này sao có thể chẳng lẽ lập tức hắn nghĩ tới rồi một loại khả năng bản thân phái đi ra cái kia cao cấp thập đoạn v õ giả chẳng lẽ bị phong h ổ giết chết nghĩ đến đây lôi đình lập tức mồ hôi lạnh đều xuất hiện không được tuyệt không thể cho lôi gia lưu lại một như thế họa lớn trong lòng kẻ này hiện tại cứ như vậy lợi hại cho hắn thêm thời gian mười năm sợ là toàn bộ lôi gia đều không phải là đối thủ chương một trăm năm mươi chín cái gọi là lực lượng tinh thần chẳng lẽ cái gì nạp lan tính đức nghe vậy hỏi không không có gì người cái kia ba mươi vạn tích phân tổn thất ta sẽ đền bù tổn thất cho ngươi lôi c h ấ n khẽ gật đầu một cái nói điều động cao thủ ám sát chiến thần võ quán học sinh chuyện này nếu là tiết lộ ra ngoài bọn họ toàn bộ lôi ra đều muốn gặp thai họa ngập đầu ba mươi vạn tích phân cho ta một tỷ ta giúp ngươi giải quyết cái họa lớn trong lòng này nạp lan tính đức nói một tỷ ha ha tiền là vấn đề nhỏ chỉ là ta lôi ra nhưng cho tới bây giờ không làm vi phạm phạm tội sự t ì n h lôi đình cười nói đối với nạp lan tính đức nói ra điều kiện lôi đình vẫn là hết sức cảm thấy hứng thú một tỷ kim tiền là không ít nhưng là cũng mua không được một tên cao cấp võ giả vì ứng phó phong hổ bọn họ lôi ra đều hao tổn một tên cao cấp thập đ o ạ n võ giả đương nhiên sẽ không quan tâm cái này một tỷ hơn nữa nạp lan tính đức đứng hàng thập đại cao thủ hắn thực lực thậm chí đã vượt qua phổ thông giáo viên thực lực còn muốn vượt qua hắn phái đi ra tên kia cao thủ trọng yếu nhất là nạp lan tính đức là chiến thần võ quán học viện học sinh phần lớn là ra tay cơ hội tốt so với bản thân tìm người khác ở trường học bên ngoài khổ đợi cơ hội muốn thuận tiện rất nhiều ha ha lôi huynh làm việc quả nhiên cẩn thận không bằng rút cái thời gian đi ra chúng ta gặp mặt nói chuyện a nạp lan tính đức nói muốn mật mưu chiến thần võ quán học viện học sinh còn lại là phong hổ dạng này tân sinh thủ tịch đây nếu là lan truyền ra ngoài đây chính là sẽ khiến tuyên dương sòng lớn cho dù là lôi ra cũng chịu đựng không nổi trong điện thoại nói chuyện vạn nhất bị lưu lại ghi âm loại hình đồ vật vậy coi như thành trong tay đối phương được điểm phong h ổ tự nhiên là không rõ ràng nạp lan tính đức đã tại trong bóng tối mưu tính hắn hơn nữa còn hợp tác với lôi đ ỉ n h gian phòng sau phong h ổ thấy được đã thay quần áo khác đang ngồi ở trên ghế s a lon q u a n g q u a n g không khỏi xấu hổ cười nói q u a n g q u a n g huấn luyện viên thực sự là không có ý tứ không có gì ngươi có thể vạch phá y phục của ta kỳ thật ta thật cao hứng nói do thực lực ngươi kỳ thật phải xa xa vượt qua ta dự đoán bất quá có một chút ta rất kỳ quái ngươi xác định ngươi ứng phó thường lạc thời điểm cùng ứng phó ta là dùng cùng một chiêu quan g quan g huấn luyện viên xoay đầu lại nhìn về phía phong h ổ nói ân không kém bao nhiêu đâu phong h ổ nói hàm hồ không rõ đại tá bát khối còn dễ nói đơn giản chính là tốc độ xuất thủ cực nhanh cơ hồ là lập tức hoạch xuất ra bốn đ ao thế nhưng là đâm m ù kỹ năng này hắn thật sự là không có cách nào giải thích không đúng nếu là ngươi ứng phó hắn thời điểm cũng là dùng một chiêu này hắn sống chết quan g quan g nghe vậy khẽ gật đầu một cái nói không phải hắn thổi nữ bức cao cấp võ giả thực lực và siêu cấp võ giả ở giữa t r ê n l ệ n h quá lớn lấy phong hổ có thể vạch phá hắn quần áo thực lực kia thường lạc căn bản không có khả năng tránh thoát đi kết quả cuối cùng tuyệt đối không chỉ là bị chảy ra r a cái này là có một chút không giống nhau phong hổ cười khổ nói hắn tựa hồ không giấu được ân thường lạc vết thương ta cũng gặp được cùng ta trên quần áo vết cắt cơ hồ nhất trí nói rõ ngươi sử dụng đúng là cùng một c h i ề u chỉ bất quá ngươi ứng phó hắn thời điểm nên chỉ dùng một chiêu này bộ phận uy lực à quang quang nói xác thực như thế phong hổ nghe vậy thở phào một hơi nói hiển nhiên quang quang huấn luyện viên là đem mình đâm mù cùng đại tá bát khối hiểu lầm thành cùng một cái kỹ năng bất quá dạng này cũng tốt b ấ t bản thân giải thích ngươi rất lợi hại có lẽ cũng có trở thành trưởng khống giả tiềm chất chỉ là không có đi qua phương diện kia huấn luyện cho nên không có khai phát ra người tiềm lực đến quang quang huấn luyện viên một bên thở dài vừa nghĩ trước đó phong hổ đối với hắn ra chiêu trong nháy mắt đó tiểu gia hỏa này thật là lợi hại tất nhiên là đã cảm nộ gia thuộc về mình lực lượng tinh thần hơn nữa đồng thời còn có thể dùng đến thực sự là không thể tưởng tượng nổi ương đại ca nhiều năm như vậy khổ tâm tu luyện đều không biện pháp làm đến bước này hắn nên tính là cái này một nhóm bên trong xếp hạng thứ năm thiên tài là mặc dù phong hổ bây giờ là thủ tịch nhưng là tại rất nhiều người trong mắt phong hổ tiêm lực kỳ thật cũng không phải là cao nhất cho dù là biểu hiện ra như thế lịch thiên sức chiến đấu tại quang quang trong mắt cũng bất quá là năm vị trí đầu thôi bởi vì lần này bên trong trưởng khống giả có không ít mà trưởng khống giả tiềm lực muốn vượt qua võ giả tầm thường rất nhiều bởi vì bọn hắn tại bất chi bất giác ở giữa kỳ thật đã bước ra tiến vào chiến thần cảnh giới một bước đầu tiên mà một bước này thậm chí rất nhiều đỉnh cấp võ giả đều không có đ ạ tới t huống chi lần này bên trong còn có một cái càng thêm lịch thiên hồ trận trưởng khống giả tiềm lực quang quang huấn luyện viên lời này của ngươi có ý tứ gì ta có thể trở thành trưởng khống giả phong h ổ nghe vậy s ư ớ n g sở ân trong mắt của ta ngươi nên có thể mặc dù ngươi không có đi trưởng khống giả đường đi nhưng là có quan hệ với lực lượng tinh thần khai phát đã dung nhập vào ngươi võ kỹ bên trong một bước này đã tại ngươi trong bất chi bất giác bước ra ngoài đây là chuyện tốt quan g quan g huấn luyện viên nói lực lượng tinh thần ta làm sao càng nghe càng hồ đồ rồi phong h ổ nghe vậy cười khổ nói thôi theo lý mà nói ngươi bây giờ biết rõ những vật này còn q u á sớm bất quá đã ngươi đã bước ra một bước này nói cho ngươi cũng là không sao bước vào chiến thần cảnh giới một bước đầu tiên chính là muốn lĩnh nộ g ra lực lượng tinh thần tất cả trưởng không giả cũng là đã lĩnh nộ g ra lực lượng tinh thần người cho nên bình thường mà nói bọn họ bước vào chiến thần cảnh giới cơ hội muốn so những người khác lớn hơn nhiều cho nên đối với trưởng không giả chiến thần võ quán học viện cũng một mực là đặc thù chiếu cố mà lĩnh nộ g ra lực lượng tinh thần người cũng không nhất định đều sẽ trở thành trưởng khống giả có ít người căn bản không biết cái gì là lực lượng tinh thần nhưng lại đã lĩnh ngộ ra đến tỉ như ngươi chính là như thế thậm chí ngươi còn đem loại lực lượng này dung nhập vào ngươi võ kỹ bên trong cái này rất tốt kỳ thật có đi hay không trưởng khống giả đường đi đến cuối cùng cũng là đồng quy khác đường quan g quan g huấn luyện viên nói ta lĩnh ngộ lực lượng tinh thần phong hổ có chút mậu bức ta thế nào cũng không biết ta lúc nào lĩnh ngộ r a vật này đâu đương nhiên ngươi lại công kích về phía ta thời điểm liền vận dụng cố lực lượng này che giấu ta ánh mắt nếu không có ta phản ứng kịp thời cũng luyện qua nghe âm thanh mà biết vị trí công phu sợ là muốn tránh thoát ngươi đao cũng không phải dễ dàng như vậy mà theo ta được biết thường lạc chắc là sẽ không nghe âm thanh mà biết vị trí công phu cho nên nếu ngươi dùng một chiêu này tới đối phó hắn mà nói vậy hắn chính là hắn phải chết quan g quan g huấn luyện viên nói che đậy ánh mắt đâm ngủ, phong hổ sáng tỏ thông suốt nguyên lai、like. quang quang là đem mình đâm mù kỹ năng trở thành lĩnh ngộ cái gì gặp quỷ lực lượng tinh thần c h ắ c không được hắn sẽ nói như vậy bất quá lĩnh ngộ lực lượng tinh thần mới là bước vào chiến thần cảnh giới một bước đầu tiên sao chẳng lẽ không phải nên tiến vào trước đỉnh tiêm cảnh giới sau đó mới có thể bước vào chiến thần cảnh giới sao phong hổ có chút mọi bước bất quá đâm mù kỹ năng nhưng lại hoàn mỹ lừa gạt qua chỉ là lĩnh ngộ lực lượng tinh thần sẽ rất khó sao thấy thế nào cái này quang quang huấn luyện viên tại biết mình lĩnh ngộ được thần về sau nhìn bản thân ánh mắt cũng không giống nhau chương một trăm sáu mươi thủ tịch c h i chiến kết thúc quan g quan g huấn luyện viên tinh thần lực lượng này lĩnh nộ lên rất khó sao phong hổ cẩn thận từng ly từng tí hỏi rất khó sao ha ha ngươi cứ nói đi không biết có bao nhiêu đỉnh tiêm võ giả đều bị vây ở một bước này không thể tồn vào ngươi nói có khó không ngay cả hương tổng huấn luyện viên hắn đến bây giờ cũng chưa từng lĩnh nộ r a thần đến quan g quan g huấn luyện viên nói vậy tại sao sẽ có rất nhiều người trong cung rất thấp thời điểm liền có thể lĩnh ngộ ra đến trở thành t r ư ở n g khống giả phong hồ hỏi cái này chính là thiên phú vấn đề có ít người thiên sinh tinh thần lực cường đại liền tương đối dễ dàng lĩnh ngộ ra đến loại tình huống này tại đại thai biến trước đó rất ít gặp cơ hồ mấy trăm năm đều chưa hẳn có thể ra một cái nhưng là đại thai biến về sau liền dần dần nhiều hơn trên cơ bản hàng năm chiến thần võ quán đều có thể thu đến một chút t r ư ở n g khống giả học sinh mà những người này không ngoài dự tính từng cái đều sẽ bị đưa vào cơ sở huấn luyện doanh quan g quang huấn luyện viên nói cơ sở huấn luyện doanh là địa phương nào phong hổ đã sớm đã biết trên căn bản là ba bộ phận người tạo thành hàng năm từ mười ba cái chiến thần võ quán bên trong tuyển ra một nhóm người sau đó lại từ các đại căn cứ khu bên trong mà tuyển chọn bộ phận thiên tài tán tu võ giả cuối cùng một bộ phận thì là các đại thế lực chiến thần thế gia thậm chí quốc gia đưa tới bộ phận thiên tài tiến hành thống nhất đặc hấn hàng năm cũng chỉ có một ngàn người danh lạch mà thôi vì sao đại thai biến về sau sẽ trở nên nhiều lên phong hổ kỳ quái nói không biết có lẽ là thiên địa này biến trở nên càng thêm dễ dàng tu luyện đi tại đại thai biến trước đó ba mươi tuổi trước đó siêu cấp võ giả có thể đếm được trên đầu ngón tay liền xem như cao cấp võ giả một ít môn phái bên trong cũng chỉ có thể xuất hiện như vậy một hai cái mà thôi nhưng là bây giờ chừng hai mươi tuổi cao cấp võ giả tại chiến thần võ quán học viện cũng là thành tốt thành tốt bồi dưỡng ba mươi tuổi chiến thần đều có cao thủ càng ngày càng nhiều cái này thiên địa trở nên càng ngày càng không thể n ắ m lấy quan g quan g huấn luyện viên thở dài nói nguyên lai trước kia tu luyện khó i như vậy a phong hổ nghe vậy kinh ngạc nói đó là tự nhiên cho nên cố mà chân quý hiện tại cố gắng tu luyện sớm ngày trở thành võ giả cấp chiến thần đến lúc đó có lẽ ngươi sẽ phát hiện cái thế giới này kỳ thật còn có mặt khác một phen cảnh tượng quan g quan g huấn luyện viên cười nói quan g quan g huấn luyện viên thực sự là kiến thức rộng rãi về sau còn mời quan g quang huấn luyện viên chỉ giáo nhiều hơn phong hổ đứng lên chắp tay hành lễ nói không cần phải k h á c h khí đây là ta chức trách ta tự nhiên sẽ hết sức quan g quang nghe vậy gật đầu nói phong hổ đang cùng quan g quang huấn luyện viên nói chuyện p h í a m ộ t fan qua đi trên lầu bắt đầu quan sát phục long đại nhân video sau đó hướng về phía video bản thân chậm rãi diễn luyện diễn luyện mệt mỏi liền đà tọa tu luyện nội lực khôi phục một trận tiếp tục quan sát phục long đại nhân video thẳng đến gánh không được mới một đầu ngã xuống nằm ngáy ho ho chiến thần võ quán thời gian chính là một ngày như vậy tiếp lấy một ngày lặp lại phong hổ hoặc có lẽ là tất cả chiến thần võ quán những học sinh mới cũng là trước đó chưa từng có phong phú buổi sáng một đoạn lớp lý thuyết sau đó tiếp lấy hai giờ lớp thực chiến buổi chiều tự do hoạt động phong hổ tự nhiên là mỗi ngày đánh cái tầm mười trận kiếm lấy tích phân đồng thời cũng phát hiện bản thân gặp được đối thủ càng ngày càng mạnh hiển nhiên các huấn luyện viên huấn luyện đã từng bước gặp được hiệu quả đương nhiên phong hồ tiến buổi ộ càng lớn. b sáng đi học buổi chiều v õ đài cùng những người khiêu chiến này cùng một chỗ xác minh mình học sau đó trở lại chỗ mình ở thư giãn thoải mái ngâm cái tắm thuốc sau đó để cho quan g quan g huấn luyện viên tự mình dạy bảo một ngày sở học tổng kết kinh nghiệm chiến đấu cùng tâm đắc trải nghiệm sau buổi cơm tối chính là nghiên cứu phục long đại nhân video cùng tu luyện nội lực mỗi ngày chỉ ngủ ba bốn tiếng thời gian còn lại cơ hồ không có làm sao lúc nghỉ ngơi thời gian hãn tốc độ tiến bộ cũng rất là kinh người mặc dù nội lực bên trên tiến triển không lớn nhưng là cơ hồ mỗi ngày phong hổ đều có thể cảm giác bản thân sức chiến đấu lại tăng lên một cái mới nấc thang bảy ngày qua đi theo một trận khiêu chiến thi đấu kết thúc phong hổ trong đầu nghênh đón hệ thống nhắc nhở thanh âm chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ thủ tịch chi chiến nhiệm vụ ban thưởng điểm kỹ năng m ộ ư ơ i cái điểm kinh nghiệm năm trăm vạn tự do điểm thuộc tính năm mươi cái ngay sau đó ban thưởng rút ra bên trong chúc mừng ký chủ thu hoạch được kim cương phủ kim cương phủ sử dụng sau lâm thời h ậ thuẫn hộ thuẫn có thể hấp thu ký chủ gấp m ộ ư ơ i lần lượng hp mức thương tổn thời gian kéo dài một phút đồng hồ nghe được hệ thống nhắc nhở nhiệm vụ ban thưởng thanh âm phong h ổ không khỏi vui mừng quá đỗi hãn tiếp vào qua nhiều lần cùng loại ban thưởng trên dưới lưu động nhiệm vụ thế nhưng là mỗi một lần được ban thưởng đều không có đạt tới mát trị số mà lần này thế mà cho đi mát trị số m ộ ư ơ i cái điểm kỹ năng năm trăm vạn điểm kinh nghiệm tự do điểm thuộc tính năm mươi cái đương được nhiên còn tánh giữ thể có có m ạ n g đồ t ố t k i mươi c n g gấp phủ. hấp thể thu Có lượng cái h phút hồ thời thể hấp thu khoảng thương, mệnh khí. ỗ trong, đạt trường tổn、thương. tuyệt đồng đến đối gian bên bạn lợi bảo có c là điểm kỹ năng không cần phải nói trước đem đại tá bát khối rót đầy dùng đi sáu cái còn lại bốn cái phong hổ nghị nghĩ toàn bộ thêm tại đâm mù bên trên trừ bỏ đâm mù những kỹ năng khác cũng là trung cấp lần nữa thăng cấp không phải trong thời gian ngắn có thể làm đến suy nghĩ một chút đâm mù tại đơn đấu thời điểm tác dụng vẫn là rất lớn tự nhiên là thêm tại phía trên này tự do điểm thuộc tính năm mươi cái phong hổ thêm ba mươi tại nhanh nhẹn bên trên còn lại hai mươi cái phân mười cái thêm thể chất mặt khác mười cái tại trên lực lượng kỳ thật hắn hiện tại tốc độ đã sớm đánh thắng cùng hắn đồng cấp cao thủ thậm chí trung cấp thất đoạn thậm chí cả bắt đoạn người đều chưa hẳn có thể theo kịp nếu là mở ra kỹ năng mới vừa vào cao cấp võ giả cũng phải tại cái mông đằng sau hít bụi nhưng là lượng máu cùng lực lượng vẫn rất ít thêm điểm thế là phân 20 cái đi qua chỉ có 500 vạn điểm kinh nghiệm phong hổ nguyên bản đã đạt đến lv ba mươi cấp đi qua mười mấy ngày nay tu luyện cũng thu được gần hai triệu điểm kinh nghiệm mà thăng cấp đến lv ba m cấp cần 270 vạn thăng cấp lv ba m cấp cần 350 vạn phong hổ điểm kinh nghiệm vừa đủ liên thăng hai cấp vừa được mười cái tự do điểm thuộc tính nghĩ nghĩ vì có thể làm cho mình kim cương phụ triện lợi ích tối đại hóa vẫn là thêm tại thể chất bên trên nhiều gia tăng một chút lượng máu như thế đến nay phong hổ thuộc tính so với trước đó tự nhiên là tăng lên rất nhiều tên phong hổ nghề nghiệp đạo tặc xưng h à o trung cấp đạo tặc đẳng cấp lv 3 6 lực lượng 230, 52. thể chất 240, 40. n h a n h nhẹn 467, 70. công kích 1560, 280. lượng máu 4140 phòng ngự 247. 120. kinh nghiệm 3 2 1 8 4 4 hai m t r n ă m trăm linh t a n g bị n g á o sỉ thú giới chỉ giang nanh vòng cổ sơ cấp y phục tác chiến d hai thủy thủ bằng hợp kim hai hồng vĩ điêu thử chi dày thương lang giới chỉ giang nanh vòng cổ kỹ năng chủ động tật phong bộ trung cấp độ thuần t h ủ 3 1 m 0 0 i đâm ngủ sơ cấp độ thuần t h ủ 5 1 ă 0 0 đại tá bắt gối trung cấp thuần t h ủ 8.100. nhất kích tất sát trung cấp độ thuần thuộc 3, 1, động, thuộc thuần năng 3-1.000. Kỹ ă giao bị mặc sở trường, trung cấp, độ thuần thuộc 30, 4, 1, Hai tay vũ khí tinh thông, trung cấp, độ thuần thuộc cấp, cấp, độ độ Hai khí 30-1.000. 12-1.000. vũ m dù bây giờ bản thân chỉ là trung cấp võ giả tam đoạn nhưng nếu là đi tham gia võ giả khảo hạch phong hổ cảm giác bản thân tối thiểu có thể cầm tới trung cấp võ giả thất đoạn thậm chí cả bắt đoạn trở lên đánh giá chương 161, hoang dã thí luyện mặc dù hoàn thành thủ tịch chi chiến Bất tại tiếp hệ thống quá liên liên tục tục khiêu đánh không chiến hệ nhiệm người còn có xong, sao dù mấy ngày kế tiếp thời gian phong hổ xem như xác lập mình ở tân sinh thủ tịch địa vị trừ bỏ số ít mấy cái tương đối khó giải quyết ra hỏa để cho phong hổ vận dụng kỹ năng mới đem đánh bại đám người còn lại căn bản không cần sử dụng bất luận cái gì kỹ năng chỉ dựa vào hắn thân pháp cùng thuộc tính cũng đủ để nghiền ép tất cả thời gian giống như bóng câu qua khe cửa không thể lưu lại trong nháy mắt nửa tháng thời gian lên lớp đã qua còn chân chính hoang dã thực chiến sắp xảy ra từ lâm mỹ phượng tự mình dẫn đội thập đại huấn luyện viên tự mình đi theo đám người cưới xe tải chung chung điệp điệp ra chiến thần võ quán học viện rời đi thành trì cũng không có dừng lại ở thành trì phụ cận ý nghĩa mà là tiếp tục tiến lên thẳng đến ra căn cứ khu bảo hộ phạm vi bên ngoài trên xe phong hổ lão hổ mạc ngọc châu vương huyên tiểu linh nhi đám người tụ cùng một chỗ thảo luận như thế nào đi tổ đội mới có thể thu được tốt hơn thành tích chiến thần võ quán mỗi tháng một ít kiểm tra mà cái gọi là tiểu khảo kỳ thật chính là hoang dã thực chiến cơ sở hợp cách thành tích là trong vòng nửa tháng mỗi cái học sinh nhất định phải thu hoạch được một vạn tích phân thành tích không hợp cách trực tiếp khấu trừ một điểm ở đây trên cơ sở bài danh càng cao càng tốt trăm người đứng đầu đều có ban thưởng đương nhiên đây là tân sinh năm nhất yêu cầu mỗi cái niên cấp yêu cầu khẳng định cũng là không giống nhau bất quá còn lại quy tắc đều là cùng loại mà tích phân yêu cầu cùng kiểm tra thời điểm không sai biệt lắm chỉ bất quá cùng kiểm tra thời điểm khác biệt nơi này tích phân trở nên rất cao tích phân bình phán phương diện trở nên càng thêm nghiêm ngặt thường thường có chút sơ cấp h u n g thú thậm chí ngay cả chỉ có thể giá trị chỉ là bốn mươi năm mươi cái tích phân muốn kiếm đủ một vạn tích phân cái này yêu cầu tất cả mọi người tại trong vòng nửa tháng Nhất đồng ị n lên hung thú mới có thể đạt tiêu chuẩn, bình quân mỗi. Người mỗi ngày muốn săn 10 cái khoảng trừng hung thú. hung phân, h phải chết chỉ thú thể thú. thú thể thu hoạch được tích cấp giết mới tiêu mỗi. mỗi giết cái Giết trở đạt có có được 150 10 đ sơ dạng nếu là tân ì gì m tới vật linh cái là hoặc dược, quý, cũng có tích đồng dạng có thể gia tăng tích phân. Đồng dạng là tân gia thể là sinh năm nhất một vạn tích phân chỉ là cái kia chút ban phổ thông cấp tiêu chuẩn mà ban một xem như tân sinh năm nhất dê đầu đàn đối bọn hắn yêu cầu thì là ban phổ thông cấp gấp 10 lần mỗi người nhất định phải cầm tới mười vạn tích phân nếu là không hoàn thành nhiệm vụ trực tiếp sẽ bị đá ra ban một hưởng thụ lấy ban một đãi ngộ ai còn sẽ muốn bị đá ra ngoài bây giờ người nào không biết ban một chính là bánh trái thơm ngon lớp lý thuyết lao sư cũng là huấn luyện viên đảm nhiệm lớp thực chiến lao sư toàn bộ là huấn luyện viên đảm nhiệm mà còn lại lớp cũng chỉ có năm vị trí đầu lớp lớp lý thuyết lao sư là huấn luyện viên đằng sau tất cả lớp liền lớp lý thuyết lao sư cũng chỉ là giáo viên mà thôi ai không muốn đi theo càng mạnh lão sư được tốt hơn chỉ điểm không chỉ có ban một người đang sắn tay háo lên đồng dạng ban hai ban ba v â n v â n các học sinh nguyên một đám cũng là không dám dưới người chỉ còn chờ lần này mô hình kiểm tra kết thúc thành tích có thể vượt qua ban một học sinh sau đó tốt chiếm lấy tại mới ra thành trì thời điểm liền mỗi người đi một ngả có ý hướng lấy lâm thành phương hướng có ý hướng lấy đà thành dù sao mục đích cũng không phải là cùng một cái nghĩ đến cũng là chiến thần võ quán n học i ề u như h vậy sinh muốn tại muốn trong viện ò n nửa tháng hoàn thành g đ săn, sinh sợ sẽ muốn giết chết bao nhiêu hung、thú? nếu chen cùng nơi, hung vậy đem một đều giết tại phải i chết thú, tất đoạt thú cả học bao là là có tại ư ợ n sinh, hơn nữa một chỗ hung thú nếu là đột nhiên g phát chỗ thú một đột là đ lượng giảng thiểu, thường thường sẽ dẫn tới thú vương giảng dẫn nên phải tiến hành phân tán thức đi săn. Chiến thần võ quán thiểu, tới phải đi viện, tại trả thu thủ, thức cho học sẽ võ bát đại vệ tinh thành đều thiết trí có điểm tiếp tế chuyên cung các học sinh tiến hành đi săn thuận tiện cung cấp bảo hộ đồ ăn dừng chân các loại phục vụ đương nhiên những cái này phục vụ cũng là không miễn phí một cái thu lấy một trăm tích phân phí tổn phong hổ bọn họ cái lớp này đi là nghi thành phụ cận điểm tiếp tế nghi thành cùng phong hổ trước kia ở lại lâm thành vừa vặn một cái tại phía nam một cái tại phía bắc phong hổ nhưng lại còn chưa tới từng tới nơi này xe trọn vẹn đi tiếp không sai biệt lắm hơn ba giờ mới xem như đến mục đích khi bọn hắn đến thời điểm vừa vặn mặt khác một nhóm hoang dã thực chiến kết thúc các học sinh đang tại trông mong mà đối đãi trong trường học có sáu cái lớp Thí luyện thời luyện gian cái h hai nhóm,、một、nhóm h i a nửa một trước t là n g đ học này ử a sau tháng thí luyện, m mặt một nhóm thì trước tháng thí khác nửa là l u ệ n nửa tháng sau h đi ọ cũng Phong hổ bọn họ xuống xe, nhìn thấy chính chờ đợi xe học học tỉ, nguyên một đám không khỏi mở to hai mắt nhìn. to bọn xuống trường nguyên này, xe, xe tỷ, một mắt Cái c đợi đám mở quá nói thế nào đám người này căn bản không giống như là cái gì chiến thần võ quán học viện đi ra cao tài sinh ngược lại giống như là một đám tên ăn mày nguyên một đám khuôn mặt dơ bẩn áo quần rách r ư ớ i có người trên người còn mang theo từng tia từng tia vết máu làm mọi người kinh ngạc hơn chấn kinh là bọn họ còn chứng kiến chết người ba cái nằm ở quan tài thủy tinh bên trong chết người mỗi cái quan tài chung quanh đều có mấy cái học t r ư ở n g học tỷ nhìn xem bọn họ lau nước mắt h i ệ n nhiên bọn họ cùng người chết quan hệ nên mười điểm muốn tốt ba cái niên cấp học sinh thí luyện cũng là đánh t à n tới những niên trưởng kia môn tựa hồ đã thành thói quen những cái này nhìn thấy những cái kia chính chờ đợi lên xe người cũng không có biểu hiện r a gì thường gì mà phong hổ bọn họ những cái này mới tới các học sinh nguyên một đám thì là khuôn mặt trấn kinh còn có mấy nữ sinh bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn con mắt không ngừng ở hốc mắt bên trong đảo quanh phong hổ bọn họ xuống xe ở chỗ này chờ đợi các học sinh lên xe lẫn nhau ở giữa làm một biệt ly thủ thế thuận tiện nói một câu còn sống trở về huynh đệ cái này thực sẽ chết người hồ trần mặt mũi tràn đầy trắng bệnh chi sắt nhìn xem phong hổ trước đó nói chết người cũng là nghe nói kiểm tra thời điểm cũng đã chết người nhưng là lúc kia bọn họ tổ này thế nhưng là hoàn hảo không chút tổn hại cho nên cũng không có thực nhìn thấy hôm nay cái này ba cái nằm ở quan tài kiếng học sinh có thể thực là rung động đến hồ trần lão hồ tất nhiên bước lên võ giả con đường này làm sao có thể e ngại sinh tử ngươi cũng thấy đấy ở chỗ này tiến hành thí luyện có gần ngàn người đây nhưng là chỉ có ba người bọn hắn chết rồi ngươi biết tại sao không phong hồ nói vì sao hồ trần hỏi thứ nhất thực lực bọn hắn không đủ thứ hai bọn họ không đủ cẩn thận đi săn hung t h ú quá trình nhưng thật ra là lẫn nhau ngươi giết hung thú hung thú cũng là muốn giết người cuối cùng ai sẽ chết vậy phải xem thực lực nhưng là cùng hung thú không giống nhau là chúng ta chủ động một phương ngươi muốn đủ cẩn thận không có nắm chắc hung thú không nên đi t r e o chọc nếu là có thể làm đến điểm này trên cơ bản không có cái gì quá lớn nguy hiểm phong hổ nói ngươi nói chuyện ta ngược lại thật ra lý giải nhưng vấn đề là ta tiếp xúc hung thú quá ít trời mới biết cái nào lợi hại cái nào không lợi hại à hơn nữa mười vạn tích phân lao thiên giết ta đi ta làm sao bây giờ được lão hồ một mặt biểu tình buồn bực mười vạn tích phân có lẽ đối với ban một những học sinh khác mà nói áp lực cũng không tính là quá lớn bất quá đối với lao hồ mà nói xác thực không giống nhau mặc dù nửa tháng trôi qua lão hồ đã thoát thai hoàn cốt nhưng là dù sao chân chính luyện võ thời gian vẫn là quá ngắn chương một trăm sáu mươi hai trắng trợn gian lận lão h ồ ngươi đừng ở chỗ này chơi liều đến lúc đó chúng ta còn có thể tổ đội cùng một chỗ giết hung thú là được ngươi ở phía trước mặt kiêng ta t i ế n pháp ngươi là được chứng kiến mạc ngọc châu cười vỗ vỗ lão h ồ b ả vai nói nói tới nói lui còn không phải muốn ta kháng ở phía trước vạn nhất đã xảy ra chuyện còn không phải ta xui xẻo hồ trần lầu bầu nói chẳng lẽ ngươi muốn để ta một cái cô gái yếu đuối kháng tại ngươi phía trước mạc ngọc châu cố ý giả bộ như tiểu nữ nhi ra vẻ nói vẫn là thôi đi ta kháng phía trước hồ trần buồn bực nói lão hồ ngươi thật giống như còn không có y phục tác chiến đâu a phong hồ hỏi có quần áo huấn luyện mặc vào cái này nhưng lại cùng y phục tác chiến cũng là không sai biệt lắm hồ trần nói quần áo huấn luyện hay là chớ mặc cái này quần áo huấn luyện chỉ là tương đương với sơ cấp y phục tác chiến lực phòng ngự vẫn là mặc vào trung cấp y phục tác chiến đỡ một ít an toàn hơn điểm phong hồ nói trung cấp y phục tác chiến một trăm triệu a thực sự là quá mắc hồ trần nghiến răng nghiến lợi nói ha ha là thật đắt bất quá chiến thần võ quán học viện cũng không phải muốn chúng ta đi chịu chết ở nơi này điểm tiếp tế bên trong thì có y phục tác chiến có thể thuê mua không nổi trước hết thuê một cái a phong hồ nói phong hồ nhưng lại có một bộ trung cấp y phục tác chiến là phong chiến tìm người đưa tới mà phong hồ một bộ kia sơ cấp y phục tác chiến thì là bị phong hồ gửi thư cho đi ngụy nhiên ngụy nhiên tiến nhập trung nguyên trường quân đội nơi đó cạnh tranh mặc dù không bằng chiến thần võ quán học viện như vậy tàn khốc nhưng là cũng thường xuyên sẽ có hoang dã huấn luyện hạng mục mà trường quân đội điều kiện so với chiến thần võ quán đến lại kém đến xa không có một bộ y phục tác chiến ở trong vùng hoang dã đó thật đúng là quá mức nguy hiểm tiến vào điểm tiếp tế phong hổ phát hiện cái này điểm tiếp tế có thể so sánh bọn họ phong ra điểm tiếp tế lớn hơn nhiều lắm nhà hàng quầy rượu kho trang bị chỗ ở v v đều có phong ra điểm tiếp tế tính toán đâu ra đấy cũng liền có thể ở lại hai chừng trăm người mà ở trong đó ở lại hơn nghìn người đều dư x à i tốt rồi tất cả mọi người đi theo sư phụ của mình từ lao sư an bài các ngươi hành động không nên đến chỗ đi loạn nhất là ở bên ngoài pháo đài lúc nào cũng có thể gặp được nguy hiểm một tên huấn luyện viên dơ loa hô phong hổ đám người tự nhiên là đi theo tàu báo cùng một chỗ đầu tiên là riêng phần mình chọn tốt gian phòng ở chỗ này tự nhiên là không có khả năng một người một cái phòng Phong hổ cùng hồ chọn phòng, cùng trận cùng cái lựa chuẩn bị đi trước dùng cơm. một đường chạy tới nơi này đám người cũng trên cơ bản cũng là bụng đói kêu vang trong nhà ăn đồ ăn nhưng lại rất phong phú đủ loại hung thu thịt sơ cấp trung cấp thậm chí cả cao cấp đều có không sợ không đủ ăn liền sợ ngươi ăn không được đương nhiên nơi này thức ăn cũng không có trong trường học chú ý nhiều như vậy trên cơ bản cũng là nấu đi ra khối thịt ôm gặm là được dùng cơm xong về sau từ huấn luyện viên hoặc là các giáo viên nguyên một đám dẫn theo bắt đầu đi ra thành lũy ra ngoài tiến hành đi săn tiến vào hoang dã về sau không bao lâu công phu phong hổ phát hiện cái này điểm tiếp tế vị trí đối với phong g i a điểm tiếp tế mà nói sợ là muốn xa hơn rất nhiều bởi vì nơi này hung thú dạy đặc trình độ cùng đẳng cấp cùng phong hổ nhà điểm tiếp tế nơi đó so ra căn bản không phải một cái cấp bậc mới đi ra khỏi đi mấy cây số phạm vi phong h ổ thậm chí phát hiện cao cấp hung thú tung tích hôm nay là ngày đầu tiên đi săn nói là một ngày kỳ thật cũng liền nửa ngày mà thôi ta sẽ đích thân mang theo các ngươi đến ngày mai bắt đầu liền từ các ngươi tự hành ra cửa đến lúc đó nhất định phải chú ý cẩn thận căn cứ ngày xưa ghi chép đến xem tân sinh lần thứ nhất thực chiến là dễ dàng nhất xảy ra chuyện trên cơ bản mỗi một giới tân sinh lần thứ nhất thực chiến đều sẽ có chừng hai trăm người tử thương hy vọng các ngươi đều có thể chú ý cẩn thận bình an trở về tào báo nói tân sinh lần thứ nhất thực chiến bởi vì kinh nghiệm quá ít có chỗ tử thương là lại khó tránh khỏi chiến thần võ quán muốn bồi dưỡng cao thủ mà không phải nhà ấm bên trong đ ó a hoa chết rồi chỉ có thể nói do thực lực ngươi không đủ cao mệnh không tốt có tào báo đi theo tại tào báo chỉ điểm xuống đám người bắt đầu dần dần biết nơi này hoàn cảnh cùng như thế nào xác nhận hung thú đ ẳ n g cấp loại đương nhiên chủ yếu diện đối đối tượng là lao hồ loại này kiến thức ít mà phong hổ là hoàn toàn không cần tào báo chỉ điểm hắn vốn chính là điểm tiếp tế xuất thân người đối với trong hoang dã hung thú tình huống là h i ể u q u á rồi đương nhiên ở chỗ này phong hổ cũng nhìn được mấy loại trước đó tại trong sách mới thấy qua hung thú lâm thành cùng nghi thành hoàn toàn trái ngược ngay cả sinh hoạt hung thú chủng loại cũng có biến hóa tào báo tự mình xuất thủ để cho phong hổ chân chính ý thức được siêu cấp võ giả cường đại một cái cao cấp hung thú cấp bậc nham thạch tích dịch tào báo chỉ dùng một chiêu liền đem nó mất mạng muốn đối phó nham thạch tích dịch kỳ thật rất đơn giản hung thú bách khoa toàn thư bên trong thì có ghi chép nham thạch tích dịch yếu ớt nhất địa phương chính là nó cổ h ọ mắt thấy thời gian một chút xíu đi qua phong hổ bọn họ cũng phân biệt mấy lần xuất thủ đem gặp được hung thú chém giết ngay cả lao hổ cũng là biểu hiện không tầm thường bất quá không biết là không phải là ảo giác phong hổ luôn cảm giác tào báo đối với lao hổ quá quan tâm người khác đối mặt trên cơ bản cũng là trung cấp hung thú mà lao hồ đối mặt chỉ là sơ cấp hung thú hắn còn khẩn trương ghê gớm dọc theo đường giết chết mấy chục cái hung thú phong hổ bọn họ lợi dụng cứng c ỏ i sợi đằng đem hung thú trói lại mang về điểm tiếp tế muốn tích phân không phải ngươi giết chết hung thú có thể có được còn được đem hung thú chuyển về đi đương nhiên chỉ lấy bộ phận có giá trị bộ phận cũng được thu hoạch lấy tích phân tự nhiên cũng liền tương ứng giảm bớt không ít phong hổ kéo lấy ba cái trung cấp hung thú tới cuối cùng đổi hai nghìn tích phân xuống tới mà lao hồ cũng lôi kéo ba cái hung thú trong đó có một đầu sơ cấp một đầu t r u n g cấp cuối cùng một đầu lại là cao cấp mà lúc nào tới nguyên chính là tàu báo tự tay đánh chết đầu kia nham thạch tích dịch thậm chí ngay cả đầu kia trung cấp hung thú cũng là tàu báo giết chết lão hồ duy nhất chiến lợi phẩm hẳn là cái kia sơ cấp hung thú đối với tàu báo thế mà đem hắn tự tay giết chết hung thú đưa cho lão hồ loại này trần trụi hành vi ăn gian phong hổ mấy người cũng là m ộ ư ơ i điểm im lặng nhưng mà không có bất kỳ cái gì một người đưa ra dị nghị bởi vì bọn họ đều đã quen thuộc tại một tháng đặc vấn bên trong còn có phía trước nửa tháng huấn luyện thực chiến bên trong tàu báo đã không chỉ một lần đang chiếu cố phong hổ vì thế thậm chí có người hướng chủ nhiệm lớp cáo trạng tàu báo không công bằng kết quả ngày thứ hai g i a hỏa này liền bị đá ra ban một nhưng mà đổi một người khác đi lên đến bước này đám người r ố t của biết không chỉ là tàu báo tại đối với hồ trần nhìn với con mắt khác liền xem như chủ nhiệm lớp cũng là như thế tất cả mọi người mười điểm không hiểu cái này hồ trẩn cũng không phải cái gì chiến thần con trai phía sau càng không có cái gì đại bối cảnh xuất thân bình dân nhà vân phong thân làm v â n làm tông chiến thần cháu ruột đều không có đ ạ i ngộ hắn là tại sao có thể có dù sao bất kể nói thế nào lão hồ cái này trường hợp đặc biệt kỳ hoa đã không ai dám đi trêu chọc liền xem như tâm cao khí ngạo lý diệu cũng đồng dạng đối với hắn nhượng bộ lui m ì n h tại điểm tiếp tế nhân viên công tác kinh ngạc ánh mắt bên trong lão hồ trực tiếp lấy được hơn tám nghìn tích phân nếu là hiện tại ra một cái tân sinh tích phân bảng xếp hạng mà nói không hề nghi ngờ lao hồ nhất định sẽ danh liệt đứng đầu bảng chương một trăm sáu mươi ba đi săn bắt đầu cơm tôi quá trình cũng là mọi người hô bằng gọi hữu dẫn cùng kết bẹ kết đảng quá trình kẻ yếu muốn phụ thuộc vào cường giả cường giả cần cường cường liên hợp để cầm tới tốt hơn bài danh đương nhiên còn có càng cường nhân hơn ưa thích hành động đơn độc tỉ như phong hổ lý diệu mấy người ban một không ít người cũng là hành động đơn độc bọn họ tự tin còn có thực lực này. Lao hồ mặc dù không tìm được cái gì cường đại đồng bạn, cũng may mặc Ngọc Châu không chế hắn, hai người cùng một chỗ, này. không đồng bạn, không hắn, người tìm một hồ hai Lao may dù gì đại sáng a ban u đó lại từ ban cấp k h c cái tìm t ba r u cấp cùng chỗ, cấp cũng coi là một cái rất hợp, võ võ giả trung giả ngũ. đội nam tên mạnh một một tổ là sớm á n g s hôm sau sắc trời mới vừa mông lung tỏa sáng mặt trời còn xa tại phương đông vừa mới lộ ra một chút sáng ngời dựa theo thời gian đến tính toán hiện tại tối đa cũng liền khoảng năm giờ bộ dáng điểm tiếp tế bên trong đã dần dần bắt đầu náo nhiệt lên nhân viên công tác đã sớm chuẩn bị xong điểm tâm thậm chí còn có một chút thịt làm loại hình nhanh thực phẩm có thể mang theo người phong hổ cùng lao hồ bọn họ cảm giác mình bắt đầu xem như sớm kết quả phát hiện còn có người so với bọn hắn sớm hơn đi săn chỉ có nửa tháng này thời gian khẩn cấp tất cả học sinh cũng không dám có chỗ chỉ hoãn an điểm tâm phong hổ đi thẳng tới trang bị chỗ tốn hao một trăm tích phân mướn một cỗ toa xe hàng nơi này có đại lượng đủ loại kiểu dáng xe hàng xe bán tải mô tô chính là vì cho bọn hắn đem thu hoạch con n g ồ i kéo trở về dùng bất quá một trăm tích phân giá cả thật là làm cho phong hổ có loại ngày chó cảm giác một cái như vậy toa xe hàng hoàn toàn mới tối đa cũng liền bán hai mươi vạn tiền địa cầu khoảng t r ư ờ n g kết quả thuê lên mỗi ngày đều muốn lên vạn tiền địa cầu phong hổ không khỏi cảm khái chính thần võ quán học viện hào phóng cũng hẹp h ỏ i hào phóng là bởi vì danh sách trao đổi bên trong đồ tốt là thật nhiều hơn nữa so với trên thị trường đến đều làm lợi rất nhiều mà hẹp hòi thì là bởi vì chiến thần võ quán học viện tại tích phân thu về phương diện cơ hồ là dùng bất cứ thủ đoạn nào ở trường học không sai biệt lắm trừ bỏ đi nhà sĩ, bình thường đi học không cần bỏ ra phí tích phân cái khác đều cần lái xe tự nhiên là khó không được phong hổ mở máy về sau một c ư ớ c chân ga không chế tay lái trực tiếp nhanh như chấp lái ra khỏi điểm tiếp tế bất quá phong hổ cũng không dự định đi quá xa địa phương bởi vì nơi này hung thú mật độ cùng thực lực so với nhà mình điểm tiếp tế đến không chỉ vượt qua một cái cấp bậc nếu là xâm nhập cũng quá mức tại nguy hiểm dù sao hắn bây giờ còn chỉ là trung cấp võ giả mà thôi căn cứ địa đồ biểu hiện cây bên này có không ít thôn xóm bên trong còn lưu lại không ít kiến trúc mỗi cái trong thôn làng giấu kín hung thú đều không ít lấy trung cấp làm chủ thậm chí còn có cao cấp hung thú ẩn hiện mà điểm tiếp tế trước tiên ở chiếm cứ địa phương trước tiết nhưng thật ra là cái thôn trấn về sau bị chiến thần võ quán dọn dẹp nơi này hung thú sau đó thành lập điểm tiếp tế dã ngoại hoang phế thôn c h ấ n cũng không thể tùy tiện tiến vào bên trong cao cấp hung thú có thể thành đống xuất hiện siêu cấp thậm chí cả đỉnh tiêm hung thú ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện về phần thị trấn trở lên địa phương kia liền càng không cần nói siêu cấp hung thú đỉnh tiêm hung thú tuyệt không hiếm thấy nếu là lớn hơn một chút thị trấn thậm chí sẽ có thú vương chiếm cứ cực kỳ nguy hiểm lấy phong hổ thực lực chỉ dám tại thôn chung quanh tiến hành đi săn về phần thành trấn tự nhiên là muốn rời xa t ừ điểm tiếp tế bên trong gào thét mà ra cỗ xe tự nhiên không chỉ phong hổ chiếc này thậm chí có xe lái so với hắn đều muốn xa hơn rất nhiều dù sao cùng bọn hắn cùng đi còn có lớp tốt nghiệp học sinh không ít cũng là cao cấp võ giả tự nhiên muốn đi xa vài chỗ đi săn cao cấp hung thú mà cùng đi các lao sư cũng không có nhàn rỗi giáo viên huấn luyện viên thậm chí cả huấn luyện viên và tổng huấn luyện viên chờ đã cũng sẽ tương ứng tạo thành cao thủ đoàn ra ngoài săn g i ế t hung thú tìm tới vị trí dự định phong, phong hồ đem xe hơi làm che giấu sau đó bỏ lên trên một cây đại thụ xa xa nhìn ra xa thôn cái thôn này người tại đại hai n biến trước đó tựa hồ vẫn rất có tiền hai tầng thậm chí cả ba tầng lầu phòng khắp nơi có thể thấy được thậm chí liền đồng hào bằng bạc phòng biệt thự đều có mấy tòa nhà từ đại thụ thị r i á c bên trong nhìn sang trong thôn tới lui hung thú không ít chủng loại phức tạp trong đó nhiều nhất xem như loài chuột hung thú thứ nhì còn có gà vịt nga heo dê chó mèo các loại da cầm r a suốt sùng vật vân vân dị biến mà thành hung thú rất nhiều chủng loại hung thú đồng thời sinh hoạt ở nơi này tự nhiên cũng sẽ phát sinh tranh đấu phong h ổ chiếm cứ trên đại thụ trông về phía xa liền thấy mấy cái địa phương loạn thành một bầy động tĩnh không nhỏ đấu thật quá mức đối với phong hổ mà nói có động tĩnh chính là chuyện tốt nếu là bên trong hung thú sống chung hòa bình hẳn nếu là đi vào còn không phải đều hợp lại tới đối phó bản thân quan sát một hồi phong hổ phát hiện trong thôn ba cái bên ngoài biệt thự đều nắm chắc mười cái cùng một tộc đàn hung thú thủ vệ một cái là loài chuột hung thú một cái là chó loại hung thú cái cuối cùng thì là heo loại hung thú tựa hồ trong biệt thự còn có lợi hại hơn đoán chừng hẳn là sinh hoạt ở nơi này cao cấp hung thú về phần về phần cái khác phòng ở thì là loạn thành một bầy thỉnh thoảng truyền đến một trận lẫn nhau cắn xé động tĩnh thấy vậy tình huống phong hổ trong lòng lập tức có chủ ý ba cái trong biệt thự h u n g thú phong hổ tự nhiên là sẽ không động bất quá lấy thực lực mình nếu là chui vào trong đó một cái trong phòng săn g i ế t nên không phải rất khó nghĩ tới đây phong hổ rón rén hướng về thôn bên trong lẻn đi thôn xóm phòng ở lúc kiến tạo thời gian trên cơ bản cũng là từng mảnh từng mảnh không ít gia đình phòng ở liền cùng một chỗ Cửa thôn chỗ c thôn n ũ gia có mấy con cũng cốc, mấy bất phong loát hung thú, hổ quá lưu trực t bị là sơ ế giết chết, tiếp p cũng liền thi thể cũng lười vận chuyển, trực tiếp nhét vào nơi thể trực nhét chuyển, vận vào đó, s u đình ó một cái xoay người, từ người một từ tường cái người, người Gia xoay leo vào phía sau nhà phòng. đ này tiểu viện không tính quá lớn cơ h ộ i tại phong hổ leo vào trong nháy mắt hơn mười cái hung thú lập tức nào tới hướng về phong hổ cắn xé mà phong hổ thì là trên mặt toát ra vẻ hưng phấn q u a n mang tiến vào trung cấp võ giả về sau bản thân còn không có tốt tốt săn giết qua hung thú đâu trước mắt này một đám hung t h ú không sai biệt lắm có mười bảy mười tám chỉ bộ dáng lấy loài chuột làm chủ còn có bốn cái dê loại hung thú cùng ba cái heo loại hung thú đối với bọn hắn lại có thể như thế sống chung hòa bình ở chỗ này phong hổ cũng là kinh ngạc chẳng lẽ nói bọn chúng trước kia cũng là nơi này chủ nhân chăn nuôi mà sau đ ó b i ế n đ ế n gì? mặc dù phong hổ suy đoán không tính quá chuẩn bất quá cũng không kém bao nhiêu đại thai biến thời điểm người đều không để ý tới xúc vật loại hình thì càng không cần nói hơn nữa rất nhiều động vật nhanh chóng biến dị thành hung thú rất nhiều x ú c vật quen thuộc trước kia sinh hoạt cho dù là biến dị về sau còn vẫn ở tại nguyên bản trong nhà chỉ là khiến phong hổ buồn g i à u là vì sao không có trung cấp hung thú trên tư liệu không phải nói k â bên này trung cấp hung thú không ít sao chương một trăm sáu mươi bốn đem ngươi đội viên kêu đi ra không kịp cân nhắc quá nhiều phong hổ trực tiếp xông đi lên hai cái dao găm vung vẩy giết chết hung thú tốc độ phải xa xa vượt qua trước kia đi qua nửa tháng này h u n luyện Quang quang chỉ điểm, lập tức lại là sáu cái hung thú xuất hiện năm cái cực đại chuột ba đầu heo cùng hai cái dê phân biệt từ mấy cái trong phòng trôi ra nhìn thấy trong sân tình hình lập tức vội vã không nhịn nổi hướng về phong hổ đánh thẳng tới ta nói trung cấp hung thú đều đi đâu nguyên lai、like、là g i ấ u ở trong phòng hưng phúc ha ha đến tốt phong hổ thấy thế tự nhiên là vui vẻ không thôi mười cái trung cấp hung thú giá trị nhưng là muốn vượt xa những cái này sơ cấp hung thú nhập vi cấp thân pháp bất kể là đối mặt sơ cấp hung thú vẫn là trung cấp hung thú hiệu quả đều là giống nhau bọn chúng cơ hồ đều không đụng tới phong hổ quần áo mà phong hổ hai cái trên trùy thủ dưới vung v ẩ đồng thời tiểu hồ ly tự nhiên cũng không nhàn rỗi bây giờ tiểu hồ ly đã sớm không phải phong hổ ban đầu nhìn thấy lờ vờ bốn mươi cấp đi theo phong hổ cùng một chỗ giết hung thú tựa hồ nó cũng có thể phân đến điểm kinh nghiệm tựa như hơn nữa bản thân nó vẫn còn mới sinh hung thú phạm trụ cũng không trưởng thành tăng thêm phong hổ trong mỗi ngày không ngừng hung thú thịt nuôi nấng cho nên tiểu gia hỏa này tốc độ phát triển rất nhanh hiện nay đã đạt tới bốn mươi tám cấp lại trưởng thành hai cấp liền có thể đạt tới cao cấp hung thú phạm vi như thế tiểu hồ ly tăng thêm tốc độ kinh người nó đánh giết sơ cấp hung thú tốc độ thậm chí còn tại phong h ổ phía trên phong h ổ giết chết một cái sơ cấp hung thú tốt xấu cũng phải hai ba đao khoảng trừng công phu mà tiểu hồ ly chỉ cần một móng v ố t cả hai phối hợp trước đem tất cả sơ cấp hung thú dọn dẹp sạch sẽ sau đó hợp lực ứng phó trung cấp hung thú có tiểu hồ ly hỗ trợ phong h ổ muốn nhẹ n h ó m rất nhiều dù sao cũng là mười cái trung cấp hung thú đồng thời vây công cho dù là sắp tiểu thành thân pháp nếu là không có trốn tránh không gian v ẫ như là muốn c i u n h n g mà thế i ể u ồ hồ đồng ly lại luôn lúc lần, là làm tay! bạn. giúp đối diện hung thú tinh thần hoàng hốt, thậm chí đột nhiên đối với mấu hung phong cản thần hoàng mình đồng bạn. Ra tay. Như có chốt, hoặc chí thể một thú hốt, thậm đột t h ở Ra đến nay phong h ồ toàn bộ hành trình chiến đấu liền năm phút đồng hồ cũng chưa tới liền đã tiêu diệt một mươi bảy m ư ơ i tám chỉ sơ cấp hung thú cùng m ộ ư ơ i cái trung cấp hung thú nhìn qua đầy đất máu tươi phong h ồ không khỏi có chút buồn b ự c nếu là không cần vận chuyển đám hung thú này t h ì thể tốt biết bao nhiêu dạng này nguyên một đám tới phía ngoài trở đi thế nhưng là rất phiền phước nhìn xem một chỗ hung thú phong h ổ có mang tính lựa chọn đem sơ cấp hung thú trên người tương đối tài liệu quý hiếm thu thập một phen mà trung cấp hung thú thì là không ngại c ơ khổ nguyên một đám ném tới ngoài phòng để cho tiểu hồ ly coi chừng lấy sau đó lại dùng dây thừng buộc chung một chỗ kéo về đến trên xe sơ cấp hung thú cốt nhục các thứ đối với phong h ổ mà nói giá trị quá thấp hơn nữa quá chiếm cư không gian cho nên vứt bỏ không lớn hoàn thành về sau phong hổ trên xe ngồi xuống vận hành một chu thiên nội lực đem tinh khí thần chờ đều khôi phục lại trạng thái viên mãn bắt đầu đi thứ hai gia đình cứ như vậy khá lớn một chút hộ nông dân trong nhà giấu kín hung thú nhiều một ít mà nhỏ bé một chút hộ nông dân nhà giấu kín hung thú tương ứng ít hơn một chút còn có không ít căn bản không có trụ sở lang thang hung thú ở trong thôn khắp nơi tàn bộ đối với cái này phong hổ ngược lại là nghĩ ra một cái kế sách đem hắn phá cửa nhà mở ra bên trong lưu lại hung thú thi thể rất nhanh đưa tới không ít lang thang hung thú tranh đoạt bất quá một buổi sáng công phu phong hổ dương xe hàng bên trong đã tràn đầy hung thú trong đó bao quát trung cấp hung thú 83 chỉ cộng thêm hơn 220 chỉ sơ cấp hung thú vật liệu dù sao không phải là xe tải lớn chỉ là dương hàng mà thôi không gian có hạn đây là phong hổ chuyên môn lựa chọn sử dụng hình thể tương đối nhỏ bé hung thú nguyên nhân nếu không mà nói kéo càng ít mở ra dương hàng điểm tiếp tế lục tục Phong hổ cũng phát hổ hiện cũng một số người, bất quá bình thường bất quá đều là cái ư i xe gắn m y t ạ sao xe gắn dùng thừng máy mặt dùng dây b u ộ cơi chặt một cái hoặc là mấy con Cái cỗ hung thú thi thể. Cái kia là ai à? Thuê một một mấy kia ai là là d ư n hàng, thế mà trở về nhanh như lãng g thế thực phí, mà là trở m về vậy, sự ỗ ngày muốn 100 tích phân tiền Một thuê đâu. tích cái cưới xe gắn máy tân sinh võ giả không khỏi kỳ quai nói bên trong tựa hồ chỉ có một người mà không phải một tiểu đội a nhất định là lớp tốt nghiệp học sinh bằng không thì mà nói coi như lớp bốn học sinh cũng chưa chắc so với chúng ta tân sinh ban một học sinh lợi hại bao nhiêu cao thủ a lúc này mới nửa ngày công phu liền tràn đầy toa xe hàng các ngươi đoán hắn là không phải một tên trưởng khống giả a nhất định là trưởng khống giả chỉ có trưởng khống giả mới có khủng bố như vậy tốc độ vẫn là trưởng khống giả tốt bọn họ giết hắn hung thủ đến đều không cần tới gần xa xa khống chế binh khí liền có thể làm đến thật là khiến người hâm mộ ai nói chỉ có trưởng khống giả giết hung t h ú tốc độ nhanh các ngươi quên chúng ta thủ tịch sao hắn cũng không phải trường không giả nhưng là nhập học kiểm tra thời điểm hắn nhưng là hạng nhất ta cái này cùng nhập học kiểm tra có thể giống nhau sao nhập học kiểm tra thời điểm bên người có giáo viên đi theo hơn nữa chung quanh chúng liền cấp hung thú đều cực kỳ hiếm thấy đến thế nhưng là nơi này cao cấp hung thú đều thường xuyên xuất hiện nào có dễ dàng như vậy chính là ta đoán cái này vị có thể là thập đại cao thủ bên trong người đâu nghe nói thập đại cao thủ bên trong c h á c trí hàng cùng nạp lan tính đức hai cái đều tại chúng ta cái này điểm tiếp tế đâu trong lúc nhất thời bởi vì phong hổ lái ra g i ư ờ n g xe hàng nguyên nhân đông đảo người chứng kiến bắt đầu suy đoán xe tiến vào điểm tiếp tế tại một người dưới sự dẫn lĩnh phong hổ đem xe dừng lại xong sau đó mấy cái điểm tiếp tế nhân viên công tác đi tới mở ra g i ư ờ n g hàng p h ầ n phật đầy đất hung thú thi thể và hung thú vật liệu trực tiếp đổ đầy mà cũng là nhiều như vậy ngươi đội ngũ thành viên khác đâu đều gọi đến đây đi ta muốn cùng một chỗ đăng ký một tên nhân viên công tác há to miệng nhìn thoáng qua trên mặt đất hung thú thi thể sau đó nói đội viên không có đội viên chỉ có một mình ta phong h ổ nghe vậy khẽ gật đầu một cái nói một mình ngươi ngươi xác định sao công việc kia nhân viên nghe vậy nhúng mày mà lúc này nhìn một cái khác niên cấp khá lớn một ít công việc nhân viên nói tiểu h o a tử vẫn là đem ngươi đồng bạn đều gọi đến đây đi các ngươi cùng một chỗ vất vả đánh giết hung thú Coi như cái này một xe toàn bộ đều tính ở trên thân thể ngươi cầm tương đối không sai thứ tự cái kia có thế nào về sau khảo hạch số lần rất nhiều mỗi tháng đều có ngươi muốn là làm như vậy sự tình mà nói lần tiếp theo còn có ai dám hợp tác với ngươi à. chính là tiểu h o a tử vẫn là đem ngươi đội viên đều gọi đến đây đi hoặc là xuất ra bọn họ thẻ học viên tiến hành đăng ký đều được như ngươi loại này tiểu tâm tư trước kia không phải không xuất hiện qua thế nhưng là lao động những việc này nhưng không có một cái rơi kết cục tốt những công việc khác nhân viên cũng đi theo khuyên nhủ theo bọn hắn nghĩ cái này đầy đất hung thú thi thể khẳng định không phải một người làm n h ư ợ c phong hổ là trưởng khống giả bọn họ còn nguyện ý tin tưởng thế nhưng là trưởng khống giả thưa thớt từng cái trưởng khống giả ở tại bọn hắn nơi này cũng là ghi lại trong danh sách trong đó cũng không có phong hổ phong hổ thấy thế chỉ có thể c ư ờ i khổ đầu năm nay giết hung thú quá nhiều lại còn không ai tin chương một trăm sáu mươi năm tám mươi tám tích phân ta đã nói rồi không có những cái khác thành viên đội cũng chỉ có ta một người phong hổ chậm rãi lắc đầu nói ngươi ngươi tiểu tử này ta thế nhưng là hảo tâm nhắc nhở ngươi ngươi nếu là không nghe tương lai cũng đừng hối hận à. công việc kia nhân viên nghe vậy không khỏi cho mày một tay chỉ phong hổ một bộ không có thuốc nào cứu được bộ dáng mau nhìn là phong hổ thực sự là phong hổ đã trở về v a y thật nhiều hung thú thi thể à, hơn nữa còn có rất nhiều hung thú vật liệu cái này một xe đến có bao nhiêu hung thủ à? thực hâm mộ hắn đồng dạng là một buổi sáng công phu người ta kéo một xe hung thú thi thể và vật liệu mà chúng ta mẹ nó liền mặt sau này mấy con hung thú không so được hoàn toàn không cách nào so sánh được à. đúng vậy à, không hổ là tân sinh thủ tịch thật sự là thật lợi hại ta nếu là có hắn một nửa bản sự liền tốt theo bên ngoài những cái kia cưới xe gắn máy tân sinh điểm tiếp tế khi nhìn đến phong hổ mang đến chiến lợi phẩm nguyên một đám mở to hai mắt nhìn tràn đầy kinh sợ cùng cảm thán mà nhân viên công tác kia nghe được những học sinh mới ngôn luận ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi cảm giác có chút không thích hợp giống như bọn họ phán đoán sai cái gì một dạng lúc này một tên nhân viên công tác từ đầy đất hung thú bên cạnh thi thể đứng lên nói đám hung thú này cũng đều là một mình hắn giết cái gì lao b á c thật giả cũng là một mình hắn cái này sao có thể hắn không phải t r ư ở n g không giả sao có thể giết biết bao nhiêu hung thú mấy công việc nhân viên nghe vậy lần l ư ợ t phản bác hỏi ta xem một lần đám hung thú này vết thương trên người còn có cái kia chút bị cắt bỏ hung thú vật liệu trên cơ bản đám hung thú này vết thương trên người đều là tới từ tại dao găm bất quá kỳ quái là những vết thương này còn có một số rất nhỏ khác nhau hẳn không phải là cùng một trôi dao găm tạo thành tiểu h o a tử ngươi nên là sử dụng hai tay vũ khí à? cái kia lao bắt đứng lên cười nói ngài thật lợi hại thế mà có thể nhìn ra là ta dùng hai tay vũ khí phong h ổ kinh ngạc nói hắn cầm hai thanh dao găm cũng là dê ba kim loại chế tạo thành nhìn bề ngoài đi cũng không khác nhau quá nhiều thế nhưng là cái này lao bát thế mà có thể nhìn ra là hai loại dao găm tạo thành vết thương cái này tầm mắt thật đúng là khủng bố ha ha trên cái thế giới này hai loại kia đồ vật là hoàn toàn giống như đúc cho dù là cùng một cái hệ liệt đi ra giống nhau quy cách vũ khí lẫn nhau ở giữa cũng sẽ có sự sai biệt rất nhỏ hơn nữa đang sử dụng quá trình bên trong mai mòn trình độ cũng không giống nhau tạo thành vết thương tự nhiên cũng không giống nhau cái này không có gì ta ở chỗ này mỗi ngày không muốn biết tiếp xúc bao nhiêu h u n g thú thi thể đã thấy nhiều tự nhiên là rất dễ dàng phân biệt cái kia lão bát cười nói ngươi là lần này tân sinh thủ tịch kiểm tra thời điểm cầm thứ nhất hơn nữa còn không phải trường không giả một tên nhân viên công tác sử dụng một đài máy ăn tốt tra hạch một chút tư liệu về sau lập tức một mặt kinh ngạc nhìn xem phong hồ ban một mà nói có thể cầm tới kiểm tra đệ nhất hoặc có lẽ là ba vị trí đầu, khẳng định cũng là khống giả. Đối với võ giả mà nói, khống giả đánh giết hung thú tốc độ, sẽ vượt xa võ giả, được tích h có cũng tốc được nói, lẽ là là sẽ mà ba xa vị với võ vượt võ trí trưởng trưởng giết đầu, Đối độ, giả. giả giả giả, p ân tự rất nhiên cũng phải、so、võ giả rất nhiều nhiều. Ấn, phải giả so võ khả năng chúng ta lần này cùng phía trước có chỗ khác biệt đi ba vị trí đầu bên trong hai người đều không phải là t r ư ở n g khống giả phong hồ nói quách linh linh cũng chính là tiểu linh nhi bài danh thứ ba nàng đồng dạng không phải t r ư ở n g khống giả tốt ta không có ý tứ là ta hiểu lầm ngươi người kêu mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ nói đương nhiên mấy cái khác nhân viên công tác cũng cơ hổ là đồng dạng biểu lộ không quan hệ làm phiền các n g ư ờ i giúp ta kiểm lại một chút phong hổ khẽ gật đầu một cái nói đây chỉ là việc nhỏ huống hồ đối phương cũng là vì hắn tốt điểm xuất phát là đúng chỉ là không có tìm hiểu tình hình một phen hoạch đối xuống tới phong hổ cái này một xe tám mươi ba đơn độc trong đó cấp hung thú thu được bảy mươi ba không không hơn tích phân về phần hơn 200 con hung thú lấy được hơn 1 vạn 5 n g à n tích phân tăng thêm hôm qua 2 hai tích phân phong hổ tổng tích phân đã đạt đến 9 0 í n mươi nhiều đối với chủ nhiệm lớp hạ đạt 10 vạn tích phân nhiệm vụ phong hổ chỉ tốn một buổi sáng công phu tựa hồ đã hoàn thành không sai biệt lắm về phần học viện hạ đạt một vạn tích phân nhiệm vụ phong hổ càng là vượt mức chín lần hoàn thành nếu để cho tân sinh khác biết rõ bản thân tân tân khổ khổ còn đang vì một vạn tích phân mà cố gắng không bị hoàn thành khảo hạch nhiệm vụ thời điểm người ta đã vượt mức 9 lần hoàn thành, vượt ta đã mức kỳ thật phong hổ cảm giác là chính xác hôm qua tích phân bình phán khá thấp nguyên nhân là bởi vì có huấn luyện viên đi theo săn bắt hung thú cơ hồ không có nguy hiểm hoàn toàn xem như thí luyện trước một cái khúc nhạc dạo mà thôi đối với mang đến hung thú cho tính tích phân cũng không tệ rồi tự nhiên không thể hướng về cao hơn tính tích phân hạch đối không có lầm ngươi xem một lần nếu như không có vấn đề mà nói chúng ta liền dỡ hàng cái kia lão bát cười nói ân không có vấn đề dỡ hàng a phong hậu nghe vậy gật đầu ngay đầu tiên liền có thể kiếm nhiều như vậy tích phân ngươi chính là đầu một cái buổi chiều còn ra hay sao lao bát cười nói đương nhiên ở chỗ này lấy có ý gì phong hổ cười nói hắn ra ngoài rết hung thú thu hoạch được vẹn vẹn tích phân sao dĩ nhiên không phải mà là điểm kinh nghiệm là nội lực tăng trưởng tùy tiện tiêu diệt một cái sơ cấp hung thú thu hoạch điểm kinh nghiệm hầu như đều đủ bản thân ngồi xuống một chu thiên khổ công nếu là tiêu diệt mấy con t r u n g cấp hung thú so vất vả tu luyện một ngày gia tăng nội lực đều nhiều hơn phong hổ như thế nào lại từ bỏ cái này gia tăng công lực cơ hội thật tốt đâu hôm nay một buổi sáng công phu tiêu diệt nhiều như vậy chỉ h u n g thú trọn vẹn cho phong hổ tăng lên gần hai triệu điểm kinh nghiệm nếu là dựa theo cái tốc độ này tiến hành tiếp sợ là ngày mai phong hổ liền có thể thăng cấp đương nhiên về sau thăng cấp cũng là càng ngày sẽ càng chậm dù sao không tăng lên một cấp tăng lên điểm kinh nghiệm hầu như đều có hơn một trăm vạn phong hổ lão đại tốt đây đều là ngài thu hoạch a phong hổ lão đại ngài cũng thật là lợi hại lúc nào dạy cho chúng ta hai chiêu a phong hổ lão đại ta muốn b à i sư mới ra đến phong hổ bị rất nhiều nhiệt tình những tân sinh khiến cho rất là không có ý tứ chỉ có thể chắp tay cùng đám người phù hợp vài câu sau đó rời đi tiền bối ngài cũng quá móc rồi à liền không thể cho thêm chúng ta tính điểm ta đây hai đầu hung thú đây nếu là ở trên thị trường tối thiểu có thể bán hai vạn ba ngàn khối khoảng trừng đi ngài mới cho một trăm tám mươi cái tích phân một tên tân sinh võ giả vẻ mặt đưa đám nói hai trăm bảy mươi cái tích phân ở chỗ này ăn cơm muốn tích phân dừng chân muốn tích phân thuê xe muốn tích phân thuê vũ khí trang bị còn muốn tích phân mẹ nó 180 cái tích phân còn chưa đủ mình ở nơi này một ngày tiêu phí rơi tích phân nhiều trường học hạ đạt một vạn tích phân tuyến hợp lệ cũng không phải nói ngươi bán đủ một vạn tích phân liền có thể mà là phải chờ ngươi lúc rời đi thời gian ở chỗ này tiêu xài còn lại tích phân muốn vượt qua một vạn chương một trăm sáu m ư ơ a n h động không ít ngươi đây chỉ là hai đầu sơ cấp hung thú hơn nữa còn là sơ cấp hung thú bên trong yếu kém một đầu có thể cho ngươi tính chín mươi cái tích phân đã rất tốt tiểu tử ngươi cần phải ủng hộ a nếu là ngươi dựa theo cái này tích phân thu hoạch tốc độ cái kia nửa tháng sau khẳng định thất bại là muốn trừ điểm lão bát khẽ gật đầu một cái cười nói đây coi như là tiểu khảo một lần thất bại khấu trừ một phần nửa năm sau đại khảo mới hung ác một lần ba phần ai nơi này hung thú quá khó giết cái kia tân sinh cười khổ nói nơi này hung thú bất luận là mật độ vẫn là hung ác trình độ đều so kiểm tra thời điểm đụng phải hung thú yêu thắng hắn thuộc về tân sinh bên trong thực lực yếu kém loại kia bình dân xuất thân cũng không có cao thủ đồng ý dẫn hắn muốn thu hoạch tích phân tự nhiên rất khó ha ha chậm rãi quen thuộc l i ề n tốt căn cứ kinh nghiệm dị vang đến xem lần thứ nhất tiểu khảo bên trong tối thiểu có một nửa đều không đạt được tuyến hợp lệ về sau chậm rãi nỗ lực à hướng vừa rồi đi vị kia học tập lão bát cười nói ta có thể hỏi một chút hắn gái này một xe hung thú Thu được bao nhiêu tích phân sao? Cái kia tân sinh cẩn thận từng nhiêu phân sinh được Cái cẩn bao sao? kia lúc y nguyên vậy. tay tay từng tí Tại tiếng thời, một thai, biết bắt trỏ hắn đồng còn những sinh cũng nghiêng muốn đoán. Nhiều như vậy. Lao bác lời, gan bàn tay mở ra, ngón tay cái cùng ngón trỏ ra, đồng thời ngón hỏi. hỏi học thời lại mới, lời, cái rối ra ra, Lao đám lỗ mở t út ngón áp ù này g ngón giữa nắm chặt. Tám, tám nghìn nghe miệng nắm phân. Cái kia tân sinh nghe vậy há to miệng nói. n Cái kia Tám, tám chặt. tích Lúc hả to vậy mới một buổi sáng công phu vậy hắn không phải một ngày liền có thể hoàn thành trường học bàn giao nhiệm vụ đồng thời những tân sinh khác nguyên một đám cũng là ngược lại hút một hơi lương khí cái gì tám nghìn là hơn tám mươi tám tích phân cái kia lao bát nghe vậy lập tức liếp mắt quang trung cấp hung thú thì có hơn tám mươi con còn có hơn hai trăm con sơ cấp hung thú vật liệu làm sao có thể mới tám tích phân hơn tám mươi tám cái này đám người nghe vậy lập tức có loại muốn chết xúc động mẹ nó bọn lao tử vất vả cho tới trưa mệt gần chết kém chút ngay cả mạng sống cũng không còn liền tám trăm tích phân cũng là hy vọng xa vời người ta thế mà làm hơn tám mươi tám phẩy không không không mẹ nó số lẻ đều so với chính mình nhiều gấp mấy chục lần thiên hạ này còn có có thể phân rõ phải trái địa phương sao hắn chuyển đến cái kia một xe hung thú có hơn tám mươi nhiều đầu trùng cấp hung thú thi thể còn có hơn hai trăm con sơ cấp hung thú trên người tài liệu quý giá cho nên a các ngươi những tiểu tử này muốn bao nhiêu cố gắng chớ bị hắn trò kéo xuống quá xa lao bát hé miệng cười nói lập tức trong lòng mọi người cũng bắt đầu chửi mẹ c ò n đừng kéo xuống quá xa nếu là cái kia số lẻ tám nghìn tích phân bọn họ còn có thể hy vọng xa vời về sau chậm rãi đuổi theo một lần thế nhưng là tăng thêm phía trước tám vạn đám người trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ để cho đầu này hổ điên đi làm thứ nhất đi yêu ai ai lao tử là không tranh giành nữa phong hổ tự nhiên không biết bản thân tích phân số lượng bị lao bát cho bạo đi ra hơn nữa lấy cực nhanh tốc độ tại điểm tiếp tế lưu truyền ra đồng thời còn có người đem hắn đâm đến trường học diễn đàn cơ hồ tất cả nhận được tin tức người đều là một trận trầm mặc sau đó khẽ gật đầu một cái đoạn tuyệt trong lòng phần kia muốn tranh thủ tịch suy nghĩ đương nhiên cũng có người khi lấy được tin tức về sau là mặt khác một phen trạng thái tỷ như ly rượu nhìn mình cái kia nửa cái xe tải hung thú thi thể vốn đang lòng tin tràn đầy muốn lần nữa cùng phong hổ so một lần nhưng là lúc này chỉ có thể đột nhiên một quyền nện ở một bên trên đại thụ lại tỉ như cao hành cùng khúc phụ hai người khi lấy được tin tức về sau đầu tiên là trầm mặc sau đó tiếp tục vùi đầu giết hung thú khúc phụ trong mắt càng là hiện lên một k i a hối hận đã từng hắn cùng phong hổ thế nhưng là rất tốt anh em nhưng là về sau bởi vì đ ấ u kỵ còn có lợi ích kết quả phản bội phong hổ tự mình cho hắn hạ độc chỉ tiếc không đem hắn triệt để hủy lúc trước nếu là bất kể đại giới trực tiếp chém giết có lẽ cũng không có đằng sau nhiều như vậy loạn thất bát tao sự tình đương nhiên cũng có người thật cao hứng cơ mờ nờ phong hổ huynh đệ thực sự là thần hơn tám mươi tám phẩy không không không tích phân hắn một ngày này công phu liền có thể giải quyết chủ nhiệm lớp phát xuống nhiệm vụ lão hồ nhận được tin tức về sau đột nhiên vô đ u ổ i hưng phấn nói hắn lợi hại hơn nữa đó cũng là hắn nhìn xem chính ngươi suốt một buổi sáng ngươi mới có thể phân vài đầu hung thú một bên mặc ngọc châu bất đắc d i nói bọn họ một đội ngũ năm người cùng một chỗ săn bắt hung thú tự nhiên là dựa theo cống hiến đến phân Lão là Hồ mặc dù cũng dù tiểu r u n g g cấp võ ả nhưng bất đắc di chiến đấu trình độ quá thấp, cho nên trong 5 người, là hắn cống hiến ít nhất, phân đến hung thú cũng là ít nhất. Vương Huyên cùng thấp, cho thú bất đấu ít ít t đắc độ di quá là là linh nhi cũng ù n g một chỗ, c không cần ù dù n những người khác tổ đội, có thể cho dù là hai người, cũng cực kỳ lợi hại. Tiểu Linh Nhi cũng không g khác thể cho hại. đội, lợi Tiểu kỳ có cực c tổ là nói khí lực lớn biến thái người khác cũng là dùng đao kiếm loại hình binh khí nha đầu này binh khí là một cây lớn côn sát cơ múa quả thực khủng bố chỗ bổ đồ v ẩ n giống như gió thu quét lá vàng đồng dạng ngay cả một chút đại thụ đều không nhịn được nàng một g ậ y về phần bị nàng giết chết hung thú vậy càng là vô cùng thê thảm trên cơ bản đều sắp bị đập thành thịt băm mà vương huyên ngày bình thường mặc dù không lộ liêu bí ẩn nhưng là một tay kiếm pháp quả thực hết sức c ác liệt ở toàn bộ ban một vững vàng mười vị trí đầu hai người tổ hợp giết hung thú hiệu suất tự nhiên không chậm huyên h u y ê ngươi n thấy được sao phong hổ tiểu tử kia thế mà đoạt ta danh tiếng một buổi sáng cầm hơn tám vạn tích phân ừ chờ lao nương trở về nhất định phải làm cho tất cả mọi người bọn họ đều thất kinh t i ể u linh nhi vung vẩy lên g ậ y sắt lớn nói hai người bọn họ cùng một chỗ lái cũng là một cỗ xe tải xe này có thể so sánh phong hổ dương hàng phần lớn t h ị n h phóng hung thú thi thể tự nhiên cũng là càng nhiều nạp lan sơ tuyết cũng ở đây giết hung thú nhìn xem bài viết đã nói phong hổ hơn tám vạn tích phân mà nhìn nàng một cái một buổi sáng thành quả xem chừng tối đa cũng liền đổi lấy hơn ngàn tích phân khoảng trường bộ dáng không khỏi cho mày cái này phong hổ đương ú n n g h này lợi hại. đ ư nhiên tám cái điểm tiếp tế là vỡ tổ có thể trong trường học cũng cơ hồ đồng dạng là như thế những n i ê n trưởng kia các học tỷ cả đám đều không thể tin được bài viết đã nói là thật hơn tám mươi tám tích phân bọn họ mới vừa thí luyện hoàn tất bọn họ có ít người thời gian nửa tháng đều không thể góp đủ nhiều như vậy tích phân hiện tại một cái tân sinh thủ tịch chỉ là cho tới chưa liền có thể lấy tới nhiều như vậy không khỏi làm người hoài nghi phong hổ có phải hay không lấy được cái gì nghịch thiên linh thảo loại tình huống này không phải là không có phát sinh qua tích phân nơi phát ra cũng không chỉ là r ế t hung thú ở trong vùng hoang dã thu hoạch được linh thảo có thần kỳ tác dụng kim loại thạch đầu các loại cũng có thể hóa thành tích phân trước kia cũng không phải là không có loại này tiền lệ đã từng có người thu hoạch được một khối không biết tên thạch đầu kết quả trực tiếp lấy được một triệu tích phân thế là không ít người bắt đầu ở phía dưới co m m e n t đồng thời bổ sung bản thân đủ loại suy đoán rất nhanh loại này suy đoán thắng được đại bộ phận học sinh ủng hộ đương nhiên cũng có người dựa vào lý lẽ biện luận xuất gia phong hổ trước kia kiểm tra thời điểm thành tích nói sự tình mà mấy cái tận mắt nhìn thấy càng là chớ chú phát thể thế nhưng thế nhưng người duy trì không nhiều hơn nữa chín mươi trở lên cũng là đang tại r ế t hung t h ú tân sinh ngẫu nhiên chống đỡ một hồi bài viết rất nhanh liên bị dìm ngập tại trong b i ể n rộng chương một trăm sáu mươi bảy giá trị ba mươi ước đầu người tại điểm tiếp tế ăn xong cơm trưa phong hổ lần nữa mở ra xe bán tải hướng về bản thân trước đó giết hung thú địa phương đi mà lúc này đây đã thấy bài viết nạp lan tính đức trong n à y ngay sau đó tìm tương đối an toàn vài chỗ liên lạc lôi đỉnh ha ha nạp lan huynh đã hoàn thành sao ta liền biết có nạp lan huynh xuất mã nhất định mã đáo thành công lúc này mới chỉ là ngày thứ hai mà thôi nạp lan huynh liền mang đến cho ta tin tức tốt sao lôi đỉnh tiếp vào nạp lan tính đức điện thoại cao hứng cười to nói từ l ú c trước nhận được nạp lan tính đức chất lần lan nhận nạp tính vấn đ i ệ n thoại, sau đình ó có nói đưa đưa đ ra nghĩa, ra tác cũng chuyện. hợp gặp mặt ý Lôi suy nghĩ tỉ mỉ một phen tự nhận là mười điểm được không một tỷ mua không được một cái cao cấp thập đ o ạ n v õ giả mà bản thân bởi vì phong hổ tổn thất một cái cao cấp thập đ o ạ n v õ giả nếu là có thể hoa một tỷ giải quyết hết phong hổ cái này tâm phúc chi mắc đối với hắn mà nói làm sao cũng là kiếm lời quay đầu l ô i đình hướng ra ra hắn bẩm báo chuyện này đồng thời cặn kẽ đem chuyện đã xảy ra đại khái nói một lần kết quả lôi đình gia ra, ra tự nhiên đại hỷ nếu là có thể dùng tiền đến giải quyết chuyện này vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa đừng nói là một tỷ liền xem như hai tỷ ba tỷ tại lôi đình gia ra, ra nhìn đến cũng là đáng giá lôi ra tại chiến thần võ quán học viện cũng có người tại tự nhiên biết rõ phong hổ gần nhất một hệ liệt biểu hiện hắn biểu hiện ra tiềm lực càng mạnh đối với lôi ra uy hiếp tự nhiên là càng lớn đối với cái này loại tiềm lực cực lớn phía sau lưng nhất định phải giải quyết dứt khoát sớm cho kịp d i ệ t trừ mới được có thể thế nhưng phong hổ một mực tại chiến thần võ quán học viện bọn họ căn bản không có cơ hội hạ thủ cho dù là đi thử luyện cái kia phủ cận cũng có chiến thần võ quán học viện người tại bọn họ căn bản vào không được như thế đến nay tự nhiên là lâm vào thế bí phong hổ có thể không hề cố kỵ tăng thực lực lên mà lôi ra cũng chỉ có thể chờ chờ cơ hội rất là dày v ò hiện tại có một cái cơ hội như vậy tại lôi đình ra ra tự nhiên thật cao hứng nạp lan tính đức nếu biết phong hổ thực lực còn dám chủ động đưa ra hợp tác hiển nhiên đối với cái này mười điểm tự tin bất quá là một tỷ thôi đối với lôi ra mà nói không đáng kể chút nào lôi đình chuyện này ta rất hài lòng chính ngươi bắt tay vào làm đi an bài đi cần bao nhiêu tiền bản thân đi trong sổ sách lãnh nhớ kỹ không muốn cho người lưu lại nhược điểm gì ám sát chiến thần võ quán học viện học sinh đây chính là đại hủy kỵ lôi ra láo ra t ử nói khẽ không có người so với bọn hắn những cái này cổ võ giả thế g i a hiểu rõ hơn chiến thần võ quán đến cùng cái dạng gì tồn tại nó t i ê n thân thế nhưng là khống chế toàn bộ hoa hạ cổ võ giả thế giới thế là song phương ăn nhịp với nhau sau đó hai người hẹn cái địa phương mặt đối mặt trao đổi một chút vấn đề chi tiết muốn động thủ tự nhiên là ở trong vùng hoang dã động thủ thỏa đáng nhất liền xem như có người hoài nghi cũng rất cái kia tra ra cái gì đến dù sao trong hoang dã tràn đầy đủ loại ngoài ý muốn chiến thần võ quán trong học viện hàng năm bởi vì thí luyện chết ở trong hoang dã học sinh đều nắm chắc hơn trăm người thêm một cái phong hổ cũng không tính là cái gì lôi đình còn tưởng rằng nạp lan tính đức gọi cú điện thoại này tới là tới báo tin vui ta vẫn không có động thủ nạp lan tính đức khẽ gật đầu một cái nói ách không có động thủ lời này của ngươi là có ý gì lôi đình nghe vậy lông mày nhẹ nhàng nhân lại hôm nay mới là chân chính đi săn ngày đầu tiên ngươi cũng đã biết hắn một buổi sáng công phu lấy được bao nhiêu tích phân nạp lan tính đức thanh âm có chút gánh nặng ân có ý tứ gì rất nhiều lôi đình nghi ngờ nói hắn còn không biết trường học diễn đàn vụ nổ lớn sự tình dù sao đã ra khỏi trường học cũng chưa có đổ bộ quyền h ạ hơn tám vạn tích phân chỉ là một buổi sáng thời gian nạp lan tính đức hít sâu một hơi nói cái này tích phân thu hoạch tốc độ so với bọn họ những cái này thập đại cao thủ đến cũng chậm không có bao nhiêu đối với một cái tân sinh thủ tịch mà nói có thể xương người tiên phải biết Phong hổ kia vẹn vẹn trung kia cái ấ p võ giả, c này n m a gì ý n hơn tám vạn tích phân hắn tìm được cái gì thiên tài địa b ả o sao lôi đình ngay vậy trong lời nói tràn đầy hâm mộ đại thai biến về sau theo thời gian đưa đ ẩ y trong không khí tràn ngập năng lượng thần bí thửa số càng ngày càng nhiều ở nơi này chút năng lượng thần bí thừa số dưới sự trợ giúp phổ thông động vật bắt đầu dị biến thành hung thú nhân loại trở thành võ giả tỷ lệ càng ngày càng cao hơn nữa tốc độ tu luyện cũng càng lúc càng nhanh tự nhiên giữa thiên địa thực vật khoáng vật các loại cũng xuất hiện khác biệt trình độ biến dị thậm chí còn có hung thú từ thất thải cái phếu bên trong trong lúc vô tình mang theo đi ra đủ loại thực vật hạt giống v v dẫn đến trên cái thế giới này xuất hiện rất nhiều thần kỳ đồ vật tỉ như luyện chế đan dược linh thảo linh dược tỉ như rèn đúc thần binh lợi khí thần kỳ khoáng vật các loại đối với chân chính đại thế lực mà nói tiền cái đồ chơi này không tính là gì phía trên những cái này mới là chân chính có dùng cái gì thậm chí có người đã từng bởi vì ăn nhầm một gốc thần bí thảo dược trực tiếp từ một cái sơ cấp võ giả biến thành siêu cấp võ giả cũng không lâu lắm càng là thành đỉnh cấp võ giả ví dụ không phải là r ế t h u n g thú nạp lan tính đức khẽ gật đầu một cái nói h u n g thú không điều đó không có khả năng hắn cũng không phải cao cấp võ giả cái này cần giết bao nhiêu hung thú lôi đình nghe vậy trực tiếp lắc đầu nói là thật ngươi biết ta và hắn tại cùng một cái điểm tiếp tế đi săn hắn một buổi sáng công phu săn giết hung thú hơn ba trăm đầu trong đó có hơn tám mươi đầu t r u n g cấp hung thú còn lại toàn bộ là sơ cấp hung thú nạp lan tính được nói vậy ngươi định làm như thế nào lôi đình trầm mặc một trận sau đó hỏi phong hổ thực lực phải xa xa vượt qua ta ngoài dự liệu nạp lan tính đức không trả lời thẳng lôi đình chỉ là lấy một loại bình thản khẩu khí nói ra ngươi có ý tứ gì lôi đình nghe vậy mướn mày một tỷ không đủ nạp lan tính đức nói vậy ngươi muốn bao nhiêu lôi đình nguyên bản nhữ mày gian ra muốn tiền dễ làm chỉ cần có thể giết phong hổ trả hơn ra một chút tiền tài đại giới không tính là gì bọn họ lôi ra võ giả có võ giả mấy trăm người dưới cờ còn có hơn m ộ ư ơ i gia quy mô hình không nhỏ công ty có thể sử dụng tiền đến giải quyết sự tình đối bọn hắn mà nói cũng không tính là sự tình ba tỷ nạp lan tính đức trầm mặc một hồi c h ầ m rãi phun ra một con số có thể bất quá ta hy vọng về sau sẽ không lại xuất hiện biến số chúng ta lôi ra tiền cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể nắm bắt tới tay lôi đình c h ầ m rãi nói ba tỷ cái này xác thực không phải một con số nhỏ liền xem như cao cấp y phục tác chiến đều có thể mua lấy ba bộ nạp lan tính đức bản ý là đưa ra một con số cho đi đối phương trả giá chỗ trống ai biết cái này lôi đỉnh quả nhiên là tài đại khí thô liền trả giá đều không trả trực tiếp cũng đồng ý ngược lại để nạp lan tính đức một trận phiền muộn sớm biết dạng này hắn liền lại muốn nhiều hơn điểm t r ư ớ c 168 tiểu hồ ly tiến giai cúp điện thoại nạp lan tính đức nhẹ nhàng nhẹ nhàng thở ra hắn rất thiếu tiền mười điểm thiếu tiền chớ nhìn hắn cùng mình mội mội cũng là chiến thần võ quán học viện học sinh tựa như đến từ đại phú đại quý nhà tựa như kỳ thật không phải hai người r a cảnh bất tận nhưng là tuyệt đối không tính là cái gì đại phú đại quý phụ mẫu đều không phải là võ giả hai người hợp lực khai trương một cái công ty nhỏ hàng năm cũng có thể kiếm được hàng trăm hàng ngàn vạn lợi nhuận so với bình thường nhà tới là muốn tốt rất nhiều số tiền này nếu là dùng để ở căn cứ thành thị qua cuộc sống tạm bỡ vậy càng là có thể vững vàng ổn thỏa thư giãn thoải mái cả cuộc đời trước nhưng là số tiền này nếu là ứng đối tại võ giả trên người vậy liền trở nên giật gấu va vai hắn và mội mội mình hai người tại sơ cấp võ giả giai đoạn cần thiết đồ vật phụ mẫu còn có thể cắn răng hỗ trợ đặt mua nhưng đã đến trung cấp võ giả chỉ là y phục tác chiến liền muốn hơn ước bọn họ phụ mẫu có thể giúp thì ít đi nhiều đằng sau cũng chỉ có thể toàn bộ nhờ chính hắn cho nên bất luận là hắn vẫn là nạp lan sơ tuyết đối với tiền tài luôn luôn rất cố c h ư ớ c trong trường học không ít người cũng biết huynh m ộ i bọn họ tình huống hơn nữa nạp lan tính đức thực lực rất mạnh cho nên cũng thường xuyên có thể tiếp vào một chút đến khối tiền việc để hoạt động tỉ như lôi đình muốn để cho phong hổ vừa mới tiến trường học liền vứt đi mặt mũi cái thứ nhất nghĩ đến chính là nạp lan sơ tuyết hiện tại hắn đã có cao cấp võ giả cựu đoạn thực lực mắt thấy cũng nhanh muốn đi vào siêu cấp hàng ngũ võ giả đến lúc đó muốn đổi một thân trang phục cái kia tốn hao đại giới thế nhưng là đến hàng chục tỷ tính y phục tác chiến vũ khí mặc kệ bên nào đều cần rất nhiều tiền cho dù là mua s ỉ cột hẹn trang bị cũng là có giá trị không nhỏ mặc dù mấy năm này tại chiến thần võ quán trong học viện cũng kiếm không ít tích phân cùng tài phú nhưng vẫn là không đủ cho nên khi hiểu được nạp lan sơ tuyết cùng phong hổ ở giữa tình huống về sau mới có cái này quyết đoán đương nhiên còn một nguyên nhân khác là phong hổ thực rất lợi hại rất thiên tài để cho nạp lan tính đức có loại đến từ sâu trong linh hồn uy hiếp hắn tất nhiên có thể tiến vào cơ sở huấn luyện doanh cũng tất nhiên sẽ trở thành bản thân đối thủ cạnh tranh nạp lan tính đức không có lòng tin có thể đè ép được hắn tự nhiên là chỉ có sớm diệt trừ hắn dù sao càng về sau trường học tài nguyên thì càng sẽ hướng về một số nhỏ thân người bên trên nghiêng thiếu một cái đối thủ cạnh tranh chẳng khác nào về sau nhiều hơn một phần tài nguyên bên kia phong h ổ cơm nước xong xuôi mở ra bản thân toa xe hàng lần nữa hướng về trước đó săn g i ế t hung thú địa phương đi đối với phong h ổ mà nói nơi này cũng coi là một phong thủy bảo địa đám hung thú tựa hồ cũng có lánh địa ý thức Cái phong hổ hiệu suất là rất nhanh sau khi sửa sang xong thuận tiện còn đem gian phòng này mở ra để cho bên ngoài lang thang hung thú có thể tiến vào sau đó tiếp tục đổi mục tiêu a cái này cái gì phong hồ đang dọn dẹp xong một nhóm hung thú về sau đột nhiên phát hiện khung cửa này phía trên thế mà mọc ra một cái màu sắc rất là diễm lệ cây nấm ước chừng lớn nhỏ cỡ n ắ m tay phía trên còn mang theo một chút ngôi sao điểm điểm sáng ngời căn cứ đại thai b i ế n trước đó kinh nghiệm g i ã ngoại sinh trưởng cây nấm càng là diễm lệ độc tính lại càng cường đại thế nhưng là đại thai biến về sau cái lý này bàn về liền bị đẩy ngã g i ã ngoại trung sinh lâu một chút màu sắc diễm lệ cây nấm có chút có độc nhưng cũng có một bộ phận có thể sung làm luyện đan dược vật liệu thậm chí là linh dược chi chi chi phong hổ còn đang do dự đến cùng muốn hay không đem nó ngắt lấy trở về kết quả tiểu hồ ly đột nhiên phát ra chi chi lên tiếng thanh âm một cái móng nuốt chỉ cái kia cây nấm một cái móng nuốt chỉ mình miệng tựa hồ là rất muốn ăn bộ dáng người muốn ăn nó phong hổ thấy thế hơi có chút do dự nói chi chi chi tiểu h ổ ly rất là dùng sức nhẹ gật đầu ngươi biết nó sao cũng đừng có độc ca ở chỗ này nếu là chúng độc không ai có thể có thể cứu được ngươi phong hổ nói chi chi chi tiểu h ổ ly lần nữa gật đầu nước miếng đều nhanh muốn chảy ra bộ dáng tốt ta đã ngươi nhận biết xác nhận không có độc muốn ăn mà nói vậy ngươi liền ăn đi phong hổ nói tất nhiên tiểu h ổ ly nhận biết lại nghĩ như vậy ăn nghĩ đến một b u ổ i này cây nấm rất có thể là có thể dùng để luyện đan dược vật liệu thậm chí là linh dược rất là chân quý bất quá tất nhiên tiểu hồ ly m u ố n ăn phong hổ ngược lại cũng sẽ không keo kiệt tiểu g i a hỏa này thế nhưng là liên tiếp đã cứu bản thân hai lần mệnh đừng nói là linh dược liền xem như linh đan chỉ cần phong hổ có thể làm ra cũng sẽ không keo kiệt cho nó ăn tiểu hồ ly nghe vậy thập phần vui vẻ hai cái móng vuốt nhỏ nhẹ nhàng đem cây nấm từ cánh cửa k i a bên trên h á i xuống động t á c kia mười điểm ôn nhu tựa như là đối đãi tình nhân đồng dạng hướng về phía cái kia cây nấm thổi hai cái tiểu hồ ly ha to miệng muốn một hơi nuốt vào thế nhưng là ngay sau đó nhìn thoáng qua phong hổ nghèo đầu nghĩ nghĩ cuối cùng đem cái kia cây nấm một phân thành hai đem một nửa kia đưa cho phong hổ ngươi để cho ta cũng ăn sao phong hổ nghe vậy hỏi chi chi chi tiểu hồ ly ở một bên gật đầu sau đó đem cái kia một nửa cây nấm nhét vào trong miệng bẹp mấy lần trực tiếp nuốt xuống sau đó một bộ vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng nhìn xem phong h ổ trong tay cái kia một nửa ha ha còn muốn ăn a cho ngươi phong h ổ cười cầm trong tay một nửa cây nấm đưa tới mà tiểu hồ ly thì là kiên định lắc đầu muốn để phong h ổ bản thân ăn nhưng mà ngay tại phong h ổ cân nhắc có muốn ăn hay không thời điểm tiểu hồ ly đột nhiên nghiêng đầu một cái trực tiếp té x ỉ u đ ồ mồ hôi chẳng lẽ có độc phong h ổ thấy thế không khỏi một thân lanh ý còn tốt bản thân không ăn thế nhưng là tiểu hồ ly này làm sao bây giờ lập tức phong h ồ đem nấm độc chứa vào túi sau đó ôm lấy tiểu hồ ly một chỗ hung thú thi thể cũng không để ý trực tiếp ra thôn sau đó trở về trong xe cho tiểu hồ ly kiểm tra cẩn thận một phen ké xịu tiểu hồ ly tại phong h ồ một phen đã kiểm tra về sau rốt cuộc xác nhận một vấn đề ân cái này tiểu hồ ly là cái lại sau đó cái khác phong h ồ liền cái gì cũng không nhìn ra được không đúng mình còn có điều tra thuật nói không chừng đó có thể thấy được tiểu hồ ly trạng thái nghĩ tới đây phong hổ hướng về phía tiểu hồ ly dùng điều tra thuật liệt diễm hòa hồ lv năm m lượng máu 63.000, nhanh nhẹn 1.130, công kích 5.520, phòng ngự 2.310, t i n h thần 1.430, t r ạ n g thái kéo dài tiến hóa bên trong lv năm m cấp hôm qua tiểu gia hỏa này vẫn là lv năm m cấp hôm nay liền 51 cấp đây không chắc cũng quá nhanh a tiểu gia hỏa này đã là bước vào cao cấp hung thú hàng ngũ thuộc tính này tăng trưởng cũng thực sự là khủng bố so với hôm qua nó đến thuộc tính gần như tăng gấp đôi đây cũng quá cường đại rồi à hơn 1.000 n h a n h nhẹn hơn 5.000 công kích nếu là muốn giết mình nói sợ là chỉ cần một móng u ố t đi phong hổ cảm giác tiểu g i a hỏa này rất không bình thường nó thuộc tính khẳng định so với những cái kia phổ thông cao cấp hung thú mạnh hơn rất nhiều đằng sau còn có cái kéo dài tiến hóa bên trong trạng thái đây là bởi vì ăn cái kia nửa viên cây nấm duyên cớ sao lập tức phong hổ cũng có loại kích động cảm giác chương một trăm sáu mươi chín chẳng lẽ nàng coi trọng ta bất quá tiểu hồ ly lúc này còn không co tỉnh lại cái này kéo dài tiến hóa bên trong trạng thái cũng không biết muốn tới cùng phải kéo dài bao lâu hắn cũng không dám lúc này ăn vạn nhất hắn cũng té bất tỉnh tùy tiện tới một sơ cấp hung thú cũng đủ để đem hai người họ ăn chờ một hồi phong hổ mắt thấy tiểu hồ ly còn không co tỉnh lại mà ở này sử dụng điều tra thuật phát hiện tiểu gia hỏa này các hạng thuộc tính lại tăng trưởng thêm một chút bất quá đẳng cấp nhưng lại vẫn không thay đổi vẫn như c ũ là lờ vờ năm m ư i mốt gốc phong hổ cũng không biết nó đến cùng lúc nào mới có thể tỉnh lại thế là quyết định hiện tại nơi này dù sao cũng là hoang dã một mực ngừng lại ở chỗ này cũng không an toàn cần biết thôn này bên trong thế nhưng là có vài đầu cao cấp hung thú vạn nhất cái nào một đầu đi ra kiếm ăn bị phát hiện vậy coi như thảm mang theo tiểu hồ ly phong hổ lái xe hơi một đường về tới điểm tiếp tế lần này gặp được người đến không phải rất nhiều dù sao hiện tại mới nửa lần buổi trưa thời gian khoảng cách trời tối còn sớm nếu như không tất yếu ai cũng không nguyện ý lãng phí thời gian tiến vào điểm tiếp tế phong hổ đem trong xe 70, 80 con hung thú thi thể và vật liệu ném cho nhân viên công tác thu được ba vạn đến tích phân sau đó liền dẫn tiểu h ổ ly gian phòng của mình tiểu t ử này làm sao mới nửa lần buổi trưa công phu trở về ai biết được tiểu tử này cao cái gì quý thu hoạch này chỉ có buổi sáng một phần ba tốt như vậy thu hoạch tích phân cơ hội tiểu tử này không phải là muốn hoàn thành nhiệm vụ không làm a đó cũng là người ta tự do bất quá ta cũng là không tin hắn có nhanh như vậy thu hoạch tích phân tốc độ sẽ dễ dàng đông tha trong trường học hối đoái trên tờ đơn thế nhưng là có rất nhiều đ ồ tốt liền ngươi ta gặp đều trông mạt thèm h ú n g chi là hắn phong hổ sau khi đi mấy tên nhân viên công tác bắt đầu nói chuyện phiếm bọn họ bận bịu thời điểm thời gian điểm tương đối tập trung cũng là ra ngoài võ giả thời điểm cái này nửa lần buổi trưa trở về rất ít người cho nên cũng không chuyện gì về đến phòng phong hổ đem tiểu hồ ly đặt lên giường sau đó bản thân bắt đầu ngồi xuống tu luyện nội lực trình độ thâm hậu là một cái từ từ tích lũy quá trình chỉ cần là có thể gạt ra thời gian phong hổ cũng sẽ không lãng phí cái này vừa tu luyện liền chờ đến trời tối lão hồ từ bên ngoài nhìn thấy phong hổ ngồi xuống còn có nằm tiểu hồ ly không khỏi s ư n g s ờ hắn nhưng lại không nghĩ tới phong hổ thế mà ở trong phòng trong tu luyện phong hổ đã cảm giác được bên ngoài động tĩnh làm một chu thiên thu công về sau phong hổ mở to mắt nhìn về phía lao hổ nói ngươi đã trở về hôm nay thu hoạch như thế nào nhanh đừng nói nữa ai mất mặt ta l a o hổ mặt mũi tràn đầy phiền muộn thân sắc năm người tổ đội hắn chiến đấu trình độ quá thấp phân đến tích phân cũng là ít nhất một ngày thời gian hắn mới phân đến không đến hai ngàn tích phân mà Mạc một mới một là là này ngày, về sau thu hoạch tích phân, nhất định sẽ càng ngày càng nhiều nhất Ngọc phân đến vạn phân, người, nhất cũng phân doanh Đồng dạng cũng trung hán người trong ngũ, nói đánh nhân Không đến, phân, nhất định nhiều. Châu tích khác thấp tích thu. thể thu hoạch tích lại cái giả, tại đội việc đều về qua dầu sau cấp vượt vật. từ từ có có có lúc gì, võ ba xì sẽ sẽ phong hổ cười nói rất nhiều võ giả đi qua cái này một nửa tháng huấn luyện còn không có đem trong trường học học được đồ vật chân chính chuyển hóa thành sức chiến đấu chờ sau này chậm dại thích ứng đoàn đội ở giữa phối hợp càng thêm mật thiết về sau giết quái hiệu suất nhất định sẽ có chỗ tăng lên ngươi đây hiện tại bao nhiêu tích phân lão hồ hỏi không sao cả nhìn kỹ mười hai mười ba vạn a phong hồ nói tiểu t ử ngươi thật là một cái biến thái chủ nhiệm lớp bố trí là nửa tháng nhiệm vụ ngươi một ngày liền hoàn thành ai ta liền thảm dựa theo tiến độ này xuống dưới chỉ sợ là không có cách nào bảo trụ ban một địa vị lão hồn ồ b u bực nói ở chỗ này thu hoạch tích phân là không thể tự mình giao dịch đương nhiên nếu là có tâm có thể đem bản thân đánh giết hung thú đưa cho người khác tới giao nộp nhưng đây là thuộc về làm trái quy tắc thao tác một khi bị phát hiện thẩm tra song phương đều muốn bị trực tiếp khai trừ cho nên cơ hồ không có người sẽ bước lên nguy hiểm lớn như vậy đi làm loại chuyện này quá nguy hiểm cũng dễ dàng xảy ra chuyện tỷ như phong hổ cùng lão hổ nếu phong hổ đem chính mình chiến lợi phẩm cho lão hổ đi giao nộp tích phân thế nhưng là hai người bình khí không giống nhau tạo thành vết thương khẳng định khác nhau rất lớn nơi này nhân viên công tác một chút liền có thể nhìn ra trong đó mở ám đến nghĩ cái kêu lao b á c phong hổ sử dụng đồng dạng hai thanh dê ba dao găm cũng có thể làm cho hắn nhìn ra trong đó không cùng đi thì càng không cần phải nói binh khí cái gì ha ha vậy cũng chưa chắc ngươi không thấy được huấn luyện viên còn có chủ nhiệm lớp đối với ngươi cũng là mắt khác đối đãi bọn họ mới sẽ không nhường ngươi rời ban một đâu phong hổ khẽ gật đầu một cái nói nói lên cái này Ta lão i ngươi nói, cái tiến ngươi cái liền đi, ngươi điểm, nhiệm coi ề về đều n răng, Luận công bàn cũng tướng mạnh hơn chẳng trọng đau độ ta qua ta ta ta. phu, gì vượt có có tốt. tốc thể cấp bậc, chủ lẽ lớp l bộ, mấy mạo hồ mê hoặc nói hắn thật sự là không nghĩ ra vì sao huấn luyện viên cùng huấn luyện viên đối với hắn cũng là chiếu cố rất nhiều người khác phạm lỗi hoặc là huấn luyện theo không kịp tiến độ trực tiếp liền bị đá ra ban một sau đó tuyển cái khác một cái đi lên duy chỉ có hắn theo không kịp tiến độ không quan hệ từ từ sẽ đến thậm chí lúc huấn luyện thời gian lười biếng huấn luyện viên cũng chỉ là miệng răn rệ vài câu ngay cả người khác không vừa mắt bản thân đánh cái nhỏ báo cáo đều muốn ăn dưa rơi thậm chí hắn một lần hoài nghi mình không phải cha mẹ sinh bản thân có khác cha mẹ ruột hơn nữa cũng có thể là chiến thần võ quán cao tầng cho nên mới có thể có như thế ưu đãi vì chứng thực hắn thậm chí gọi điện thoại cho hắn lao mụ hỏi thăm kết quả bị chửi mắng một trận cuối cùng cho thấy hắn không có khả năng có phụ nữ khác thậm chí ngay cả ông ngoại bà ngoại ra ra mãi mãi loại hình cũng đều là người bình thường không phải là cái gì chiến thần loại hình xéo đi nói mỏ gì đây chỉ ngươi cái kia tôn vinh chủ nhiệm lớp có thể coi trọng ngươi phong h ổ nghe vậy lập tức im lặng cái này lão hổ cũng quá bản thân cảm giác lương hảo đi mập mạp thân thể mang theo một bộ kính mắt toàn bộ một gã bị hổi hình tượng lấy ở đâu lớn như vậy tự tin cắt ta liền biết ngươi khẳng định đấu kỵ ta d á n g dấp so n g ư ơ i đến soái lão hổ khinh thường nói được đừng mơ ngộng hao h u y ề n ăn cơm chưa phong h ổ nói còn không có đây đang định tìm ngươi ăn t r ư ớ c đây đầu năm nay có thể tiết kiệm một điểm là một điểm á lao h ổ cảm khái nói hai người ăn cơm trở về gặp được không ít đồng học lẫn nhau ở giữa lẫn nhau chào hỏi bất quá nguyên một đám nhìn xem phong h ổ ánh mắt đều cùng nhìn quái vợt khiến cho phong h ổ khá là không thích đ ứng ăn mau xong sau đó lôi kéo lao h ổ trở lại gian phòng của mình đương nhiên hắn chủ yếu vẫn là lo lắng tiểu h ổ ly sợ nó tỉnh lại đói bụng còn đặc biệt từ nhà hàng mang một đầu nướng chín dê lớn chân trở về nhưng mà tiểu hồ ly còn tại ngủ say lần nữa sử dụng điều tra thuật biểu hiện nó vẫn còn tiến hóa bên trong trạng thái mãi cho đến ngày thứ hai tiểu hồ ly đều không có tỉnh lại phong hổ đành phải để cho mình lưu tại nơi này một mình ra ngoài săn giết hung thú nhưng mà hắn không có chú ý tới là hắn mở dương hàng khung sườn phía dưới không biết lúc nào nhiều hơn một khối to bằng móng tay kim loại đen chế phẩm hòa thủy đông dẫn xe vẫn như cũ đi tới hôm qua đi săn địa phương binh thuận thế đem hắn ngụy t r a n g kỹ phong hổ b ò lên trên đại thụ quan sát một lần trong thôn động tĩnh dù sao hôm qua hắn ở chỗ này làm hai phiếu đánh chết mấy trăm con hung thú phong hổ cũng không biết có hay không gây nên nơi này hung thú khác chú ý một khi phát hiện tình huống không đúng hắn chỉ có thể mặt khác đổi chỗ khác sàn thú b ò lên trên đại thụ sử dụng kính viễn vọng phong hổ lần nữa quan sát một lần trong thôn tình huống phát hiện so với ngày hôm qua lang thang hung thú rõ ràng ít đi rất nhiều hơn nữa tranh đấu náo r a động tính địa phương cũng thiếu không ít trước đó bị hắn chiếu cô qua nhà hoặc là chiếu cô qua hai lần nhà lại có khách mới trừ cái đó ra nhưng lại khác không có tình huống gì thường cái kêu ba ngôi biệt thự vẫn là không có động tính gì tại biệt thự trong sân như cũ nằm sấp mấy chục trên trăm con hung thú tại đó lang thang hung thú sở dĩ thiếu h i ệ n nhiên là bởi vì phong hổ r ế t trong phòng hung thú về sau dẫn đến phòng không thấy chủ nhân sau đó những cái kia lang thang hung thú và o ở đi vào mà tam đại biệt thự còn cùng giống như hôm qua không có bất cứ động tĩnh gì phong hổ cho rằng chỉ cần không kinh động cái này ba cái biệt thự hung thú nên liền sẽ không có nguy hiểm gì bò xuống đại thụ phong hổ tiếp tục lật nhập trong thôn tiến hành săn bắt hung thú mà phong hổ không biết là tại hắn sau khi đi hắn sẽ phụ cận nhiều thêm một bóng người người này một mặt lanh ý nhìn về phía đã lật vào vòng tường bên trong phong hổ khoe miệng toát ra một k i a trào phúng nụ cười sau đó nhẹ nhàng đem phong hổ dương hàng khung sần dưới kim loại đen cúc áo lấy đi thuận đường sử dụng một cái xương cốt trực tiếp xuyên phá phong hổ dương xe hàng dưới đáy bình xăng cô cô cô trong bình xăng dầu theo lỗ thủng chậm rãi chạy ra tiêm nhiễm đầy đất lúc này phong hổ đang tại một cái phòng ở bên trong săn g i ế t hung thú cái phòng này là hắn trước đó chưa có tới bên trong chỉ là sơ cấp hung thú liền ẩn nút hơn ba mươi đầu còn có hơn một ư ơ i trong đầu cấp hung thú hiện thân phong hổ tại không có tiểu hồ ly bảo hộ tình hung dưới đối mặt nhiều như vậy h u n g thú vẫn có chút cố hết sức trong tay hai thanh trên trùy thủ dưới lật qua lật lại tại từng đầu h u n g thú trên người lưu lại từng đạo từng đạo vết thương hiện tại phong hổ lực công kích rất mạnh cho dù là không thích hợp nội lực tình h u n g dưới một lần đòn công kích bình thường cũng có thể mang đi sơ cấp h u n g thú hơn ngàn lượng máu mà phổ thông sơ cấp h u n g thú lượng máu cũng bất quá chính là ba bốn ngàn bộ dáng nói cách khác phong hổ chỉ cần mấy lần đòn công kích bình thường liền có thể tiêu diệt một cái sơ cấp hứng thú nếu là sử dụng đại tá bắt h ố i lại có thể trực tiếp miểu s á t một cái sơ cấp hung thú sơ cấp hung thú dễ giết trung cấp hung thú liền không có đơn giản như vậy phổ thông trung cấp hung thú lượng máu tối thiểu hơn vạn một ít loại hình hung thú tỉ như t heo loại lượng máu càng khủng bố hơn hơn nữa lực phòng ngự cũng rất mạnh cần phong h ổ chậm rãi đem nó mài chết cái này năm mươi cái hung thú c h ọ n vẹn hao tốn phong h ổ gần m ộ ư ơ i phút đồng hồ thời gian mới toàn bộ giải quyết mà chính hắn cũng là mệt mỏi không được dù sao trong đó còn sen lẫn hơn mười cái trung cấp hung thú t ố t hổ không chịu nổi đàn sói cho dù là phong hổ có nhập vi cấp thân pháp cũng khó tránh khỏi bị chảo mấy lần cũng may phong hổ hiện tại có trung cấp y phục tác chiến cung cấp cường đại năng lực phòng ngự mặc dù rơi một chút lượng máu nhưng là cũng không có đối với phong hổ hành động tạo thành cái gì trí mạng ảnh hưởng khoanh chân ngồi tính tọa khôi phục một hồi phong hổ đang chuẩn bị xử lý cái này đầy đất hung thú thi thể đột nhiên trong thôn tự c h u y ệ n đến rồi một tiếng chó sủa Con chó này phát ra tiếng kêu cực lớn. Lập tức, cũng toàn trong này tiếng lớn, thôn bên trong hung thú cũng bắt đầu trở nên nóng nảy, phát thú lập bắt trở ra kêu đầu một con chó nhỏ thi thể từ ngoài tường xẹt qua một đường hoàn mỹ đường vòng cung ném vào phong hổ ở tại trong sân phong hổ có chút ngu ngơ nhìn xem bị ném tại bên cạnh mình đã bị ngã chết tiểu cầu đồng thời trong lòng hiện lên một đường dự cảm không tốt mà lúc này một thân ảnh lách mình ra thôn quay đầu nhẹ nhàng nhìn thoáng qua thản n h i n nói tiểu tử phong mang quá lộ cũng không phải cái gì chuyện tốt cho ngươi thêm điểm liệu ngươi chậm rãi hưởng thụ đi đầu kia chó ngao ngay cả ta đối phó đều rất tốn sức hắc hắc nói xong cái này thân người ảnh quay người rời đi mà phong hổ lúc này thì là gần như lâm vào tuyệt cảnh điểm tiếp tế trong phòng tiểu hồ ly tỉnh táo lại nhìn chung quanh một phen không có trở lại hiện tại phong hồ tung tích nghiêng cái đầu nhỏ bản thân đẩy cửa phòng ra chạy ra ngoài a thứ gì nhanh như vậy tốc độ này đều sắp tới siêu cấp võ giả tốc độ một con cáo nhỏ mà thôi ta đã thấy là cái nào đó học sinh sùng vật vốn cho rằng chỉ là phổ thông hồng hồ không nghĩ tới thế mà một cái cao cấp sùng vật tiểu hồ ly cấp tốc rời đi điểm tiếp tế mà thủ vệ điểm tiếp tế người thì là cười ha hả thảo luận một phen cũng cầu không hề để ý. Phong hổ khi nhìn đến tiểu cầu thi thể từ trên trời ráng xuống, khi hề hổ thi thể để đó tiểu ý. trời từ sau lập ạ hại i liên tưởng đến cái kia tiếng hiện cái niệm người lên là l tưởng đến trong trong muốn họa thủy đồng dẫn, hại bản thân. một một thủy đầu đầu, đây chó có sủa, họa ý tức phong hổ xoay người một cái vượt qua tường viện hắn nhất định phải rời xa đầu kia tiểu cầu thi thể nhưng mà thân ảnh mới vừa vặn rơi xuống thì có hai cái hung t h ú trực tiếp đánh tới bất quá là hai cái sơ cấp hung thú đối với phong hổ mà nói tự nhiên không tính là gì tiện tay giết chết về sau bắt đầu trèo vào mặt khác một gia đình tường viện ban đầu quay phá người kia là ở nhìn thấy phong hổ lâm vào cùng đàn thú trong tranh đấu sau đó nhanh chóng chui vào cái kia chó loại hung thu ở tại biệt thự từ đó bắt đi một đầu tiểu cầu đồng thời tiện tay bóc chết sau đó làm ra chút động tĩnh về sau đem tiểu cầu ném vào phong hổ đang tại chiến đấu sân nhỏ tại chỗ người nhìn đến hơn năm mươi con hung thú mật chết phong hổ cũng không phải trong thời gian ngắn có thể giải quyết lúc này ném vào cái kia tiểu cầu thi thể nhất định sẽ dẫn tới đầu kia cao cấp hung thú chó ngao coi như phong hổ phát hiện không đúng vậy cũng m u ộ n chó ngao rất lợi hại siêu cấp võ giả khinh thường tại đi đối phó mà trung cao cấp trong võ giả có không ít người đều đánh nó chú ý kết quả cũng là thất bại tan tác mà quay trở về hắn thấy cái này chó ngao hung thú hẳn là một cái nào đó nhà phú hào từ tây tạng làm ra chân chính chó ngao tây tạng dùng để t r o n g nhà hộ viện tại đại thai biến về sau bắt đầu biến lính dị đồng thời kế thừa chó ngao tây tạng hung tính cùng thiên phú chiến đấu cho nên mới sẽ lợi hại như thế đã từng có cao cấp v õ giả đánh nhau no chú ý cuối cùng táng thân bụng chó chó ngao lợi hại như thế cái kia phong hổ năng lực có mạnh hơn chỉ cần đụng phải chó ngao cũng nhất định là muốn hẳn phải chết không nghi ngờ chỉ là hắn không nghĩ tới là phong hổ cấp khoảnh khắc hơn năm mươi con hung thú như thế g ọ n g à n g tại hắn còn không có ném vào tiểu cầu thi thể trước đó liền đã toàn bộ đánh giết mà cái kia tiểu cầu thi thể bị ném nhập nơi này càng là hào chết không chết rơi vào phong hổ bên cạnh lại liên tưởng đến phía trước cái kia một tiếng chó sủa cơ chí phong hổ cũng không có dựa theo người kia tưởng tượng nội dung cốt t r u y ệ n phát triển bị rất nhiều hung thú ngăn chặn thẳng đến chó ngao đến mà là tại chó ngao đến trước đó liền trực tiếp chạy chương một trăm bảy mươi mốt cực hạn phá vây loại chó khíu rắc cũng là cực kỳ linh mẫn thì càng không cần phải nói đã tiến hóa thành cao cấp hung thú chó ngao cái kia khíu rắc càng, càng là càng là cường đại chỉ là thuận khí vị liền tìm được đã chết thấu tiểu chó ngao nhìn thấy tiểu chó ngao thi thể chó ngao phẫn nộ gầm rú mấy tiếng toàn thôn bên trong hung thú bắt đầu khắp nơi gầm rú sau đó phảng phất như là phát điên lung tung cắn xé toàn thôn đều loạn thành một đoàn mà phong hổ thì là chui vào một cái k h á t phòng ở bên trong toàn thân thoa khắp đến từ hung thú trên người huyết dịch dùng cái này để che giấu trên người mình m ù i đồng thời xinh xinh đ à o một t â m chó da mặc ở trên người mình toàn thân đẫm máu hướng về thôn bên ngoài lặng lẽ chạy đi trong lúc đó tự nhiên cũng gặp phải không ít hung thú bất quá loại chó hung thú nhìn thấy hắn đều không có gì đại động tác mà hung thú khác đây là xông lên căn xé phong hổ đương nhiên sẽ không ham chiến cũng không áp dụng dao găm liền trực tiếp dùng chân đem những hung thú kia trực tiếp đá bay sau đó nhanh chóng chạy trốn toàn thôn đều loạn thành một bầy nhưng lại không có gì hung thú sẽ chú ý tới hắn dù sao lấy thực lực của hắn trừ phi là chính diện đụng tới cái kia mấy con cao cấp hung thú nếu không mà nói không có gì hung thú có thể làm bị thương hắn mà đang khi hắn rời xa thôn thời điểm, một đang đại điên xa ngao hắn thôn trong thôn bạo phát một trận đại chiến. Tại chó ngao dưới điên cuồng, khi thời phát chó rời Tại dưới tất bạo cả lúc này phong hổ đã có kinh hãi vô hiểm đi tới thôn bên ngoài sau đó cũng không quay đầu lại chạy đến bản thân toa xe hàng phụ cận sau đó mở cửa xe chui vào kịch liệt thở hổn hển sử dụng một tấm chó r a che giấu bản thân hành tùng mặc dù nói lên đơn giản nhưng là làm cũng không dễ dàng dù sao hắn cũng nhất định phải học chó một dạng muốn bốn cái móng vuốt bước đi nửa đường gặp được hung thú cũng không thể dụng binh khí chỉ có thể tay không đối địch mười điểm bản sự liền ba phần đều không phát huy ra được trên người cầu thí đều bị hung thú khác cắn thất linh bắt lạc sắp tan ra thành từng mảnh cũng may phong hổ tại lúc săn thú thời gian chưa từng có phần xâm nhập mà cái thôn này cũng không tính là quá lớn nếu không mà nói sợ là không ra được trở lại trong xe phong hổ lập tức bắt đầu cho xe chạy nhưng mà khởi động mấy lần lại phát hiện xe này tựa hồ bị hư căn bản là không có cách khởi động phong hổ trao mày xuống xe muốn kiểm tra một chút xe tình huống dù sao cũng là tại điểm tiếp tế lớn lên đối với sửa xe loại chuyện này mặc dù không phải quá tinh thông bất quá đơn giản một chút trục chặt vẫn là không có vấn đề mới vừa xuống xe phong hổ liền đã hỏi tới một cỗ gây mũi mùi vị trước đó bởi vì nóng lòng lên xe cho nên không chú ý tới dầu theo gây mũi mùi vị phong hổ nhanh chóng tìm được mùi nơi phát ra lại là xe để lọt dầu ghé vào xe phía dưới kiểm tra một chút bình xăng phong hổ phát hiện trên bình xăng không hiểu thấu có thêm một cái động lại liên tưởng đến trước đó cái kia không hiểu thấu ném tới đầu kia chó chết phong hổ đối với mình trước đó suy đoán xác nhận không thể nghi ngờ cái này tất nhiên là có người muốn hại chết bản thân không sai tất nhiên bình xăng hỏng xe không cách nào khởi động phong hổ cũng sẽ không để ý tới mà là lần nữa bỏ lên trên đại thụ quan sát một lần chung quanh động tĩnh cách đó không xa đúng là có một ít võ giả tại săn bắt hung thú bất quá phong hổ không cho rằng vấn đề này lại là bọn họ làm chỉ là xem bọn hắn giết cái sơ cấp hung thú còn như thế tốn sức liền biết thực lực bọn hắn không đủ để làm ra chuyện này không có tìm được có thể đối tượng hoài nghi để cho phong hổ hơi có chút hệ hoại bất quá cái này cũng bình thường nếu là dễ dàng như vậy liền bị bản thân phát hiện mà nói sợ là cũng không có bản sự kia có thể làm ra chuyện này t ì n h đến đầu kia đã chết tiểu cầu rất rõ ràng cùng ẩn thân tại trong thôn làng chó loại cao cấp hung thú có rất quan hệ mật thiết nếu không mà nói cũng không trở thành sẽ như thế n ổ i điên mà có thể từ cái kia cao cấp hung thú mí mắt bên dưới bí mật đem con chó nhỏ này lấy ra không có cao cấp võ giả thân thủ h i ệ n nhiên là không có khả năng căn cứ phong hổ từ điểm tiếp tế bên trong cầm tới tư liệu trong này ẩn thân chó ngao nhưng là một cái cực mạnh cao cấp hung thú có không ít lớp tốt nghiệp học sinh đều đánh nhau nó chú ý cuối cùng đều không thể thành công điều này nói rõ có can đảm tại chó ngao trên người động thổ ra hỏa tuyệt đối không phải một cái loại lương thiện như thế đến nay có thể đối tượng hoài nghi liền sẽ giảm bớt rất nhiều lần này cùng bọn hắn cùng nhau tới này cái điểm tiếp tế có một bộ phận là đến từ lớp tốt nghiệp cao cấp võ giả lập tức phong hổ trong đầu nổi lên một người nạp lan tính đức đối với cái này cái trong trường học thập đại cao thủ phong hổ đã từng bởi vì nạp lan sơ tuyết s i ê u tập qua hắn tin tức biết rõ ra hỏa này là cái tính cách tâm trầm hơn nữa xuất thủ phi thường ngon nhân trước kia trong trường học cũng có một số người đã từng sai lầm hắn bất quá những người này đại bộ phận không phải chết tại hoang dã trong săn thú chính là về sau thôi học mà duy nhất có thể cùng hắn một mực rằng co cũng chỉ có cái kia c h á c trí hàng cái này c h á c trí hàng đồng dạng cũng là thập đại cao thủ một trong thực lực và nạp lan tính đức không sai biệt lắm cho nên mới có thể bảo toàn trước đó mình và nạp lan sơ tuyết phát sinh xung đột gia hỏa này thân làm thập đại cao thủ một trong tựa hồ không có một tia thân làm thập đại cao thủ tôn nghiêm thế mà thực bồi thường đưa cho chính mình ba mươi vạn tích phân vào lúc đó phong hổ đã cảm giác được không được bình thường chỉ là không nghĩ tới gia hỏa này động tác nhanh như vậy hơn nữa còn ác độc như vậy hoàn mỹ như vậy họa thủy đông dẫn nếu không phải là mình diệt s á t hung thú đầy đủ nhanh mà nói sợ là căn bản không cảm thấy được bên người nhiều hơn một đầu đã chết tiểu chó ngao mà đợi chờ mình chính là đến từ cao cấp hung thú lớn chó ngao phẫn nộ lấy bản thân trung cấp võ giả thực lực hoàn toàn không có chống lại vô liếng có thể nói là hẳn phải chết không nghi ngờ liền xem như may mắn từ trong thôn trang giết ra một đường máu đi ra sợ là cũng kiên trì không đến điểm tiếp tế bởi vì xe của mình đã bị sớm cho động tay động chân may mắn đối phương không biết mình thực lực chân thật nếu không mà nói như thế kế sách phía dưới bản thân sợ là thật muốn nằm ở chỗ này lần nữa quan sát một lần thôn phong hổ phát hiện trong thôn đã loạn thành hỗn loạn tất cả hung thú đều ở điền cuồng căn xé toàn thôn bên trong tựa hồ trừ bỏ bản tộc bên ngoài tất cả đều là đ ị c h nhân rất nhiều hung thú phơi thây tại chỗ nhất là mấy đại cao cấp hung thú chiến trường chung quanh đã chết hung thú càng nhiều để cho phong hổ nhìn không khỏi thở dài cái này cần có bao nhiêu điểm kinh nghiệm a cứ như vậy tao đạp bất quá trừ bỏ điểm kinh nghiệm hung thú thi thể cũng là tốt đồ vật nếu là đều có thể mang về cái kia còn không biết có thể tăng thêm bao nhiêu tích phân đâu chi chi chi ngay tại phong hổ nghĩ đến như thế nào mới có thể đem đám hung thú này thi thể cho mang đi thời điểm đột nhiên xe bên ngoài chuyển đến chi chi chi, chi thanh âm phong hổ nghe vui mừng quá đỗi đây là tiểu hồ ly thanh âm g i a hỏa này tiến hóa kết thúc rồi có nó mà nói chưa chắc không thể đánh một lần cái kia vài đầu cao cấp hung thú chú ý chương một trăm bảy mươi hai phản s á t trở về mở cửa xe một cái bóng đánh tới Phong hổ v ộ i vàng đem nó ôm vào nó đem ôm t r o n g ngực, q u a n sát tỉ m ỉ m ộ t phen. t i ể u hổ l so với t r ư ớ c c đó, ũ n g không có c á i gì q u á rõ ràng b i ế n h ó a bất quá là h ì n h t h ể l ớ n h ơ n một chút, bộ l ô n g c ũ n g b i ế n t h à n h còn có q u a n g t r ạ c h lên, n h ì n m ộ t c h ú trăm tính. l i ệ t diễm h g a h a LV 55 cấp, lượng m á u 72.000, n h a n h n h ẹ n 1.320, c ô n g k í c h 5.830, p h ò n g ngự 2.520, t i n h thần 1.684. nhìn thấy liệt diễm hỏa hồ thuộc tính phong hổ không khỏi lần nữa cảm thán cường đại thực sự là cường đại hơn năm ngàn lực công kích đối lên với sơ cấp hung thú trên cơ bản đều có thể làm được g i ế t trong nháy mắt hơn bảy vạn lượng máu còn có hơn một ngàn nhanh nhẹn so với trước đó tự xem đến tiến hóa bên trong tiểu hồ ly cái nghĩ điểm thuộc tính đều tăng lên không ít nhìn đến đây phong h ồ không có chút trong lòng có chút kích động hắn nhưng là biết rõ tiểu hồ ly vì sao lại trở nên mạnh mẽ như vậy còn không phải bởi vì cái kia nửa cái cây nấm mà mặt khác một nửa cây nấm lúc này thế nhưng là đang tại hắn trong túi quần cất đâu không biết nếu là hắn ăn cái này cây nấm có thể hay không cũng giống liệt diễm hỏa hồ m ở dạng có thể trực tiếp tấn thăng làm cao cấp v õ giả bất quá lúc này cũng không phải ăn cây nấm thời điểm trong thôn chiến đấu đã trở nên càng ngày càng kịch liệt chó sủa chuột k ê u heo hử đủ loại tiếng kêu nối liền không dứt chuyển tới phong h ồ cũng nhịn không được nữa nhiều như vậy điểm kinh nghiệm trăng trà đạp rất đáng tiếc có tiểu hồ ly hộ t h ầ n phong h ồ tin tưởng chỉ cần hơi rời xa một lần cái kia ba đầu cao cấp hung thú chiến trường liền sẽ không xảy ra chuyện gì thế là mang theo tiểu hồ ly lặng lẽ hướng về trong thôn lần nữa bỏ vào đi qua mấy lần tìm tòi lại thêm trên đại thụ không trung nhìn xuống đối với toàn thôn địa hình cùng con đường trên cơ bản đều có thể làm được rõ ràng trong lòng phong h ồ từ cách mình gần nhất phòng ở phụ cận bắt đầu thu hoạch chiến trường gặp được cơ hồ cũng là tàn huyết hung thú sơ cấp đụng tới hắn trên cơ bản cũng là bị miễu sát mà trung cấp hung thú gặp cũng bất quá chính là nhiều chặt hai đao sự tình tiểu hồ ly không có xuất thủ tựa hồ rất là chướng mắt những cái này sơ cấp trung cấp hung thú mỗi lần đánh g i ế t một đầu hung thú phong hổ liền sẽ thu hoạch được một bộ phận điểm kinh nghiệm đương nhiên bởi vì hắn g i ế t là tàn huyết hung thú thu hoạch lấy kinh nghiệm giá trị số lượng chưa hoàn chỉnh đánh g i ế t thời điểm nhiều như vậy thế nhưng là không chịu nổi nơi này số lượng nhiều hơn nữa dễ giải quyết rất nhiều cũng là một đao một cái cái kia điểm kinh nghiệm gia tăng tốc độ có thể so sánh phong hổ trước đó nhanh hơn nhiều không bao lâu công phu nguyên bản đã đạt đến lv ba mươi sáu cấp phong hổ đã thuận lợi tấn thăng đến lv ba mươi bảy cấp đổi thành đẳng cấp thì là trung cấp tứ đoạn dựa theo đại thai b i ế n trước đó phép tính cũng coi là đến trung cấp trong võ giả kỳ mà khoảng cách này hắn đột phá đến trung cấp võ giả thời gian mới bất quá một nửa tháng mà thôi khủng bố như thế tốc độ tiến bộ có thể x ư n g biến thái tại mới vừa gia nhập chiến thần võ quán học viện thời điểm phong hổ nội lực trình độ xem chừng muốn xếp hạng đến trăm tên có hơn nhưng là bây giờ hắn vững vàng tiến vào m ộ ư ơ i vị trí đầu hoàn toàn không là vấn đề đem vừa mới được điểm thuộc tính toàn bộ thêm tại nhanh nhẹn bên trên phong hổ thuộc tính lại tăng mạnh hơn nhiều trọng yếu nhất là bởi vì thăng cấp duyên cớ trước đó một p h e n c h é m g i ế t hao phí nội lực lúc này đã hoàn toàn bổ sung trở về ngay cả thể lực cũng đều là như thế phong hổ thích nhất chính là vừa mới thăng cấp sau trạng thái cảm giác cả người đều cùng bình thường không giống nhau lắm Tựa hồ các hạng thuộc tính trạng thái hồ hạng đỉnh phong các đều ở vào mà ộ một độ t thêm dết tốc thì dạng. Công lực thêm gần một bước, phong lực bước, chóc c hồ n nhanh. g trong ừ thôn đầu đông, một vòng, tiến vào đầu thôn tây, phong hổ cũng không biết dết thú, một một dết chết, khuyết thêm một chết phong hồ không nhiêu hung chính không khẳng định đông, cuốn vòng, cũng con con sống nếu liền cũng đầu đầu được đao, đao đao, gặp vào vậy là là bao sao bổ dù ồ i Mà t r thôn ba đầu cao cấp hung thú còn phảng phất tựa như phát điên tiến hành không t r ê n l ệ n h công kích đến mức hung thú khác căn bản không dám tới gần chỉ có thể rời đi xa xa bọn chúng dương đoàn tiến hành chém giết toàn thôn tựa hồ cũng bị mùi máu tươi bao phủ trong thôn hiện tại còn sót lại cũng chỉ còn lại có chó heo cùng chuột cái này ba loại hung thú về phần cái k h á c dê gà vịt loại hình hung thú sớm đã bị thanh lý không còn dù sao đối với cái này tam đại chủng tộc mà nói những chủng loại khác hung thú bất kể là số lượng hay là thực lực đều m u ô n kém không ít nhất là loài chuột hung thú còn thừa nhiều nhất heo cùng chó cộng lại tựa hồ cũng có vẻ không bằng nhưng mà ba loại hung thú bên trong chó lại là am hiểu nhất chiến đấu đồng dạng là một đầu sơ cấp hung thú loài chuột sức chiến đấu không hề nghi ngờ là thấp nhất ngay cả tam đại cao cấp hung thú chiến trường bên trên cũng là loài chuột hung thú cùng heo loại hung thú liên thủ ứng phó đầu kia chó ngao cơ hồ đem bên ngoài hung thú thanh lý không còn phong hổ cảm giác bản thân tối thiểu g i ế t chết hàng ngàn con hung thú mà những cái này kỳ thật vẫn chỉ là trong thôn rất chút ít một bộ phận đại bộ phận hung thú tại phong hổ trước khi đến trên cơ bản cũng là tự giết lẫn nhau chết hàng ngàn con hung thú có sơ cấp cũng có trung cấp trọn vẹn để cho phong hổ tại thăng cấp đến lv ba mươi bảy cấp về sau còn nhiều thêm hơn bốn trăm vạn mà tấn thăng cấp tiếp theo chỉ cần năm trăm vạn điểm kinh nghiệm tương đương phong hổ lại lấy tới một triệu điểm kinh nghiệm liền có thể đem đẳng cấp tăng lên tới lv ba mươi tám cấp trong thôn chiến đấu đã dần dần chuẩn bị kết thúc tam đại cao cấp hung thú xác thực đều không phải là đóng xa xa phong hổ quan sát được cái này ba cái cao cấp hung thú có thể ở trong thôn hoành hành lâu như vậy mà không có bị chiến thần võ quán học viện học sinh cho xử lý cũng là có nguyên nhân bởi vì cái này ba đầu hung thú cũng là gần sát cao cấp đỉnh phong gia hỏa trong đó cường đại nhất là đầu kia chó ngao hán đẳng cấp đã đạt đến lv bảy mươi cấp tựa hồ chỉ kém một chút nó liền có thể trực tiếp tấn thăng đến siêu cấp hung thú hàng ngũ mà mặt khác hai đầu hung thú chuột là lv sáu mươi bảy cấp heo là lv sáu mươi tám cấp mặc dù so sánh lại chó ngao hơi thấp một chút thế nhưng không có thấp bao nhiêu chỉ là chó ngao vốn liền am hiểu chiến đấu trở thành hung thú về sau càng thêm khó lường chuột cùng heo chỉ có liên thủ mới có thể ngăn được chó ngao chiến đấu đến bây giờ ba đầu hung thú trên người đều mang theo một cái trạng thái trọng thương riêng phần mình trạng thái đều xuống giảm 30% phần trăm khoảng t r ư ờ n g nhớ kỹ phong h ổ lần thứ nhất nhìn thấy tiểu hồ ly thời điểm nó cũng là trạng thái trọng thương bất quá no thương thế tựa hồ muốn so phía trên ba vị này càng nghiêm trọng hơn cho nên trạng thái chỉ có dưới tình huống bình thường một nửa phong hổ âm thầm tính toán một chút bản thân có hay không nhặt đầu người cơ hội thế nhưng là suy nghĩ kỹ một chút thôi được rồi cái này ba đầu hung thú cho dù là trạng thái dưới giảm 30%, vậy cũng có phổ thông cao cấp hung thu thực lực thực sự không phải phong có thể trêu chọc mà liên cái này lúc này tiểu h ổ ly động chỉ thấy nó trừng mắt cái kia yếu nhất con chuột một đường năng lượng vô hình kích xạ tiến vào con chuột trong ố c mà ở cái kia năng lượng bắn vào con chuột trong đầu lập tức đang chuẩn bị trốn tranh chó ngao công kích con chuột đột nhiên cứng ngắc tại nguyên chỗ kết quả bị chó ngao cắn một cái bên trong cổ máu tươi vung đầy đất hiện trường cực kỳ huyết tinh con chuột lấy lại tinh thần chi chi chi kêu loạn đồng thời móng nuốt không ngừng công kích chó ngao đầu thế nhưng chó ngao cắn chúng về sau căn bản không thả cửa chỉ là chuyên tâm trốn tranh cái kia heo mạnh mẽ đâm tới không bao lâu công phu chi chi chi thanh âm không có mà phong hổ thanh điểm kinh nghiệm đột nhiên tăng trưởng một đoạn nhỏ 173, chim một trăm bảy mươi ba chim sẻ nút đằng sau mặc dù không tính quá nhiều nhưng cũng có ba mươi vạn ra mặt chỉ kém không đến sáu mươi vạn liền có thể thăng cấp đến lv ba mươi tám c ấ p phong hổ đương nhiên biết rõ cái này kinh nghiệm nơi phát ra tại đây mặc dù hắn không có xuất thủ thế nhưng là hệ thống tựa hồ chấp nhận tiểu hồ ly cùng mình phụ thuộc quan hệ tiểu hồ ly giết địch chỗ được đến điểm kinh nghiệm mình cũng có thể chia lãi một chút trước mắt cái này con chuột thế nhưng là lv sáu mươi bảy cấp đại gia hỏa trọn vẹn so với phong hổ cao hơn ba mươi đẳng cấp so tiểu hồ ly cũng cao hơn mười hai cái đẳng cấp trên lệch đẳng cấp to lớn như thế tình hùng dưới coi như tiểu hồ ly không có tự tay kết tên kia chỉ là từ đó c à n g trở làm một lần đồng loá thu được một số nhỏ kinh nghiệm cũng đầy đủ có gần trăm vạn nhiều phong hổ chiếm được ba mươi vạn còn lại đầu to đều ở tiểu hồ ly nơi đó con chuột bị giết cái kia heo loại hung thú một mình đối mặt chó ngao tự nhiên là chống đối cũng may trước đó cả hai liên thủ đối với chó ngao tạo thành tổn thương không nhỏ nếu không mà nói nó sợ là đã sớm chạy chỉ còn lại có hai đầu cao cấp hung thú hơn nữa còn không có phát hiện phong hổ cùng tiểu hồ ly hai cái này hai hoa ngầm như cụ tại đó đánh thật quá mức dần dần cả hai thương thế càng ngày càng nặng nhìn nó trạng thái thuộc tính tiêu giảm đã đạt đến năm mươi phần trăm nhiều phong hổ có chút nhịn không được ra hiệu tiểu hồ ly mà tiểu hồ ly thì là nhẹ nhàng chi chi chi mấy tiếng sau đó nhắm ngay cái kia chó ngao ở tại trong hai t r ò n g mắt tản mát ra một đường so trước đó muốn cực nóng mãnh liệt đa năng lượng hướng về chó ngao trong đầu đâm vào đối mặt tiểu hồ ly tinh thần công kích chó ngao nếu là ở trạng thái đ ỉ n h phong sợ là chỉ có thể để cho hoảng hốt một lần nhưng là bây giờ nó bản thân bị trọng thương tiểu hồ ly này tinh thần công kích tác dụng nhưng lớn lắm trực tiếp để cho chó ngao trở nên cùng trước đó con chuột lớn kia một dạng trực tiếp thân thể cứng ác mà lúc này cái kia heo loại hung thú thì là ỉ vào r ă n g nanh trực tiếp đâm vào chó ngao phần bụng kịch liệt đau nhức khiến cho chó ngao từ tiểu hồ ly tinh thần trong công kích tỉnh lại mở ra huyết b u ồ n đại khẩu liền trực tiếp cắn lấy heo loại hung thú trên đùi miệng vừa hạ xuống mảng lớn huyết nhục bị xé mở mà bị kích thích đầu heo kia loại hung thú càng thêm kích phát hung tính liều linh hướng về chó ngao bụng bên trong đỉnh máu tươi ruột các loại đều c h ả y đầy đất được không huyết tinh mà phong hổ cùng tiểu hồ ly thấy vậy thì là khá là hưng phấn tiến lên muốn nhặt cái tiện nghi nhưng khi phong hổ cùng tiểu hồ ly tiếp cận thời gian vốn đang đang cùng cái kia heo loại hung thú cắn xé chó ngao đột nhiên thả miệng liều lĩnh hướng về phong hổ công kích mà đến phong hổ vô ý thức muốn khởi động bản thân bảo mệnh đạo cụ kim cương phủ thế nhưng là lúc này tiểu hồ ly lại là một cái lấp mình trực tiếp đem phong hổ đụng ra ngoài để cho cái kia chó ngao vồ hụt làm ra như thế một đòn chó ngao lúc này so trước đó thảm hại hơn nó cảm giác được không thích hợp nhìn thấy phong hổ cùng tiểu hồ ly muốn tới kiếm tiện nghi cho nên liều lĩnh công kích nhưng mà vùi đầu vòng cung lấy bụng nó heo loại hung thú cũng không có thông minh như vậy tại chó ngao công kích phong hổ thời điểm như cũ liều lĩnh muốn giết chết chó ngao tại chó ngao bay nào trong nháy mắt bởi vì hắn r ă n g nanh bên trên còn mang theo không ít chó ngao ruột kết quả bởi vì cái này vừa bay nào đem chó ngao trong bụng tuyệt đại bộ phận tạng phủ toàn bộ mang ra ngoài như thế thương thế đừng nói chỉ là một đầu cao cấp hung thú liền xem như một cái thu vương cũng khẳng định phải mất mạng tại chỗ công kích phong hổ tựa hồ là chó ngao một k í c h cuối cùng nội tạng đang bị kéo ra về sau cơ hồ không qua mấy giây liền đã nghiêng đầu ngã trên mặt đất mà phong hổ thì là tim đập nhanh có thửa nhìn xem cái kia chó ngao gia hòa này thật thông minh sợ là nó tại tiểu hồ ly xuất thủ ứng phó đầu kia con chuột lớn thời điểm liền đã phát hiện không thích hợp người bình thường hoặc là hung thú đều dựa vào con mắt đến xem người thế nhưng là chó lại có thể thông qua cái m ũ i để phán đoán chung quanh mùi vị bản thân trước đó ở trong thôn săn giết hung thú khẳng định lưu lại thuộc về mình rất dày đặc mùi đầu này chó ngao không có lý do người không thấy về phần về sau không có tìm được bản thân sợ là bởi vì chính mình làm tâm cầu thí ở trên người đem trên người đại bộ phận mùi che lớp lại thêm dày đặc mùi máu tươi hiểm hộ cho nên mới không thể tìm tới bản thân mà tự mình tiến tới đến nơi đây về sau nó rất có thể trước đó liền đã phát hiện chính mình cái này giết chó hung thú tồn tại cùng heo loại hung thú liều mạng làm không tốt cũng là muốn dẫn bản thân đi ra hảo báo thủ nếu không mà nói cái kia m ộ trước lần cũng quá nhanh, quá kiên quá quá quyết ồ hồ i phải tiểu tại, triện phải liền à, là này là bản bản bị, báo mảy thân căn bản không có may chuẩn bị, nếu không lần danh nhất định phải sử dụng không n phụ triện, có thể, h có có may xem ly sử dùng dám triện, không sống, phong、hổ. cũng không dám cam đoan. phụ thể hay hổ, có cam ư khi chết chó ngao thật là là quá kinh khủng cái kia một lần nhất định là hướng về phía đầu mình đến nếu là đầu bị cắn thành dưa hấu nát bét nhu bức nữa kỹ thuật ý liệu cũng không được việc mà ở chó ngao đã chết trong ngáy mắt phong hổ đẳng cấp cũng thuận thế tăng lên tới lv ba m ư cấp về phần cấp tiếp theo điểm kinh nghiệm trực tiếp trực tiếp liền tăng lên tới 600 vạn nhiều đem tất cả điểm thuộc tính toàn bộ thêm tại nhanh nhẹn phía trên phong hổ nhìn về phía đầu heo loại kia hung thú chó ngao cũng đã chết thế nhưng là đầu heo kia cũng không dễ chịu nó trên lưng da thịt mặc dù d á n chắc thế nhưng là chó ngao răng lợi càng thêm sắp bén trước khi chết mấy ngụm xuống dưới da hỏa này trên lưng xương của sống đều muốn lộ ra lại thêm trước đó thương thế g i a hỏa này huyết dịch đều nhanh muốn chạy khô hết phong hổ nghiêm trọng hoài nghi liền xem như hôm nay không tự mình ra tay g i a hỏa này cũng đừng nghĩ sống đi xuống thương thế quá nặng đi toàn thân cao thấp cơ hồ cũng không tìm tới một khối hoàn chỉnh da heo nằm trên mặt đất hử hử heo loại hung thú nhìn thấy phong hổ cùng tiểu hồ ly thân ảnh chậm dai nhắm mắt lại mà phong hổ thấy vậy đi tới thủy thủ trong tay sử dụng nhất kích tất sát kỹ năng trực tiếp đâm vào đầu heo kia cổ ken chúc mừng ký chủ giết chết cao cấp hung thú heo nhà thu hoạch được 7 ả y ba t r i mươi sáu ba trăm điểm kinh nghiệm chúc mừng ký chủ thu hoạch được chiết nhẫn chư c h i tâm chư c h i tâm thể chất 200, phòng ngự 200, bổ sung kỹ năng chư huyết sôi trào hiệu quả sử dụng về sau lượng máu gia tăng 100%, phòng ngự gia tăng 100%, t h ờ i gian kéo dài 30 phút thời gian cùn đồ 2 4 i n giờ nay kỹ năng chỉ ở ký chủ 70 cấp trước đó hữu hiệu 70 cấp về sau chưa huyết sôi trào hiệu quả sẽ căn cứ đẳng cấp tăng lên dần dần yếu bớt phong hổ nhìn thấy chiếc nhẫn kia lập tức ánh mắt tỏa ánh sáng thể chất thêm hai trăm điểm con mẹ nó đây cơ hồ chẳng khác gì là thể chất mình sắp tăng gấp đôi một dạng nhìn xem bản thân thuộc tính bỏ đi trang bị tăng thêm thể chất cũng bất quá mới hai trăm bốn mươi điểm mà thôi thể chất tăng gấp đôi bản thân phòng ngự cũng cơ hồ chẳng khác gì là tăng gấp đôi bởi vì thể chất cái đồ chơi này ảnh hưởng chính là hai phương diện một cái là lượng máu một cái là phòng ngự bây giờ còn ngoài định mức lại tăng lên hai trăm điểm phòng ngự tương đương phong hổ năng lực phòng ngự trực tiếp tăng lên gần gấp ba phong hổ cảm giác nếu là mình đứng ở nơi đó phổ thông sơ cấp v õ giả không sử dụng binh khí mà nói sợ là đều không đả thương được bản thân Trước tiểu tử thật tốt. ngươi vận khí thật tốt. phong hổ chỉ có thể đeo hai cái nhẫn đem trước rất sớm thời điểm được cái kiêng ngao xỉ thú giới chỉ lấy xuống thay đổi chư chi tâm lại đem thăng cấp đến lv 3 9 c ấ p điểm thuộc tính thêm tại nhanh nhẹn phía trên phong hổ thuộc tính lập tức cường đại hơn nhiều tên phong hổ nghề nghiệp đạo tặc xưng hảo trung cấp đạo tặc đẳng cấp lv 3 9 lực lượng 260, 50. thể chất 270, 240. n h a n h nhẹn 527, 70. công kích 1710, 560. lượng máu 7620 phòng ngự 505, 700. kinh nghiệm 1 4 0 4 2 3 5 7 2 0 0 0 0 i t r a n g bị giang nhanh vòng cổ sơ cấp y phục tác chiến d 2 thủy thủ bằng hợp kim hai hồng vĩ điêu thử chi dày thương lang giới chỉ giang nhanh vòng cổ trừ chi tâm kỹ năng chủ động tật phong bộ trung cấp độ thuần thù ba mươi tám m n m n ủ sơ cấp độ thuần thục n ă 1 mươi ba một trăm linh đại tá bắt gối trung cấp thuần thục một m ư n h ấ t kích tất sát trung cấp độ thuần thục tám m ộ kỹ năng bị động Giao găm so ở trường, trung cấp, độ thuần thuộc 41, Hai tay vũ khí tinh thông, trung cấp, độ thuần thuộc cấp, cấp, độ độ Hai khí 41-1.000. 26-1.000.、So、vũ s với mấy giờ trước đó hiện tại phong hổ vô luận là bản thân phòng ngự vẫn là lượng máu cơ h ổ đều so trước đó muốn mạnh gần gấp đôi đây là không có phát động chư tri tâm hiệu quả nếu là phát động chư tri tâm phong hổ cảm giác bản thân lượng máu cùng phòng ngự không sai biệt lắm có thể cùng chịu kháng huyết dày kỵ sĩ so đấu một phen nhìn qua cái này thi thể đấy đất đem ba đầu đáng tiền nhất cao cấp hung thú thi thể phóng tới một khối phong hổ sửng sốt một chút thần nên làm sao chuyển về đi cuối cùng hít sâu một hơi phong hổ liên lạc điểm tiếp tế nói rõ tình huống bất quá hắn cũng không có nói là bị người hại chỉ nói là xe bình sang hỏng xe lái không về được hơn nữa đi qua bản thân cố gắng đã tiêu diệt một cái thôn hung thú thế nhưng là thi thể quá nhiều bản thân không có cách nào vận chuyển trở về cho nên mời người hỗ trợ về phần điểm tiếp tế hỏi Nói có bao nhiêu hung thú thi thể thời điểm, phong hổ thuận miệng nói, xem chừng, làm sao cũng có hơn vạn hơn vạn, có có thi thời điểm, câu bao sao thú thể hổ Một tức xem làm lập duy ọ a ra đến điểm đến. tiếp tế người nói không ra lời d nhất một lần lấy tới hơn vạn hung thú thi thể đầu năm nay trừ phi là phát sinh thú triều nếu không mà nói trên căn bản là chuyện không có khả năng phong hổ ra hỏa này rốt cuộc là làm sao làm được mặc dù trong lòng bọn họ rất là nghi hoặc bất quá cũng không có hoài nghi phong hổ báo cáo sai chiến quả l ừ a gạt điểm tiếp tế tội danh cũng không phải hắn có thể gánh vắt lên không bao lâu công phu từng chiếc xe tải gào thét mà đến đến kỹ phía dưới khoảng chừng mấy chục chiếc hơn nữa có không ít cũng là mang theo hai cái thùng xe xe tải từ trong hoang dã chạy qua trên đường gặp những hung thú kia tức thì bị dọa đến gà bay chó chạy có không ít đang cùng hung thú vật lộn đám võ giả đều không làm rõ ràng được điểm tiếp tế làm sao sẽ làm ra lớn như vậy một cái đội xe đi ra không phải chỉ có đem hung thú thi thể vận chuyển trở về căn cứ khu thời điểm mới có khổng lồ như thế đội xe sao một đường đi tới đưa tới không ít người chú ý mà phong hổ thì là tại cửa thôn chờ đợi bọn họ đến đối với cái kia ba đầu cao cấp hung thú chó ngao cùng con chuột phong hổ không hề động mà đầu heo kia thì là bị phong hổ gần như đại tá bắt h ố i đưa nó trên người đại bộ phận thịt đều lấy xuống bỏ vào bản thân toa trong xe vận tải chuẩn bị mang về mình và tiểu hồ ly từ t ừ ăn con chuột thịt cho dù là biến dị thành hung thú hơn nữa kích cỡ rất lớn thế nhưng là phong hổ đối với cái này vẫn là không có hứng thú gì về phần đầu kia chó ngao bình thường mà nói thịt chó mùi vị là thật không sai chỉ là không biết vì sao phong hổ cũng không muốn đi động nó thi thể mà thịt heo thì là thuộc về đại chúng đồ ăn từ khía cạnh mà nói cũng nói nó ăn thật ngon cao cấp hung thú thịt heo kia liền càng không cần nói tiểu hồ ly thế nhưng là tiêu hao hung thú thịt nhà giàu ở trường học thời điểm phong hổ mỗi bữa cơm thức ăn đều vượt qua một trăm tích phân chủ yếu chính là vì cho ăn no cái này tiểu hồ ly nơi này nơi này xa xa nhìn thấy đội xe đến phong h ồ khá là hưng phấn vung vẩy lên hai tay mình rất nhanh đội xe đi tới phong h ồ trước mặt mà người đầu lĩnh phong h ồ cũng nhận biết chính là trước đó từng có giao lưu lão bác thật lớn mùi máu tươi phong h ồ trong này hung thú đều chết sạch lão bác hỏi ân không kém bao nhiêu đâu hẳn là chết sạch phong h ồ nói tiểu t ử ngươi là thế nào làm đến lão b á t nhiều hứng thú hỏi cái gì làm sao làm được phong hồ hỏi ngươi là làm sao làm được để chúng nó tự giết lẫn nhau lão b á t nói làm sao ngươi biết là tự giết lẫn nhau không phải ta giết phong hồ liếc mắt nói ha ha tiểu tử ngươi cũng quá coi thường chúng ta năng lực tình báo trong thôn này tình huống chúng ta đã sớm sờ không sai biệt lắm bên trong cao cấp hung thú có ba đầu trung cấp hung thú tối thiểu hai ba n g à n khoảng t r ư ờ n g phổ thông sơ cấp hung thú càng là có hơn vặn nhiều nhiều như vậy h u n g thú đừng nói là ngươi liền xem như đỉnh cấp cao thủ đến đây cũng chưa chắc có thể làm được đừng nói là hơn vạn con h u n g thú liền xem như hàng vạn con gà vịt một người muốn toàn bộ giết chết cũng không phải dễ làm như vậy đến sự tình lão bát cười nói thực sự là cái gì đều không thể gạt được ngài con mắt ta xác thực bọn chúng đại bộ phận cũng là tự hành tàn sát đã chết ta chỉ là nhặt cái tiện nghi mà thôi h ắ c h ắ c về phần ngài muốn biết nguyên nhân rất xin lỗi ngay cả chính ta cũng không biết phong hồ lắc đầu nói phong hồ tự nhiên là không biết cái gì đều không biết chỉ là căn cứ hắn suy đoán cái kia đã chết tiểu chó ngao khả năng đối với chó ngao phi thường trọng yếu cho nên nó nổi điên ngay tiếp theo thủ hạ cũng đi theo nổi điên sau đó mới làm thành trước mắt thảm kịch tốt ta ta liền biết tiểu tử ngươi cái gì cũng sẽ không nói theo ở phía sau đi vào thôn theo lão bát ra lệnh một tiếng đám người đi theo tiến vào thôn cái thôn này không lớn cũng là không coi là nhỏ cư c h ú mấy trăm gia đình tiến vào thôn khắp nơi đều là một mảnh đỏ t h â m vết máu hung thú thi thể càng là khắp nơi có thể thấy được sụp đổ phong ốc thậm chí còn có đại thai biến trước đó lưu lại một chút khí cụ các loại không một không biểu hiện lấy nơi này hoàng vù cùng thê thảm mấy chục chiếc xe lớn mang đến hơn trăm người nhìn thấy trước mắt loại tình hình này cơ hồ tất cả mọi người nhìn về phía phong hồ ánh mắt đều trở nên khá là quỷ dị g i a hòa này phát tải nhiều như thế hung thú thi thể có thể đổi lấy bao nhiêu tích phân hàng vạn con hung thú dù là toàn bộ đều là sơ cấp cũng có thể lấy tới gần trăm vạn tích phân đây chính là một cái rất khủng bố con số húng chi nơi này cũng không chỉ là sơ cấp hung thú trung cấp hung thú cũng chiếm cứ tương đối tỷ lệ bất kể nói thế nào phong hổ thoáng một cái tối thiểu có thể lấy được đến trăm vạn cấp tích phân nhiều như vậy tích phân một chút lớp tốt nghiệp học sinh tích lũy nhiều năm đều chưa hẳn có thể lấy ra cũng không phải bọn họ kiếm không đến nhiều như vậy mà là chi tiêu quá lớn nhất là đi vào cao cấp võ giả về sau binh khí binh khí y phục tác chiến công pháp võ kỹ các loại mọi thứ đều muốn tích phân bọn họ những cái kia sơ cấp võ giả cùng t r u n g cấp võ giả càng thêm thiếu khuyết tích phân tiểu tử vận khí không tệ ngươi hôm nay thu hoạch sợ là sẽ phải để cho rất nhiều người đỏ mắt tất cả mọi người chuẩn bị tạm thời trước không muốn làm kiểm kê công việc trước đem tất cả hung thú thi thể toàn bộ vận chuyển đến trên xe kiểm kê làm việc trở về làm tiếp nơi này mùi máu tươi quá nặng dễ dàng dẫn tới cường đại h u n g thú nhớ kỹ nơi này là hoang dã không phải điểm tiếp tế mọi người làm việc thời điểm đều muốn cẩn thận ngàn vạn coi chừng một ít khả năng trọng thương không chết h u n g thú lão bát cao giọng nói theo lão bát ra lệnh một tiếng cái này hơn trăm người có không một số người trở về lai xe mà mặt khác một nhóm người thì là bắt đầu thanh lý trên đường thi thể thuận tiện xe xuất nhập t r ư ơ n g một trăm bảy mươi lăm đến từ lao bát cảnh cáo phong h ổ gọi điện thoại để cho điểm tiếp tế người tới thời điểm đã gần sắt bốn giờ chiều xe đến hơn trăm người ở nơi này trong thôn bận rộn gần hai giờ mới đưa tất cả hung thú thi thể toàn bộ dọn dẹp xong có chút xe cũng là sau khi trở về dỡ hàng tiếp qua đến sơ bộ thống kê số lượng nơi này hung thú tổng số vượt qua một vạn ba n g à n đầu nhiều điều này không khỏi làm phong hổ hít vào một ngụm khí lạnh quả nhiên đều nói trong hoang dã hung thú nhiều nhất địa phương không phải hoa n g nguyên mà là nhân loại đã từng ở lại địa phương lời ấy thật không lừa ta một cái thôn mà thôi thế mà thì có hơn một vạn ba ngàn con hung thú số lượng này quả thực có thể xương khủng bố trách không được điểm tiếp tế như thế khó mà mở ra liền xem như mạnh như ngô gia muốn làm đến một cái điểm tiếp tế cũng rất khó trong thôn hung thú nhiều lắm muốn hoàn toàn thanh lý thật không phải một chuyện dễ dàng sự tình bởi vậy có thể nghĩ đến năm đó lâm chiến vì phong ra điểm tiếp tế đến cùng bỏ ra bao lớn tâm huyết nghĩ như vậy nghĩ trấn kêu bên trong đến có bao nhiêu hung thú sợ là một cái lớn một chút trong trấn dấu kín cái hơn mười vạn hung thú đoán chừng không là vấn đề chiến thần võ quán học viện chỗ cường đại thể hiện rơi tới tận cùng tám cái vệ tinh thành tám cái thí luyện điểm tiếp tế tối thiểu dọn dẹp tám cái thôn c h ấ n đi ra thôn c h ấ n y nguyên khủng bố như thế mà mở rộng đến thị trấn sợ là sẽ phải càng nhiều c h ắ c không được một ít lớn hơn một chút trong huyện thành sẽ xuất hiện thú vương cấp gia hỏa ngẫm lại xem đây chính là từ hơn một trăm vạn thậm chí là mấy trăm vạn hung thú bên trong tiến hóa đi ra không lợi hại mới là lạ v ề p h ầ n càng lớn thành trì địa cấp thành trì thậm chí cả tỉnh l ị thành thị phong hổ đã không dám tưởng tượng nơi đó sẽ tụ tập bao nhiêu h u n g thú lại sẽ có bao nhiêu con thú vương cấp cao thủ trách không được đại thai b i ế n thời đại tiến hành hơn ba mươi năm nhân loại thanh lý thôn cùng thôn c h ấ n co không ít thế nhưng là bị chiếm lĩnh những cái kia thị trấn lại một cái cũng không dọn dẹp ra đến thật sự là nơi đó h u n g thú nhiều lắm cá nhân thực lực cường đại tới đâu sợ l à c ũ n g không được một cái thế lực tỉ như ngô gia hoặc là lôi ra chờ đã lâm thành thậm chí cả trung nguyên căn cư khu cũng là rất mạnh thế gia hào phú nhưng là bọn họ trong môn võ giả cũng bất quá chính là mấy trăm người mà thôi nhưng là một cái trong huyện thành khả năng ẩn giấu hơn một trăm vạn hung thú khổng lồ như thế hung thú số lượng sợ là trừ phi cơ quan quốc gia vận chuyển vận dụng quân đội hoặc là đại lượng tổ chức võ giả tiến hành xác định vị trí thanh lý nếu không mà nói căn bản không có khả năng bắt được một cái huyện thành phong hổ tiểu t ử ngươi hôm nay muốn mời khách ra lao bát cười nói Cắt, ta hôm nay cũng không phải mời không các ngươi tới ta cái kia mười vạn tích phân ngươi muốn là không thu mà nói mời các ngươi ăn cơm cũng không phải không thể phong hổ cười nói mời bọn họ tới dĩ nhiên không phải mời không nếu không mà nói mặc cho ai đều có thể đem điểm tiếp tế người mời đến cái kia còn không lộn xộn điểm tiếp tế người cũng vội vàng không đến tốt ta cho nên quy định vẫn là mời bọn họ tới một chuyến thấp nhất đều muốn hơn vạn tích phân mà phong hổ gọi người nhiều c h ọ n vẹn hao tốn mười vạn tích phân ra ngoài bất quá đối với thu hoạch mà nói điểm ấy tích phân hoa nhưng lại rất đáng được cắt keo kiệt quỷ keo kiệt một cái đi thôi trở về lão bắt liếc mắt nói ai chờ chút phong hổ nói thì thế nào lão bắt bất mãn nói ta xe này bình xăng hỏng các ngươi cho ta kéo về đi bên trong còn có mười mấy cái hung thú thi thể phong hổ nói bình xăng làm sao sẽ hỏng lão bắt nghe vậy n mứng mày hiện nay chế tạo ra máy móc cũng muốn ở trong vùng là ở Hà o a n lượng bên trên tự nhiên g dã chạy, chất tự l k ha ô n nói, bình xăng bảo hộ càng là trọng yếu nhất,、áp、dụng chính là trộn lẫn coi hung thú xương g coi kim bảo hộ thu chế hợp cốt tác là là làm liệu, yếu áp vật s o sẽ tùy tiện hứa mất. hứa Ha ha, không biết phong hổ khẽ gật đầu một cái lão bắt nghe vậy tự mình đến đến phong hổ xe bên cạnh kiểm tra một phen sau đó nói kéo đi người theo ta tới là có người hay không cố ý n h ầ m vào ngươi lão bắt đem phong hổ kéo đến vừa nói ngươi nhìn ra phong hổ cười khổ nói rõ ràng như vậy dấu vết ta lại không nốc là ai lão bát c a o mày nói không biết tóm lại g i a hỏa này không đơn giản hôm nay nếu không phải ta thực sự có một tay sợ là liền muốn táng thân đủ bụng chó phong hổ thở dài nói bụng chó đầu kia chó ngao ngươi t r e o chọc nó làm cái gì tên kia rất lợi hại tăng thêm bên người mắt con đông đảo siêu cấp võ giả cấp bậc huấn luyện viên đánh nhau nó chú ý thế nhưng là đều không thể thành công lão bát nhạy cảm hỏi ta đương nhiên sẽ không đi t r e o chọc nó là ta tại lúc săn thú thời gian không biết người nào ném một đầu đã chết tiểu chó ngao ở bên cạnh ta sau đó đại chó ngao liền nổi giận kết quả cuối cùng ngươi cũng thấy đấy ngược lại là để cho ta nhặt tiện nghi phong hổ thản nhiên nói đừng nhìn phong hổ nói là vân đạm phong khinh nhưng trên thực tế là vô cùng nguy hiểm nếu là phong hổ m u ộ n đi một hồi nếu không phải phong hổ vừa vặn lấy trương chó ra ở bên người sợ là đã sớm một mệnh ô hô ân chuyện này ta đã biết ngươi cẩn thận một chút nếu là ở trong hoang dã bị giết không có thiết thực chứng cứ ngươi chết cũng là chết vô ích lão bát cảnh cáo nói minh bạch phong hổ gật đầu nói cái này lão bát ngược lại là một rất không tệ người bất quá bên cạnh hắn hiện tại có đã đi vào cao cấp tiểu hồ ly tại coi như người kia thực sự là nạp lan tính đức muốn giết chết bản thân sợ cũng không phải dễ dàng như vậy chỉ là phong hổ liền sợ ra hỏa này đưa cho chính mình dở trò so hôm nay chuyện này thiếu chút nữa để cho hắn cho được như ý trở lại điểm tiếp tế thời điểm sắc trời đã mở đi cửa thành chỗ một thân trang phục cách gan mặc nạp lan tính đức đang cùng mấy cái bằng hưu ăn nướng thịt nói chuyện t h i ế m ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua cửa thành tựa hồ là đang chờ cái gì người mở dạng ai các ngươi nói hôm nay điểm tiếp tế người ra ngoài kéo trở về cái kia xe xe hung thú rốt cuộc là tình huống như thế nào ai biết được đây có lẽ là cái nào may mắn tiểu tử gặp khó gặp chuyện tốt hai cái lớn đàn thù đấu sau đó để cho tiểu tử này nhặt tiện nghi đoán chừng là bằng không thì mà nói nhiều như vậy xe ra ngoài chỉ là thuê tốn hao tích phân cũng không phải là một con số nhỏ mấy người như thế một bên ngồi ăn uống vừa trò chuyện thiên có nói về bản thân hôm nay thu hoạch lấy được vật gì tốt còn có người nói bản thân đổi vũ ký gì có bao nhiêu lợi hại các loại chỉ có nạp lan tính đức lòng có chút không yên rất nhanh một nhóm m ư ờ i mấy chiếc xe lớn đèn xe chiếu sáng đường phía trước phong hổ bọn họ đây là cuối cùng một nhóm xe ngựa phía trước đã sớm chứa lên xe đi thôi người kia t h ư ợ n như là nạp lan tính đức ngồi ở trong xe phong hổ nhìn thấy nạp lan tính đức thân ảnh không khỏi ánh mắt ngưng tụ bất quá bởi vì ánh mắt nguyên nhân hắn cũng không có nhìn thấy phong hổ rất nhanh xe đi tới cửa thành phụ cận đèn lớn dập tắt mà phong hổ thì là quay xuống cửa sổ xe dùng xem khi ánh mắt đánh giá cửa thành đang dùng cơm nạp lan tính đức nạp lan tính đức khi nhìn đến phong hổ trong nháy mắt không khỏi thần sắc chấn động thân thể vậy mà không tự giác hướng về sau lệch ra k é m chút không một cái mông ngồi dưới đất bất quá hắn có cấp tốc khôi phục bình thường mà s o n g cùng bằng hưu ăn uống đ à m thiếu chỉ là trong lòng đến cùng đang suy nghĩ gì cũng chỉ có chính hắn đã biết mà phong hổ nhìn thấy nạp lan tính đức phía trước trong nháy mắt đó không bình thường biểu hiện càng chắc chắn trong lòng hoài nghi c h ư một trăm bảy mươi sáu cùng nữ thần may mắn có một chân chẳng lẽ hắn đoán được là ta giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì nạp lan tính đức trong đầu tất cả đều là phong h ổ xem kỹ ánh mắt không không có khả năng coi như hắn hoài nghi có người muốn n h ầ m vào hắn cũng không nhất định liền sẽ hoài nghi đến trên người của ta nhìn đến mấy ngày gần đây nhất là không thể ra tay với hắn phong h ổ bất kể nạp lan tính đức suy nghĩ gì trong đầu xoay quanh tất cả đều là như thế nào ứng phó nạp lan tính đức suy nghĩ g i a hỏa này cũng không phải h u n g thú càng không phải là đồ đẩn tương phản hắn làm người mười phần khôn khéo chỉ xem lấy trước kia chút cùng hắn không hợp nhau học sinh không phải biến mất chính là nghỉ học có thể cuối cùng đều không liên lụy đến trên người hắn liền có thể nhìn ra g i a hỏa này tâm trí không đơn giản dùng ứng phó h u n g thú biện pháp đi đối phó hắn nhất định là không làm được phong hổ tin tưởng g i a hỏa này đối với mình uy hiếp phải xa xa so cái gì cao cấp h u n g thú lớn hơn nghĩ tới nghĩ lui chủ động xuất kích nhất định là không đùa g i a hỏa này thân làm chiến thần võ quán học viện thập đại cao thủ một trong ra ngoài săn giết hung thú khẳng định cũng đều là lấy cao cấp hung thú làm chủ mình nếu là chủ động xuất kích rất có thể liền ra hỏa này mặt còn không có đ ụ n g tới liền bị cao cấp hung thú trước giết chết tất nhiên không thể chủ động xuất kích vậy cũng chỉ có thể bị động phòng ngự chờ ra hỏa này trước ra tay với mình lộ ra sơ hở sau đó mới phản thương một đòn phong hổ có thể không tin ra hỏa này có thể biết bản thân toàn bộ thực lực liền xem như bản thân trước đó săn giết hung thú thời điểm thực lực bị hắn hiểu qua nhưng có chư chi tâm về sau bản thân so trước đó cũng không phải một cái cấp bậc huống chi trên người hắn còn có một tấm bảo mệnh phụ t r ư ơ n g này bảo mệnh phụ ở hiện tại phong hồ sử dụng c h ọ n vẹn có thể chống đối tám vạn khoảng trừng mức thương tổn nếu là sử dụng chư chi tâm về sau lại sử dụng cái này phụ triện đủ để triệt tiêu mấy trăm ngàn tổn thương đến lúc đó cho dù là không muốn sống đấu pháp cũng có thể để cho hắn trở tay không kịp điểm tiếp tế đội xe bắt đầu dỡ hàng một chiếc nào trong chiếc xe phong hổ ư a t số liệu thống kê ra tổng cộng cao cấp hung thú ba u đ nghìn chép hai trăm bốn mươi tám đầu tích phấn là hai trăm hai mươi lăm vạn sơ cấp hung thú một mươi một bốn trăm hai mươi sáu đầu trăm con tích phân là bảy mươi lăm vạn tổng cộng tích phân là ba trăm linh năm vạn nếu là không có gì nghị cứ như vậy ký kết lão bắt nói cao cấp hung thú tính tích phân coi như không tệ thế nhưng là trung đê cấp hung thú cái này c h ế t khấu đánh cũng thật lợi hại a phong hổ buồn bực nói tiểu tử ngươi biết rõ cái gì đám hung thú này đại bộ phận đều không phải là bình thường săn giết mà là lẫn nhau hầu đấu mà chết hơn một vạn con hung thú liền một tấm hoàn chỉnh điểm ra thú cũng không tìm tới rất nhiều thị thú vật cũng bị giày xéo không thể ăn bộ phận hung thú trên người vật liệu cũng bị phá hư không còn hình dáng cái ó thể cho người nhiều như vậy tích đã rất tốt. cho nhiều như phân Lao người vậy đã b nghe không h vậy k ỏ liếc mắt nói. Cái mắt kêu ba đầu cao cấp hung thú sở dĩ không ở trong đám này nguyên nhân chủ yếu có hai thứ nhất cái kêu ba đầu cao cấp hung thú đã đạt tới đ ỉ n h phong xa so với phổ thông cao cấp hung thú cường đại giá trị cao hơn mà phong hổ thân làm trung cấp võ giả lại có thể săn bắt đến cao cấp hung thú vốn là rất không dễ dàng tại ước định thời điểm tự nhiên sẽ thích hợp có chỗ tăng thêm nếu không mà nói liền cái này ba đầu hung thú đã nát thành cái dạng này trong đó một đầu liền thịt cũng bị mất nếu là lớp tốt nghiệp học sinh đưa tới đừng nói là năm vạn tích phân cao nữa là có thể cho ba vạn tích phân thế là tốt rồi hh ba trăm linh năm vạn liền ba trăm linh năm vạn đi cho ta ba trăm vạn liền thành số lẻ năm vạn tích phân làm phiền ngài giúp ta ă n bài coi như là mời các huynh đệ ăn cơm đi phong hổ cười nói ha ha cái này còn không sai biệt lắm cái kia lao bát nghe vậy một đ ộ ngươi rất thức thời bộ dáng năm vạn tích phân đổi thành tiền địa cầu chính là năm trăm vạn mời khách ăn cơm một bữa tốn tiền nhiều như vậy đã là ít có đại thủ bút rất nhanh phong hổ phát g i à u nhặt cái đại tiện nghi làm mấy trăm vạn tích phân tin tức rất nhanh chuyển khắp toàn bộ điểm tiếp tế đồng thời lấy cực nhanh tốc độ lưu truyền đạo trường học cùng cái khác điểm tiếp tế trường học diễn đàn lần nữa náo nhiệt lên tất cả mọi người biết rõ lần này tân sinh thủ tịch là cái vận khí cực tốt g i a hỏa hôm qua gặp vận may không biết nhặt về đi cái gì đ ổ vật làm hơn tám vạn tích phân lần này càng tốt hơn thế mà phát hiện hơn vạn hung thú tại tập thể h ậ u đ à kết quả bị hắn nhặt cái đại tiện nghi là mấy m trăm vạn tích phân trở về tất cả mọi người nghiến răng nghiến lợi hận không thể có thể lấy thân thay thế làm sao người khác cứ như vậy vận khí tốt bọn họ lại không được mấy trăm vạn tích phân liền xem như thập đại cao thủ gặp cũng trông mà thèm a tất cả mọi người cho rằng phong hổ là tốt vận khí ra hỏa không cần phải nói nhất định là lần này tân sinh thí luyện hạng nhất đến lúc đó trường học lại sẽ ban thưởng số lớn tích phân đây quả thực là một đêm trợt giàu tiết ấu không ít tâm tư linh hoạt người cũng bắt đầu cùng phong hổ lôi kéo làm quen nhìn xem có thể hay không từ phong hổ trong tay làm chút gì chỗ tốt đến về phần nạp lan tính nước lúc này đã đem bản thân nhốt ở trong phòng đem trong phòng đồ vật cơ hồ đều đập toàn bộ phong hổ đại phát hoành tài tin tức chuyên gia một mực chú ý chiến thần võ quán học viện tin tức lôi đ ỉ n h tự nhiên cũng biết vừa mới gọi điện thoại đến hỏi thăm trong giọng nói đối với mình cực kỳ thất vọng lệnh nạp lan tính đức nổi giận không thôi ra hoặc kia hắn làm sao có thể chạy ra cái kia chó ngao lợi hại như thế nó làm sao sẽ không truy phong hổ coi như phong hổ có thể may mắn chạy ra thôn thế nhưng là chiếc xe kia cũng bị bản thân hủy vì sao chó ngao không có giết hắn vì sao tại hắn sau khi đi trong thôn sẽ phát sinh chuyện này nếu là hắn lúc ấy không đi cái này ba trăm vạn tích phân nhất định cũng là hắn chỉ tiếc trên cái thế giới này là không có thuốc hối hận có thể ăn nạp lan tính đức cũng chỉ có thể đem lột ngạt phát trong phòng đồ vật bên trên phong hổ khí phách dâng trào gian phòng lão hồ một mặt t h oán nhìn xem hắn khiến cho phong hổ khá là không được tự nhiên phong hổ n g ư ơ i nói nữ thần may mắn có phải hay không cùng ngươi có một chân lão hồ mở miệng hỏi ngươi lại nói cái gì đó phong hổ im lặng nói nói cái gì ngươi nói một chút cái gì lão hồ ta đi sớm về tối cố gắng đi kiếm tích phân kết quả hôm nay vừa mới tiến bộ một chút xíu ngươi liền đến lớn như vậy một cái l i ề u đạn mau cùng ta nói nói thôn kia bên trong hung thú rốt cuộc là làm sao tự giết lẫn nhau nói cho anh em một lần anh em về sau phát đạn khẳng định quên không được ngươi a l á o hồ một mặt hương phấn nhìn xem phong hồ nói nói mỏ gì đây bọn chúng vì sao tự giết lẫn nhau ta làm sao biết ngươi chỉ cần cố gắng một chút mười vạn tích phân vẫn là rất dễ dàng có thể kiếm được nhà phong hồ nói dễ kiếm ai ngươi là không biết hôm nay nếu không phải là ngọc châu mũi tên kia tới k ị p lúc nói không chừng ngươi liền muốn nhìn xem phơi thây ta giết hung thú nào có dễ dàng như vậy à những tên kia từng cái giống như cũng là hung hãn không sợ chết một dạng ta nghiêm trọng hoài nghi mình có thể hay không chống đỡ xuống dưới nửa tháng này lao hồ buồn bực nói giết hung thú hung hiểm à mặc dù đến bây giờ còn không có chết không quá nặng tổn thương đã xuất hiện có một đám gia hỏa gặp đàn sói đại bộ phận mặc dù không có việc lớn ấm gì thế nhưng là trong đó một cái quỷ xui xẻo lại là g h y rồi một đầu cánh tay như vậy tàn phế chương một trăm bảy mươi bảy điên cuồng giết chóc lão hổ đối với mình tự tin điểm ngươi thế nhưng là bị huấn luyện viên cùng các huấn luyện viên xem trọng bọn họ đối với ngươi so đối với chúng ta những người khác muốn tốt ngươi cũng không thể cam chịu phong hổ nói nói lên cái này ta liền phiên muộn ngươi nói bọn họ tất nhiên coi trọng như vậy ta vì sao không cho ta chỉnh một bộ cao cấp võ giả y phục tác chiến mặc vào dạng này bảo mệnh cơ hội không phải liền lớn hơn ta lão hồ trước kia không sao cả chính bắt kinh luyện võ công qua đến bây giờ còn là cái nửa bình lắc lư giết hung thú thế nhưng là liệu mạng sống ban ba có cái ra hỏa liền gãy rồi một đầu cánh tay trực tiếp tàn phế đoan chừng lần này trở về thì muốn thôi học lão hồ nói gãy rồi một đầu cánh tay cũng là không gặp liền sẽ tàn phế không phải nói có loại thải liên đan có thể đoạn chi trọng sinh phong hồ nói thải liên đan đồ chơi kia ít nhất phải mấy trăm hơn ngàn ư c Ai mua Haha, liết nói. Ha ha, bên ngoài mắt một huyền được c láo hồ bên bộ ấ phong công p á tác p cấp phục phải cấp p một muốn mua không nổi, không có nghĩa là tương lai còn mua mua làm mua bộ tiền thế thường tại tương thể tấn thăng làm đỉnh cấp võ giả, mua những vật này, tự đỉnh được. đỉnh đề. chỉ chiến, không cũng nhiều như nhưng không như người Hiện không nổi, không nghĩa còn không nổi, cần những này, nhiên không là vấn h có có có y vậy, lai giả, võ là là là hồ nói đỉnh cấp võ giả kiếm tiền tốc độ thế nhưng là rất nhanh một cái đỉnh cấp hung thu giá trị không sai biệt lắm liền hơn trăm triệu còn có thể thông qua săn bắt đại lượng cao cấp hoặc là siêu cấp hung thú đến kiếm tiền không cần lo lắng tìm không thấy đủ lượng hung thú đỉnh cấp hung thú ở trong vùng hoang dã khả năng gặp được không nhiều nhưng là ở trong thành thị thậm chí có thể tụ tập xuất hiện nơi đó liền thú vương đều có càng gì thế nhưng là đỉnh tiêm hung thú ở trong vùng hoang dã đi săn bình thường đều là cao cấp võ giả phía dưới đội ngũ trong hoang dã số lượng nhiều nhất vẫn là sơ trung cấp hung thú cao cấp hung thú đều muốn tìm siêu cấp hung thú cùng đỉnh cấp hung thú tỷ lệ quá thấp cho nên siêu cấp võ giả thậm chí cả đỉnh tiêm đám võ giả tạo thành đội ngũ đa số cũng là đi thành thị bên trong tiến hành đi săn thành thị bên trong đàn thú độ dày phải xa xa vượt qua hoang dã l ư ợ n g biến gây nên chất biến sinh ra lợi hại hung thú tự nhiên cũng liền nhiều thậm chí còn có thu vương đỉnh cấp võ giả a ta cũng không yêu cầu xa vời có thể lăn lộn cái đỉnh cấp võ giả có thể thuận lợi từ chiến thần võ quán học viện tốt nghiệp lao tử liền thỏa mãn chiến thần võ quán học viện tốt nghiệp nói ra làm gì cũng có thể lăn lộn tháng lương ngàn vạn lương một năm hơn trăm triệu đến lúc đó liền có thể lấy được mấy cái lao bà thư giãn thoải mái qua cuộc sống tạm bỡ lao hồ tựa h ồ nghĩ tới tương lai mình sinh hoạt một dạng khi mắt thư giãn thoải mái hướng về trên giường một nằm phong hổ nghe vậy lập tức im lặng ra hỏa này liền cái này trí hướng hắn thật muốn đi tìm huấn luyện viên và đám huấn luyện viên hỏi một chút con hàng này đến cùng chỗ nào tốt hơn chính mình tiếp xuống ngày thứ ba phong hổ thuê chiếc xe kia đã sửa xong một lần nữa đổi một bình xăng đổ đầy x ă n g về sau hướng về hoang dã đi an tủy h trong x ư ơ n g mới biết liếm nó cũng ngon phong hổ không có đi những cái kia vô biên hoang dã bình nguyên trong rừng cây đi tìm mục tiêu đối với phong hổ mà nói dạng này tìm kiếm mục tiêu tốc độ thật sự là quá chậm điểm tiếp tế là cái thôn c h ấ n vây quanh cái c h ấ n này ở chung quanh có kém không nhiều chừng ba mươi cái thôn trang thôn có lớn có nhỏ phong hổ trước đó đi qua cái kia có thể tính là trung thượng đẳng thôn đại thai biến trước đó có mấy trăm gia đình cư trú gần 2.000 n h â n khẩu lần này phong hổ định tìm một cái tiểu hào thôn thậm chí không thể kêu lên là thôn phải gọi điền trang tại đại thai biến thời đại thời điểm cái này điền trang thậm chí cũng không thể xem như một cái độc lập thôn điền trang bên trong chỉ có mấy chục gia đình hai ba trăm người thôn nhỏ mang ý nghĩa trong này ẩn tàng hung thú đương nhiên sẽ không quá nhiều coi như bên trong cũng có cao cấp hung thú phong hổ có tiểu hồ ly ở bên người cũng sẽ không sợ đối phương lái xe tìm được cái thôn này phụ cận theo thường lệ phong hổ b ò lên trên đại thụ hướng về trong thôn quan sát thôn này bên trong hung thú tạo thành cùng trước đó cái thôn kia không sai biệt lắm bất quá hung thú sổ lượng ít rất nhiều bởi vì thôn không lớn chỉ có mấy chục gia đình trên đường phố lưu lại hung thú cũng không phải rất nhiều đồng thời không nhìn thấy cùng một loại hung thú tụ tập tình huống cũng liền mang ý nghĩa trong thôn này khả năng không có cao cấp hung thú tìm hiểu tốt tình huống phong hổ trực tiếp chui vào thôn xóm bắt đầu một cái phòng ở một cái phòng ở thanh lý hung thú Còn cùng tiếp r trung ư lưu ớ c cấp đó một dạng, trung cấp hung thú dạng, ạ hung l toàn thời, sơ c xuống n cũng chỉ lấy đi trên người nó tương g thú chỉ lấy đi thời gian phong hổ phảng phất quên đi có người muốn hại hắn đồng dạng chuyên tâm tìm những cái kia thôn xóm hung thú p h i ề n phức từ nhỏ đến lớn nguyên một đám lần lượt thanh lý nhỏ chỉ cần hai ba ngày thời gian liền có thể dọn dẹp sạch sẽ mà lớn thôn xóm một khi gặp được có cao cấp hung thú phong hổ cũng chỉ thanh lý tương đối khoảng cách cao cấp hung thú xào huyệt khá xa bộ phận hung thú sau đó chuyển đổi mục tiêu dù sao cây bên này có hơn ba mươi thôn trang mà phong hổ chỉ ở nơi này ngây ngốc nửa tháng mà thôi cứ như vậy phong hổ cơ hồ mỗi ngày đều có thể thu lấy được mấy trăm ngàn tích phân còn có đại lượng điểm kinh nghiệm hơn mười ngày thời gian trôi qua về sau phong hổ tích phân đã đã vượt qua năm trăm vạn mà đẳng cấp cũng thuận lợi tăng lên tới lờ vờ bốn mươi mốt gốc cũng chính là nội lực trung cấp lục đoạn trình độ thế nhưng là tiếp xuống lần nữa tăng lên đẳng cấp cần thiết điểm kinh nghiệm cũng đã đạt đến ngàn vạn lớn để cho phong hổ nhìn là đau răng không thôi cũng may theo đẳng cấp tăng lên lại thêm phong hổ trong cầu ngọc châu tác dụng phong hổ không vận hành một chu thiên lấy được điểm kinh nghiệm cũng đã vượt qua hai mươi ngàn da mặt mỗi ngày trừ bỏ g i ế t hung thú sau đó chính là tu luyện cũng là có thể ngoài định là thể mắt ứ c n h i thấy sắp mười lăm ngày kỳ hạn hết mà trên người điểm kinh nghiệm khoảng cách ngàn vạn còn kém khoảng một trăm vạn phong hổ dự định lợi dụng cuối cùng này một ngày thời gian đem chính mình đẳng cấp tăng lên đạo lờ vờ bốn mươi hai c ấ p mặc dù mỗi ngày đều lại tu luyện thế nhưng là phong hổ cũng không có quên sau lưng mình còn có một đôi ác độc con mắt theo thường lệ phong hổ mở ra dương hàng hướng về trong hoang dã một cái thôn s ố n g đi phong hổ chọn chúng cái này thôn làng ở phụ cận đây xem như to lớn nhất thôn xóm một trong căn cứ phong hổ quan sát trong này chỉ là cao cấp hung thú sợ lạc thì có không thua mười đầu nhiều mà sơ trung cấp hung thú càng nhiều nơi này có gần ngàn phòng nhỏ lại thêm trên đường tán loạn căn cứ phong hổ đoán chừng dấu kín hung thú tổng số sợ không phải có thể tiếp cận trường ba vạn phong hiểm cùng thu hoạch thành có quan hệ trực tiếp chính là bởi vì trong thôn này sơ trung cấp hung thú quá nhiều dẫn đến lớp tốt nghiệp học sinh không muốn đến Bởi vì chương a o cấp u quá n này g thú ít, rết chỗ ở cấp có hung thú không có lợi một mà không phải l ớ trăm bảy mươi tám một lần cuối cùng cơ hội đ ộ n g thủ phong hổ lặng lẽ vượt qua từ ngoài rơi vào trong sân săn giết hung thú tiểu hồ ly ngồi s ồ m ở tường kia trên đầu giúp phong hổ canh gác san giết lấy ngàn mà tính hung t h ú phong hổ đối với cái này chút hung thú nhược điểm ở tại cơ hồ hoàn toàn nắm vững tiện tay công kích đều là đối thủ bộ vị yếu hại hơn phân nửa tình hung dưới cũng có thể làm được bạo kích hiệu quả một chút lượng máu ít sơ cấp hung t h ú trực tiếp chính là miệng á t cho nên phong hổ i ế t quái tốc độ so với vừa mới bắt đầu đi tới thời điểm lại nhanh không ít giờ phút này trong thôn một góc khác nạp lan tính đức đã chui vào trong đó hôm nay cuối cùng một ngày cũng là hắn cơ hội cuối cùng bằng không thì mà nói liền phải chờ đến tháng sau mà nạp lan tính đức biết rõ cùng loại phong hổ thiên tài như vậy là không thể dùng lẽ thường suy tính cho hắn thêm một tháng thời gian để cho hắn đem cái này mấy trăm vạn tích phân chuyển hóa làm thực lực ai biết được hắn sẽ trưởng thành đến mức nào vì để tránh cho đêm dài lắm rộng nạp lan tính đức nhất định phải mạo hiểm một lần phong hổ đang tại săn bắt hung thú trong bất chi bất giác hắn đã tương đối xâm nhập thôn bất quá cự ly này chút cao cấp hung thu ở tại xào h u y ệ t còn kém một chút khoảng cách nhưng lại không sợ bị c h ọ c giận bọn chúng nhưng mà đúng lúc này trong thôn đột nhiên truyền đến một trận tiếng kê ơ mu u, mu u, mu mu mu tu. liên tục ba tiếng bò kê ơ toàn thôn đều sôi trào lên cái thôn này tại đại thai biên trước đó chính là nuôi bò hộ chuyên nghiệp trong thôn từng nhà đều nuôi bò thậm chí ở nơi này thôn phụ cận còn có một cái bãi nuôi bò đại thai biến về sau ngưu loại hung thú tự nhiên là thành nơi này thế lực mạnh nhất một cái hung thú t r ủ n g tộc toàn thôn bên trong cũng bất quá hơn mười con hung thú trong đó có ba đầu là ngưu dị hóa m à thành mà cái này ba đầu ngưu không biết làm sao đột nhiên trở nên nóng nảy ngay tiếp theo toàn thôn bên trong ngưu loại hung thú cũng bắt đầu sao động tại sao có thể như vậy phong hổ trong đầu lập tức hiện lên một bóng người nạp lan tính đức g i a hỏa này rốt cục kìm nén không được muốn ra tay nhanh chóng đem bên người cái này vài đầu hung thú toàn bộ tiêu diệt phong hổ nhảy lên nóc p h ò n g quả nhiên thấy được nạp lan tính đức chỉ là cùng hắn tưởng tượng bên trong khác biệt là hiện tại nạp lan tính đức lại là đang bị cái kia ba đầu lao ngưu tại cái mông đằng sau dồn s ư ớ c phong hổ phong hổ huynh đệ mau tới giúp một chút nơi này h u n g thú nhiều l ắ m nạp lan tính đức tựa như mới vừa nhìn thấy phong hổ một dạng biểu hiện thập phần hưng phấn sau đó mang theo cái kia ba đầu lão ngưu sau lưng còn đi theo mấy trăm đầu sơ trúng cấp ngưu loại hung thú hướng về phong hổ phương hướng lao đến cợt mờ nở đây là chơi cái nào một r a phong hổ thay thế một mép run run hai lần huynh đệ mau tới hỗ trợ à, giết cái này vài đồng ưu tích phân toàn bộ về người giúp một chút ta ta thoát không được bọn họ nạp lan tính đức cao giọng nói nạp lan huynh chống đỡ a ta đi giúp ngươi tìm cứu binh phong hổ một tiếng hô to sau đó mang theo tiểu hồ ly bằng nhanh nhất tốc độ thoát ly thôn nói đùa cái gì trong thôn này tối thiểu có hai ba vạn hung thú đây nếu là vùi lấp ở bên trong đừng nói là phong hổ liền xem như siêu cấp cao thủ sợ là cũng không nhất định có thể chạy ra ngay cả chiến thần đều có bị thú triều bên trong sơ trúng cấp hung thú vây công trí tử ví dụ huống chi là hắn phong hổ đối với nạp lan tính đức trong lòng tính toán nhỏ nhặt phong hổ cũng suy đoán tám chín phần m ộ ư ơ i đơn giản chính là muốn mượn nơi này hung thú đem chính mình vây quanh cùng trước đó một dạng muốn lợi dụng hung thú giết chết bản thân hoặc là trong bóng tối đánh lén cuối cùng lại vu hoan ở nơi này nhóm hung thú trên người nếu là phong hổ không có hoài nghi nạp lan tính đức nói không chừng thật đúng là sẽ đi hỗ trợ thế nhưng là tất nhiên hoài hắn liền là trước đó muốn hại chết bản thân người phong hổ mới sẽ không lên cái này làm